Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Thử ly xuyên thành một quyển mặt thế trong sách vai ác nữ xứng Nàng nhiệm vụ chính là ở mặt thế tiến đến trước hết sức chen ép khinh nục nguyên văn nam nữ chủ Mặt thế đã đến trước một tháng, thử ly viên mãn hoàn thành nhiệm vụ Đang định công thành lui thân là lúc hệ thống lại hướng nàng phát tới cảnh báo Nói chủ thế giới gặp không biết lực lượng tập kích Nàng bị bắt ngưng lại ở cái này thư chung thế giới Đã đắc tội xong toàn bộ vai chính đoàn thử ly Đây là muốn ta chết vì không cho chính mình rơi vào một cái bị tang thi phân thực kết cục thử ly quyết định dơ chân chốn chạy. tiểu kịch- 1. bị mấy ngàn tang thi vây quanh ở trong thôn nửa tháng đạn tận lương tuyệt thật vất vả chạy ra sinh thiên Nam chủ tiểu đội đang ngồi ở ven đường nghỉ ngơi trình đốn lại thấy một đầu bị dưỡng đến mỡ phỉ thể béo heo liền như vậy hướng tới bọn họ bay nhanh chạy tới mà nó phía sau sắc mặt hồ nhuận thử ly chínhơi xe máy điện lớn tiếng cách to hai bên người đột nhiên không kịp dự phòng mà đối thượng tầm mắt Thử Ly. Nam chủ tiểu đội. Tiểu kịch chứng 2. Ra ngoài làm nhiệm vụ tao ngộ tam cấp tăng thi tập kích, một đường chạy trốn đến an toàn mảnh đất nữ chủ tiểu đội bụng đói kêu vang lại chỉ có thể ăn bánh nén khô đỡ đói. Nhưng mà liền ở bọn họ đối diện, Thử Ly nhặt được tuổi lửa giá khởi trên lưng nồi liền bắt đầu nấu nổi lên mì gói. Ai nha, các ngươi như thế nào như vậy nhìn ta a Thử Ly có chút ngượng ngùng, a Ta đã hiểu. Mọi người ở đây vẻ mặt chờ mong là lúc. Lại thấy Thử Ly bưng mì gói yên lặng chuyển qua thân đưa lưng về phía bọn họ. Như vậy các ngươi liền nhìn không tới ta ở ăn mì, như vậy có thể hay không dễ chịu một chút. Thử Ly cảm thấy chính mình thật sự là quá săn sóc. Nữ chủ tiểu đội. Này mẹ nó là người làm việc. Đệ một chương. Đem một chồng trăm nguyên tiền lớn hung hăng ném ở nam chủ Tân Bách Chu trên mặt, nhìn hắn càng nắm chặt càng chặt nắm tay, còn có trên trán kia bởi vì ẩn nhẫn mà một đột một đột gân xanh. Thử Ly cảm thấy chính mình quả thực hư thấu. Tân Bách Chu là trong nhà con trai độc nhất, phụ thân đi sớm, trong nhà chỉ có một bệnh nặng ở nằm mẫu thân. Nhà hắn cũng không giàu có, thậm chí còn ở phụ thân hắn qua đời sau, trong nhà trừ bỏ hắn liền lại vô mặt khác sức lao động, thế cho nên tự kia về sau, trong nhà sở hữu gánh nặng cơ hồ tất cả đều dừng ở trên vai hắn. Lúc đó, Tân Bách Chu vừa mới bắt được Z đại thư thông báo trúng tuyển. Chính mình mẫu thân bệnh yêu cầu không gián đoạn mà uống thuốc mới nhưng ước chế. Mà trước 2 năm trị liệu phí cùng tiền thuốc men đã sớm đem nhà này tích tụ cấp đào đến sạch sẽ, nhìn nằm trên giường mẫu thân, Tân Bách Chu yên lặng đem rét đại thư thông báo trúng tuyển đè ở sách vở nhất phía dưới. Nhưng ai biết, liền ở Tân Bách Chu đã tìm hảo công tác trở về ngày đó buổi tối, lại thấy được che lại ngực té xỉu ở án thư biên mẫu thân, cùng với kia một trường bay xuống trên mặt đất thư thông báo trúng tuyển. Tân Bách Chu đem mẫu thân đưa đi bệnh viện, ở hôn mê suốt 12 tiếng đồng hồ sau. Vị này bất lực mẫu thân vừa tỉnh tới liền hung hăng cho chính mình một bát thai. Nàng khóc lóc nổ trên người cắm các loại chữa bệnh quản, bướng bỉnh mà muốn xuất viện về nhà. Đối mặt nhận được bác sĩ điện thoại vội vàng từ trong tiệm tới rồi bệnh viện nhi tử, tần mẫu hỏng mất mà quỳ trên mặt đất khóc lớn. Cuối cùng, vì làm chính mình mẫu thân chịu thanh thản ổn định tiếp tục công thuốc, ở Z đại nên đón tân sinh ngày đó, tần Bách Chu vẫn là cầm thư thông báo trúng tuyển đi trước đưa tin. Bởi vì toàn thị đệ nhất hảo thành tích, hơn nữa tần Bách Chu trong nhà kinh tế điều kiện giết đại ở giảm miễn Tân Bách Chu học phí cơ sở thượng, còn giúp hắn làm tốt học đồng xin tương quan thủ tụ. Kể từ đó, Tân Bách Chu trên vai áp lực nháy mắt liền đi hơn phân nửa, nhưng tần mẫu bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, vì thế ở học tập rất nhiều, Tân Bạch Chu còn quan trọng trảo mỗi 1 phút mỗi 1 giây đi trong tiệm đánh kiêm trước kiếm khoản thu nhập thêm, lấy này tới gánh vác tần Mẫu sang quý tiền thuốc men. Mà thử ly chính là tại đây một đoạn thời gian mới bắt đầu chân chính tiến hành chủ thế giới tuyên bố nhiệm vụ. Chủ thế giới là một cái càng cao vĩ độ không gian. Thử Ly làm trong đó thế giới thành viên chi nhất, nàng cần phải làm là đi trước các tiểu thế giới hoàn thành bất đồng nhiệm vụ lấy này tới thu hoạch thế giới năng lượng do đó ở chủ trong thế giới liên tục sinh tồn. Mà này cái gọi là tiểu thế giới là thư chung thế giới. Lúc này, Thử Ly nơi tiểu thế giới, đó là một quyển tên là Mạc Thế Sùng Ái đánh tăng thi thăng cấp lưu tiểu thuyết. Tại đây bổn trong tiểu thuyết, Thử Ly sắm vai chính là một cái ở đại học đối nam chủ nữ chủ hết sức ước hiếp hác độc nữ xứng. Nàng ủy vào chính mình trong nhà có tiền. Đối cùng có giáo hoa chi danh, lại bởi vì phụ thân đầu tư không lo mà dẫn tới trong nhà phá sản nguyên thư nữ chủ tống giao nơi trốn ngang chân, làm chính mình bên người hồ bằng cẩu hữu đem tống giao sự tình trong nhà truyền ồn ào huyên áo, còn đi đầu làm bên người người cô lập nàng. Không chỉ có như thế, đối với nguyên thư nam chủ, cũng chính là Tân Bách Chu, thử ly cũng thập phần không lo người mỗi ngày khi dễ chèn ép hắn. Liên bởi vì ở tân sinh tiệc tối khi, Tân Bách Chu cự tuyệt nàng đối hắn bố thí khiêu vũ mời. Kêu lúc sau Pham là cái gì bình yêu bình trước, thử ly luôn là có thể tạo áp lực giáo nội lãnh đạo, làm Tân Bách Chu không ở bình chọn danh sách thượng, hơn nữa Tân Bách Chu sở đánh kiêm trước trong tiệm, chủ tiệm cũng không dám lại tiếp tục cố dùng hắn. Mẫu thân tiền thuốc men nơi phát ra bị đoạn, Tân Bách Chu rốt cuộc gáp chế không được trong cơ thể lửa giận, hắn nổi giận đùng đùng mà tìm được thử ly. Mà ở bị bên người nàng bảo tiêu không chế được sau, Tân Bách Chu phẫn nộm mà đến chất vấn nàng rốt cuộc muốn làm gì. Khi đó nàng lại như thế nào làm? Thử ly nhìn giờ phút này đứng ở nàng trước mặt người. Nga, nàng làm bảo tiêu đem người buông ra, sau đó biên chụp hắn mặt biên cười nói cho hắn, nhìn đến ngươi quá đến không vui, tâm tình của ta, thật là thoải mái vô cùng a Sau đó từ trong bao móc ra đã sớm chuẩn bị tốt tiền nện ở Tân Bách Chu trên mặt, nói cho hắn chỉ cần về sau hảo hảo đương nàng cầu, tiền thứ này, không thể thiếu hắn. Khi đó Tân Bách Chu niên thiếu ngạo khí, chính là đối mặt trong nhà mẫu thân cấp thiếu tiền thuốc men, cho dù là tức giận sắp đem hắn kiếp nổ. Tân Bách Chu cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn biết rõ khi đó hắn là căn bản không có tư bản cùng Thử Ly sở chống lại, hắn còn muốn hoàn thành việc học, còn muốn chiếu cố mâu thân. Vì thế, ở cái kia vân đạm phong khinh buổi chiều, kia tản ra hơi hơi trói mắt quang mang thái dương hạ, thiếu niên ngồi sổm xuống thân mình, nhặt lên kia một trường một trường, làm hắn kia một thân ngạo cốt bị giống đến dập nát hiện thực. Thử Ly trong lòng nhịn không được đỡ chán, nói thật, ác độc nữ xứng loại này nhiệm vụ nàng kỳ thật không phải rất muốn tiếp Bởi vì là thật sự không làm nhân sự ai chính là không chịu nổi lúc ấy năng lượng khăn hiếm, nàng lại đoạt không đến cái khác nhiệm vụ. Cho nên cuối cùng, nàng vẫn là tiếp, hơn nữa mãi cho đến hiện tại nhiệm vụ hoàn thành đến tựa hồ cũng không tệ lắm. thử ly Ở thứ 21 thứ đem một chồng tiền nện ở nam chủ trên mặt sau, thử ly rốt cuộc nhìn đến hệ thống cấp ra nhiệm vụ giao diện thượng, nhiệm vụ hoàn thành suất đã đạt tới 99%. Chỉ cần đem cuối cùng một câu lời kịch qua xong, nhiệm vụ lần này liền tính là hoàn toàn hoàn thành. Tân Bách Chu yên lặng mà đem trên mặt đất tiền nhặt lên, hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, một đôi mắt đen cũng nặng nghề, nhìn qua như là một cái không có cảm tình người máy. Thử ly trong lòng yên lặng thở dài. Tuy rằng là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nàng còn không đến mức thật sự người nào sự đều không làm. Ít nhất ở biết Tân Bách Chu gia đình trạng hôm sau, ở nhiệm vụ có khả năng cho phép trong phạm vi, nàng mỗi một lần ném cho Tân Bách Chu tiền đều đặc biệt nhiều. Nhân sự nàng là không làm, nhưng khả năng cho phép trợ giúp nàng vẫn là làm. Được rồi được rồi, tiền cầm liền chạy nhanh cút đi, tỉnh tại đây trước mắt. Mỗi lần nhìn đến người kia chưa người chết mặt, thật là cái gì hảo tâm tình đều không có. Thử ly chừng hắn một cái, tùy tay vây vây làm hắn đi. Tân bách chú không nói gì, nắm tiền tay căng thẳng, ngay sau đó xoay người rời đi. Mà liên ở hắn xoay người trong ngay mắt, thử ly trong đầu cũng chuyển đến hệ thống 009 thanh âm. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành mặt thế xuống ái ác độc nữ xứng nhiệm vụ, đang ở liên tiếp chủ hệ thống, xin chờ đợi Thử ly nhẹ nhàng thở ra. Này phá nhật tử nhưng xem như muốn kết thúc. Nhưng mà, không đợi nàng khẩu khí này tung xong hệ thống bén nhọn tiếng cảnh báo liền chuyển đến. Cảnh báo. Cảnh báo. Chủ thế giới gặp không biết lực lượng tập kích, đã cùng chủ hệ thống tách ra liên hệ. Vô pháp tiến hành triệu hồi truyền tống. Vô pháp tiến hành triệu hồi truyền tống. Chúng ta trở về không được. Thử ly thanh âm đều mang theo vạch chân âm. Đúng vậy đâu, ký chủ. Không không chín nhược nhược mà trả lời. Mới dùng tiền vũ nhục nam chủ thử ly, đây là muốn ta chết. Ký chủ ngươi muốn bình tĩnh, anh. Bình tĩnh. Thử ly nắm tóc, ta chính là đem nam chủ nữ chủ đều cấp đắc tội xong rồi à. Mấu chốt nhất chính là, đây chính là đầu đuôi thế văn. Mặt thế văn A Nếu là cái gì đô thị văn vườn trường văn còn chưa tính, kia nàng nhiều lắm chính là bị vai chính đoàn làm phá sản gì đó, chính là, này mẹ nó là đầu đuôi thế văn. Đông chốc. Nguyên thư trung ác độc nữ xứng kết cục đột nhiên liền hiện lên ở thử ly trong đầu. Bị nữ chủ đức tay đức chân lúc sau, lại bị nam chủ treo ở căn cứ tưởng cao ngoại tùy ý tăng thi xé rách gầm cán. Thử ly. Cảm ơn, nàng cảm thấy giống nhau cách chết liền hảo, đảo cũng không cần bị chết như vậy thẳng thiết. Anh anh anh, ký chủ ngươi phải kiên cường a rốt cuộc ngươi nếu là ra chuyện gì, anh, ta cũng sẽ đi theo cùng nhau tiêu vong a không không chín khóc chít chít thanh âm vang lên, thử ly đột nhiên cảm giác càng đau đầu xoa xoa huyện Thái Dương thử ly vẫn là có chút không khôngtă lòng nàng hỏi không không9 chủ thế giới vì cái gì sẽ đột nhiên bị tập kích anh không không chí không biết ta kiaa đại khái khi nào mới có thể liên hệ đến chủ hệ thống anh không không chí không biết ta không có cái khác phản hồi chủ thế giới biện pháp sao? anh không không chí vẫn là không biết ta thử ly ta cảm thấy ngươi vẫn là đi theo ta cùng chết thôi bỏ đi ngươi cái phê vật anh anh anh Thử Ly ngồi vào bên cạnh sân thượng trên giá, nâu đen sắc con ngươi nhìn xuống lâu đế lui tới học sinh cùng các lao sư. Còn có một tháng, tầng khí quyển liền sẽ gặp thiên thạch xâm nhập, bầu trời sẽ rớt xuống không rõ bảo tử, chúng nó với không chúng chẳng ra, biến thành vô sắc vô vị bột phấn cùng không khí hỗn vị nhất thể. Phàm la hút vào này đó bột phấn người đều sẽ lập tức lâm vào hôn mê, mà chờ bọn họ lần thứ hai tỉnh lại khi, hiện giờ cái này bình yên hòa bình thế giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lúc hôn mê người Có sẽ bởi vì vô pháp chống cự bảo tử ký sinh mà bị này ăn mòn trở thành không có ý thức chỉ biết nghĩ ăn người sống thịt tăng thi. Có tác bởi vì trong cơ thể kháng thể quá cường ngược lại đem bảo tử chuyển hóa vì tự thân năng lượng, này đó năng lượng khiến cho bọn họ thân thể phát sinh biến dị, thức tỉnh phi phàm thiên phú, trở thành cái gọi là dị năng giả. Đương nhiên, cuối cùng chiếm tuyệt đại đa số vẫn là những cái đó một giấc ngủ dậy đã không biến thành tăng thi cũng không biến thành dị năng giả người thường. Tăng Thi đột nhiên xuất hiện đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Mọi người thét trói thai, đào vong, ở Tăng Thi đôi gào giống cầu cứu, thành thị một mảnh hôn đột, nơi nơi đều là tiếng nổ mạnh cùng ánh lửa. Nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cột máu loang tùy ý có thể thấy được, bộ mặt giữ tợn đáng sợ Tăng Thi rít gào truy đổi một cái lại một cái người sống sót. Bất quả mấy cái giờ, An Bình Phồn Vinh thành thị liền thành một tòa nhân gian luyện ngục Anh, ký chủ, ta sợ hãi. Người sợ cái giám. Thử ly cắn răng. Hẳn không thể đem cái này vô dụng hệ thống phá tan tấu một đốn không không chín Xúc không dám nói lời nào Thử Ly mở miệng hỏi Ngươi nhìn xem thương thành còn có thể hay không mở ra Mua điểm mặt thế dùng thượng đồ vật Chủ thế giới bên kia ra vấn đề Nàng hiện tại bị bắt lưu tại cái này sắp biến thành mặt thế thế giới Vì có thể tồn tại chờ đến chủ hệ thống truyền tống Thử Ly cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu rút một chút Làm ta nhìn xem Hệ thống thanh âm biến mất trong chốc lát sau Ngay sau đó thử ly trước mặt liền rơi xuống tam trương hoa văn phức tạp quyển trục, tam bình phun xương đầu cái chai cùng một khối xích huyết sắc ngọc bội. Này quyển trục là cái gì? Thử ly mở ra trong đó một trương quyển trục, mặt trên lung tung rối loạn sọc xem đến nàng hoa mắt. Căn cứ thư Trung Quốc chuyện, ký chủ ngươi hiện tại này phó thân mình ở mặt thế là sẽ không thức tỉnh dị năng, cho nên này tam trương quyển trục là có thể cho ký chủ ngươi đạt được dị năng đồ vật. kia vì cái gì dùng một lần mua tam trương? Ngươi bình thường không phải keo kiệt nhất sao Lần này như vậy bỏ được. Thử ly chật lưỡi. Quả nhiên này uy hiếp tới rồi sinh mệnh chính là không giống nhau, và năm lão keo kiệt lần này lại là như vậy hào phóng. Tổng cộng tam trương quyển trục, nếu là một trương quyển trục chính là một loại dị năng, kia nàng chẳng phải là so nam chủ nữ chủ còn lợi hại. Thử ly cảm thán. Mà lúc này, hệ thống hơi mang chút ngượng ngùng thanh âm nhỏ giọng chuyển đến. Kỳ thật cũng không phải làm, bởi vì chủ thế giới bên kia ngoài ý muốn, thương thành đồ vật thật nhiều đều đánh gãy Cái này quyển trục mua một tặng 2, thật sự siêu lợi ích thực tế đâu. Mua 1. Đưa nhị. Ấn nột, ký chủ ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta chiếm rất lớn tiện nghi. Hắc hắc. Thử ly trầm mặc. Trước mặt quyển trục đột nhiên liền không thơm. Ngươi hay là bị thương thành những cái đó ra hỏa cấp lửa dối đi. Mua một tặng 2. Kia này đưa có thể hay không là cái gì giả mạo ngụy kém A. Không, không thể nào. Ta đây phải cho bọn họ kém bình anh. Thử ly. Tính. Vẫn là tiếp tục xem cái khác đi. Cái này phun sương là cái gì? Thử ly mở ra vòi phun cái nắp nghe nghe, giống như không có gì hương vị A. Nói, tay liền hơi hơi dùng sức muốn ấn xuống đi. Không thể ấn A. Thử ly bị này một tiếng kêu sợ hãi cấp kêu đến đầu góc chấn động. Nàng xoa đau một đột một đột huyệt thái dương. Cái này phun sương chính là có thể cách trở tang thi khữu giác. Chỉ cần phun cái này phun sương, kia ở nửa giờ nội tang thi đều không thể biện đừng ra ký chủ trên người của ngươi khí vị chỉ biết đem ngươi trở thành đồng loại tới đối đãi không 009 ngự khí lần thứ hai hủy quất Cái này phun xương thật quý, ký chủ ngươi đừng lãng phí A. Thử ly đầy mặt hát tuyến, nhìn trước mặt ba cái cái chai, nàng đột nhiên hỏi nói, này phun xương có phải hay không cũng là mua một tầng tặng hai. không 009 đốn trong chốc lát, mới ngượng ngùng trả lời. Ngươi làm sao mà biết được nha. Thử ly. Đến, nàng vẫn là xem nhẹ này phá hệ thống thần giữ của thuộc tính. Đệ hai trương. Ở hệ thống rầm di mà lại ném ra tam bình phun xương sau, thử ly quyết định không cùng cái này keo kiệt hệ thống lại nhiều so đo. Nàng ngược lại cầm lấy kia khối xích huyết sắc ngọc bội. Ngọc bội hình dạng giống nửa cánh con bướm, tính chất thực bóng loáng cũng thực ngược mà, sờ lên còn mang theo điểm ấm áp. Căn cứ di vãng kinh nghiệm, thử ly đoán này ngọc bội là cái chữ vật không gian. Mà nàng cũng đích sắc không có đoán sai, ở cắt vỡ chính mình ngón tay, nhìn huyết tích cùng ngọc bội hòa hợp nhất thể sau. Thử ly tận mắt nhìn thấy kia cái xích huyết sắc ngọc bội dần dần hóa thành quan điểm, ngay sau đó, nàng tay phải cổ tay chỗ xuất hiện một cái con bướm trạng màu đỏ sầm ân ký. Thử ly nhắm mắt lại tập trung lực chú ý, thông qua cái kia ấn ký, nàng thấy được nơi đó mặt trống chảy nhưng lại có gần 200 mâu thật lớn không gian. Không không chín thử ly nhúng mày, này không gian có phải hay không quá đơn điệu điểm. Nàng tốt xấu cũng là xem qua rất nhiều mạ dĩ sở tiểu thuyết người, cũng biết tiểu thuyết chung vai chính những cái đó không gian đều là có cái gì linh tuyên A. Sơn A, Thụ A. Kết quả đến nàng này liền một cái này. Ngươi cũng không sợ vạn nhất chủ thế giới bên kia vấn đề chậm chạp giải quyết không được. Bên này mà thế tình huống lại càng ngày càng không xong. Thế cho nên tới rồi hậu kỳ vô pháp lại tìm được có thể ăn đồ ăn. Ngươi cảm thấy ở cái loại này dưới tình huống, vẫn luôn miệng ăn núi lở chúng ta có thể sống bao lâu. Thử ly thưởng thức trong tay phun sương, lặng lặng chờ không không chín động tác. Bất quá nửa phút, chỉ nghe trong đầu tích một tiếng. Thử ly liền nhìn đến nguyên bản trống vắng trong không gian nhanh chóng toát ra xanh mượt thổ địa cùng với một vông thanh triệt nước suối. Không có tiền. không không 009 thanh âm nghe tới sắp chết mất. Ta cảm thấy nếu là có thể tiến vào cái này không gian, có lẽ chúng ta có thể vẫn luôn an an phận phận chờ đến chủ hệ thống bên kia vứt chúng ta trở về. Thử ly được một tức lại muốn tiến một thước. Ký chủ, thỉnh tìm đúng chính ngươi định vị, kia đều là vai chính tiêu xứng, chúng ta là không tư cách mở ra cái kia quyền hạn không chín từ từ thanh âm lần thứ hai văng lên, kia trong giọng nói còn mang theo điểm vũ hoán. Thử ly. Là nàng không xứng. Cũng đúng đi thử ly vô cùng cao hứng mà đem kia sáu bình phun xương thu vào trong không gian, sau đó cầm kia tam trương quyển trục hỏi, thứ này muốn dùng như thế nào. mắt thế tiến đến lúc sau lấy máu là được. Hệ thống thanh âm vẫn là như vậy hữu khí vô lực, nghe được thử ly đều có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vì thế mở miệng an ủi nó, tiền không có chúng ta còn có thể lại kiếm. Mệnh không có kia không phải cái gì cũng chưa sao Ta hiện tại đã cảm thấy ta mệnh không có Thử ly quyết định không để ý tới nó Làm nó tiếp tục tự nhắm Sau đó một chiếc điện thoại đánh cho nàng hiện tại tiện nghi đệ đệ thử tắc Tự thử ly cao tam kia một năm Cha mẹ bởi vì thương nghiệp cạnh tranh bị đồng hành ác ý chế tạo hai nạn xe cộ dẫn tới song song bỏ mình sau Là thử tắc cái này tiểu nàng 2 tuổi đệ đệ trước hết đứng ra đem cây ra đại lương cơi màu Thử tắc đều không phải là là cây ra thân sinh hài tử Cây phụ bạn thân nhiễm bệnh qua đời trước, khẩn cầu cây phụ có thể nhận nuôi hắn duy nhất nhi tử, miễn cho hắn tao những cái đó mơ đước hắn ra sản thân thích khi dễ. Cây phụ không muốn bạn thân sau khi chết còn lưu có tiết đuối, tự nhiên là không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mà chờ bạn thân thật sự qua đời lúc sau, cây phụ liền đem kia hài tử nhận được cây ra từ đây cùng bọn họ cùng nhau trụ, hơn nữa cho hắn đặt tên thử tắc. Người chung quanh đều biết cây ra đột nhiên nhiều ra tới một cái nhi tử cũng không phải thân sinh Thậm chí liền hộ khẩu đều không có ở cây ra sổ hộ khẩu thượng. Điểm này, thử ly là biết đến, bao gồm thử tắc chính mình cũng là. Bởi vì cây phụ ước nguyện ban đầu kỳ thật là tưởng nói cho mọi người thử tắc sau lưng có cây ra chống lưng, làm cho bọn họ nên kính vẫn là muôn kính. Mà đối với hộ khẩu chuyện này, cây phụ là tính toán chờ thử tắc 18 tuổi sau khi thành niên hỏi lại chính hắn ý kiến. Nếu là hắn tưởng bảo trì chính mình đơn độc một cái hộ khẩu, chấn hưng hắn thân sinh phụ thân sáng nghiệp, kia đương nhiên không quan hệ Nhưng nếu là hắn tưởng gia nhập gây ra hộ khẩu hắn tự nhiên cũng cao hứng chỉ là này hết thể còn không có tới kịp xác nhận ngoài ý muốn liền trước một bước đã đến cây phụ kê mẫu qua đời sau là thử tác tìm được cây phụ sinh thời tín nhiệm nhất luật sư cùng lao bằng H hữu đem cây phụ lưu lại cổ phiếu tất cả chuyển đến thử ly danh nghĩa sau đó dùng không phù hợp hắn cái kia tuổi tác huyết thủ đoạn trấn áp trong công ty những cái đó ngaoe dục dịch các cổ đông nhân tiện cùng những cái đó phía trước đối bọn họ bỏa xuống giếng thân thích nhóm cũng nhất đau lương đoạn Lại lúc sau, thử tác tạm nghỉ học, đem một lòng một dạ tất cả đều đặt ở công ty cùng nàng cái này tỉ tỉ trên người. Ui! Tỉ! Làm sao vậy? Mang theo một kia mệt mỏi thiếu niên âm hưởng khởi, thử ly phục hồi tinh thần lại. Đều cả ngày, ngươi còn đãi ở công ty. Ân thử tác xoa xoa đau nhức đôi mắt, thân mình về phía sau mở dựa trong giọng nói dương, gần nhất công ty sự tình có điểm nhiều, cho nên tương đối vội. Làm sao vậy? Là trường học xảy ra chuyện gì sao? Có cần hay không ta qua đi? Nghe được điện thoại kia đầu đã đã có sột sột soạt soạt xuyên áo khoác thanh âm, Thử Ly cảm thấy trong lòng mềm thành một bãi thủy. Sắc thật là có chút việc yêu cầu cùng người mặt đối mặt giảng, chúng ta về nhà ta rác mặt cùng người nói. Thử Ly cắt đứt điện thoại, sau đó liền đi xuống lầu bãi đỗ xe, đánh xe lập tức chạy về ra. Ở hồi biệt thự trên đường, Thử Ly đã đem này lúc sau nhật tử cấp kế hoạch hảo. Chủ thế giới bên kia không biết khi nào mới liên hệ thượng, hiện giờ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, tuy nói vai chính đoàn người là bị nàng cấp đắc tội hết, Nhưng kế tiếp nhật tử nàng cũng không cần lại tiếp tục đi này ác độc nữ xứng cực bản. Một khi đã như vậy, vì bảo đảm nàng có thể bình yên sống đến chủ hệ thống đối nàng tiến hành triệu hồi kia một ngày, như vậy ở kế tiếp mấy năm thậm chí là mười mấy năm, nàng đều tính toán mang theo nàng đệ đệ thử tắc ở mặt thế làm một mình. Không tổ cái gì tiểu đội, cũng không đi cái gì căn cứ, càng sẽ không đi chủ động tìm vai chính đoàn người, liền nàng cùng thử tắc hai người. Nàng có một tháng thời gian chuẩn bị vật tư, trong không gian còn có có thể gieo trồng thổ địa. Hơn nữa kia tam trường quyển trục dị năng còn có kia có thể ngăn cách tăng thi khiếu giác phun sương nàng cùng thử tắc nhất định có thể ở mặt thế qua giấc khá thử ly nghĩ như vậy ma Liên ở nàng triển vọng nàng cùng thử tắc tốt đẹp mặt thế sinh Hoa khi kê ra biệt thử đã liền ở trước mắt thử tác giờ phút này liền đứng ở ngoài cửa chờ nàng tiểu kê thử ly hô một tiếng dựa vào cạnh cửa thử tác lập tức chiều nàng xem ra thiếu niên còn hơi mang non nứt trên mặt lộ ra một nụ cười hắn đi hướng thử ly ngữ khí nhẹ nhàng Tỷ. Thử ly lôi kéo hắn tay, đem người hướng biệt thử tún. Tỷ. Rốt cuộc làm sao vậy? Chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói à? Thử tác đi theo thử ly vào phòng, sau đó một ngông ngồi ở trên sofa. Như thế nào, cùng ta thấy mặt lãng phí ngươi thời gian. Thử ly lướt hắn, thử tác vội vàng nhấc tay đầu hàng. đừng à tỷ, ta nhưng không kêu ý tứ, ngươi đừng ngoan uổng người tốt à? Hắn gãi gai đầu, ta này không phải lo lắng ngươi sao? Rốt cuộc phía trước chúng ta còn không phải là vẫn luôn ở trong điện thoại nói sự sao. Hôm nay đột nhiên nói phải là mặt giảng, sợ tới mức ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì, vội vội vàng vàng gấp trở về. Thử ly tâm lập tức liền mềm. Không hề cùng hắn nói giỡn, thử ly nghiêm mặt nói, lần này kêu ngươi lại đây, xác thật là ra điểm sự. Thử tắc nghe vậy, sống lưng hơi hơi thẳng thắn hắn như mày, thực sự có người dám khi dễ ngươi. Thử ly không lời gì để nói vội vàng đẹ lại muốn đứng dậy tìm người đánh lộn thử tắc bất đắc gì nói, ngươi cảm thấy ai sẽ sống được như vậy không kiên nhẫn chạy tới chọc ta. Thấy thử tắc còn ngoe dục dịch, thử ly một phen phủng hắn mặt làm hắn nhìn chính mình. Nếu ta nói, còn có một tháng chính là tận thế, ngươi tin sao? Thử ly vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Ấn! Thử ly nghiêng đầu. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Thử tắc yên lặng lấy ra thử ly phủng hắn mặt tay. Nhìn đến hắn cái dạng này, thử ly hương thú lập tức liền tới rồi. Ngươi đây là không tin. Vẫn là cảm thấy ta có bệnh ở nói hiếu nói vượng. Ta tin, thử tác ra tiếng. Thử Ly che lại ngực làm cảm động trạng. Không hổ là nàng mang theo 18 năm đệ đệ, cũng không dám không tin nột thử tác nhỏ giọng một câu nói thầm giống như một chậu nước lạnh nháy mắt cấp thử Ly tới cái lạnh thấu tim. Thử Ly, quả nhiên cái gọi là cảm động đất trời tỷ đệ tình đều là giả sao? Ai ai ai, tỷ, tỷ. Ngươi trước đừng động thủ a. Thử tắc che lại đầu chạy đến bàn trà đối diện, thử ly cầm lấy gối đầu liền hướng tới hắn em tới. Ngươi không tin ta liền tính còn dám sau lưng nội hàng ta. Thử ly nổi giận đùng đùng. Ta không có sau lưng nội hàng người A. Thử tác bị khuất, rõ ràng chính là rác mặt sao. Ai? tỷ Bình tĩnh. Bình tĩnh. Đem thử tác ấn ở trên mặt đất một đốn bạo chú ý lúc sau, thử ly mới dầm gì mà một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Sửa sửa bị làm cho hốn độn bất ham đầu tóc. Nhìn trên sofa thử ly rất là khó chịu sắc mặt, thử tác thật cẩn thận hỏi, ta đây hiện tại liền đi thu thập vật tư. Thử ly nghe vậy vẻ mặt kỳ quái mà nhìn hắn, ngươi không phải không tin sao. Ta nhưng chưa nói ta không tin à, tuy rằng nói mà thế sắp xảy ra loại này lời nói nghe tới xác thật rất khôi hài, nhưng là nếu là từ tỷ ngươi trong miệng nói ra, ta đây nhất định là vô điều kiện tin tưởng. Thử tác vẻ mặt nghiêm túc, thử ly bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên liêu liêu tóc, nói thầm nói, nói chuyện phải hảo hảo nói bái. Chính như vậy lửa tình làm gì? Ta không lửa tình hoa, này đó đều là lòng ta lời nói. Thử tác cảm thấy chính mình hào an. Ai nha hào hảo, ta biết ngươi ý tứ, chúng ta vẫn là nói chút cái khác đi. Mặc danh bị cảm động đến thử ly thật sự là không biết nên như thế nào nói tiếp, vì thế đơn giản nhảy qua cái này đề tài. Thử tác lúc này đã ngồi thẳng thân mình, mà thử ly tắc không biết từ nơi nào lấy tới một cái vỡ cùng một chi bút, đặt ở trên bàn trà liền viết lên, thử tác thỏ qua đầu đi xem. ân Thì, ngươi này không đúng đi. Thử tác đột nhiên mở miệng, ngươi nói này mua đồ ăn mua trái cây ta còn có thể lý giải, nhưng là vì cái gì muốn mua những cái đó rau dưa hạt giống cùng cây ăn quả mầm. Có phải hay không nơi nào lầm A. Thử tác nghi hoặc, mua này đó hạt giống cùng cây giống đương nhiên là vì liên tục sinh sản. Thử ly cũng không ngẳng đầu lên mà trả lời nói, thủ hạ hắc bút bá bá bá viết cái không ngừng. Này đó ngươi trước đường động chờ về sau ngươi liền sẽ biết chúng nó tác dụng. sẽ kéo Một trương cơ hồ bị tràn ngập giấy bị thử ly xe xuống dưới. Hảo, chúng ta muốn mua đồ vật không sai biệt lắm liền đều tại đây mặt trên. Nhiều như vậy đồ vật A, này không mười mấy kho hàng lớn chỉ sợ trang không giới đi. Còn có này đó. Tỷ, lén mua sắm súng ống đạn dược chính là sẽ bị bắt được cục cảnh sát. Thử tác từ đầu tới đôi đêm này trương danh sách cấp nhìn cải biến, cuối cùng nhịn không được ra tiếng. Ta đương nhiên biết đó là phạm pháp, nhưng chờ đến mặt thế tới, ai còn sẽ chạy tới quản chúng ta. Lời nói là như thế này, nói thử tắc có chút do dự, tuy rằng nói làm tới vài thứ kia cũng hoàn toàn không yêu cầu phí bao lớn sức lực, liền tính là ở thương giới cũng có một ít người sẽ lén cất chứa các loại súng lục linh tinh. Nhưng là, tỷ, ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân a. Thử Ly đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không tìm không thấy Chiêu Số a? Thử Tắc, ngươi nói ai tìm không thấy Chiêu Số? Ngươi đây là ở nghi ngờ ta hiện tại năng lực sao? Tiểu Bằng hữu một chút liền đạt Thử ly cười tủng tỉm mà xoa xoa hắn đầu, như thế nào sẽ đâu, ta biết ta đệ đệ nhất đồng. Thử tác thực hưởng thụ gật gật đầu. Ta đây thân ái đệ đệ, nếu ngươi lợi hại như vậy, ta đây vừa mới nói, đã có thể tất cả đều giao cho ngươi Nga. Thử tác trầm mặc. Đại phản ứng lại đây sau, lớn tiếng lên án, tỷ Ngươi thật quá đáng. Thế nhưng kích ta. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói, là chính ngươi trước kích động. Thử ly cự không thừa nhận. Thử tắc thở phì phì mà ngồi vào một bên không để ý tới nàng, thử ly chật lưỡi. Nhưng mà qua không trong chốc lát, thử tác vẫn là nhịn không được thấu lại đây. Nếu dựa theo này mặt trên danh sách tới nói, kia hiện tại nhưng cung chúng ta chi phối tài chính khả năng còn chưa đủ a Thử tác trong lòng yên lặng tính toán một chút, trừ ra những cái đó số lượng thật lớn thức ăn nước uống, chỉ là vừa mới đảm luận súng ống đạn dược đạn dược là có thể háo đi một nửa tài chính. Thử ly trả lời nói, cho nên ta tính toán đem công ty cổ phần bán đi. Lời này vừa nói ra, liền thấy thử tắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trầm mặc. Thử ly cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là an ủi nói, ta biết công ty là một tay kiến tạo lên, đặc biệt là này trong đó còn trộn lẫn ngươi hơn phân nửa tâm huyết, chính là ngươi tưởng a chờ đến mặt thế tới kia một ngày cái gì mới là quan trọng nhất. Thấy thử tắc không nói lời nào, thử ly tiếp tục, kia đương nhiên là vật tư cùng mệnh quan trọng nhất à. Chờ mặt thế ngày đó thật sự tới, tiền chính là tặng không cho người khác cũng chưa người muốn. Hướng chi là một cái dọn không đi công ty. Người nói có phải hay không? Lời nói là nói như vậy, nhưng là thử tắc nhìn thoáng qua thử ly, lại nhanh chóng rời đi. Nhưng là cái gì? Thử ly nhúng mày. Thử tắc nhìn nàng một cái, ngay sau đó gập gành mà mở miệng, nhưng là vạn nhất mặt thế nó không có tới, chúng ta đây chẳng phải là. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, liền thấy thử ly sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đen xuống dưới. Thử tắc lập tức nhắm lại miệng, sau đó che lại chính mình lỗ thai. Thử tắc. Thử ly gầm lên giận dữ, túm lên bên cạnh gối đầu liền hướng trên người hán tạp. Ta nói ngươi rong rong dài dài sao lại thế này, nguyên lai là căn bản là không tin ta. con nói cái gì chỉ cần là ta nói ngươi liền tin tưởng, mệt ta còn cảm động lâu như vậy, hóa ra tất cả đều là hù ta. Không hổ là cây đại tổng tài, diễn kịch diễn đến tốt như vậy ngươi như thế nào không thường Oscar lấy thưởng đi A ngươi tên hôn đàn này. Thử ly một bên đuổi theo thử tắc đánh một bên đau mắng. Sai thanh toán. Tất cả đều sai thanh toán. 18 năm tỷ đệ tình toàn mẹ nó đều là giả. Còn quá cái gì mà thế A dứt khoát đại gia hiện tại liền đồng quy vu tận đi. Này dối trá thế gian tình. Phần 3 Đệ Ba Trương Cuối cùng, ở hung hăng dùng gối đầu tạp thử tắc 173 hạ sau, thử ly rốt cuộc đem một bụng khí cấp giải xong rồi. Nàng thở phì pho ngồi dưới đất, nhìn thử tắc vẻ mặt ủy khuất mà ôm đầu nhìn nàng. Thì, ta sai rồi. Ha ha. Thử ly không nghĩ để ý đến hắn. Nàng quyết định hôm nay cùng gia hỏa này đoạn tuyệt tỷ đệ quan hệ một ngày. Tỷ, thử tắc kéo dài quá giọng nói kêu nàng, kết quả lại là đổi lấy thử ly một cái xem thường. Đáng thương vô cùng mà tiến đến thử ly trước mặt, lại bị nàng một cái tát đẩy ra. Ai, sinh hoạt không dễ, để để thở dài a Nghỉ ngơi một hồi lâu, thử ly mới từ trên mặt đất đứng lên. Tỷ, nhìn đến nàng đứng dậy, thử tắc cũng vội vàng đi theo cùng nhau. Thử ly cười lệnh. Ngươi đi theo ta làm gì? Hắc hắc, chính là tưởng đi theo ngươi sao? Thử tác ngây ngô cười. Thử ly cười nhạo một tiếng, thử tác sợ tới mức đều mau cho nàng quỷ. Không tin ta nói. Tin. Đi. Thử tác thử. a thử ly lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó, liền ở nàng bên cạnh cái bàn thế nhưng bóng chốc một chút liền biến mất, mà không quá vài giây, lại bóng chốc một chút xuất hiện. Thử. Thử ly nâng đầu bỏ lỡ hắn lập tức đi hướng đại môn. Chỉ chốc lát sau phía sau liền chuyển đến gia hỏa này tê tâm liệt phế hối hận thanh. Tỷ. Ta sai rồi. Ở thử tắc thành khẩn địa đạo nửa giờ khiểm hơn nữa đem thử ly một đốn hảo khen sau. Người nào đó rốt cuộc chịu đại phát từ bi mà một lần nữa tiếp thượng này đoạn giả dối tỷ đệ tình. Nàng đem chính mình danh nghĩa cổ phần toàn bộ chuyển giao cấp thử tắc tiếp quản, làm thử tắc đi giải quyết vừa mới súng ống đạn dược vấn đề. Đồng thời đối với về sau khả năng sẽ dùng đến việc ra cùng với phòng xe mua sắm cùng cải trang chờ sự tình thử ly cũng tất cả đều giao cho hắn. Mà nàng chính mình thì tại công đạo song sự tình sau liền mở ra chính mình hốt chờ đi trước phụ cận lớn nhất lương du thị trường. Nương chính mình muốn khai đại hình siêu thị lý do, thử ly liên tiếp ở vài gia cửa hàng đều hạ đại lượng đơn đặt hàng. Bởi vì lúc trước thu được nhiệm vụ khi nàng có khả năng nhìn đến kịch bản phạm vi chỉ có thể đến nàng sở sắm vai nhân vật tử vong thời điểm thời gian. Cho nên đối với này lúc sau vai chính đoàn cùng tang thi ai có thể thắng, lại hoặc là mặt thế khi nào sẽ kết thúc nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Vì thế bình mặt thế cũng muốn ăn ngon uống tốt lý niệm, thử ly một hơi liền mua 1.000 túi trăm 100 cân trang gạo, 800 túi 50 cân trang bột mì, 800 túi mì sợi, trong đó mì sợi bên trong lại có mì số 3, mì trứng trở bất đồng khẩu vị mặt. Bởi vì nghĩ gạo nếp gà cùng gạo nếp cơm Mỹ vị, thử ly lại đơn giản mua 400 túi 50 cân trang gạo nếp, đương nhiên còn có tất không thể cần dùng ăn du dù thử ly cũng mua 500 đại thùng. Đối mặt như thế mức tiếp cận 50 vạn khổng lồ đất tử, lương du chủ tiệm miệng đều mau liệt đến bên thai sau, hắn cung cung kính kính mà tự mình đem thử ly đưa về đến trên xe, hứa hẹn hôm nay buổi tối trước liền sẽ đem hóa đưa đến thử ly sở cung cấp địa chỉ cái kia kho hàng đi. Thử ly gật đầu đồng ý, xoay người liền cấp thử tắt gọi điện thoại nói cho hắn trước đem nhà bọn họ phía trước để đó không dùng không dùng kho hàng đều mở ra, lưu một hai cái tin được người thu hóa Đến nỗi cái khắc tắc chờ nàng đem bên ngoài sự tình xong xuôi sau trở về lại nói Ly mà thế còn có một tháng thời gian Thử ly lại là thời khắc căng thẳng tiếng lòng Mã bất định để mà chạy tới hạ một mục tiêu địa điểm Đây là một nhà bán sỉ thị trường Vừa lúc gặp chặn bạn Nhập hàng người buổi sáng cũng đã tiến xong rồi Cho nên thử ly phóng nhãn nhìn lại To như vậy một cái thị trường bên trong ít người đến đáng thương Nhưng này cũng vừa lúc hợp nàng tâm ý Nhổ chia khóa xe khóa lại xe Thử ly đi vào đệ nhất ra mặt tiền cửa hiệu lớn nhất đồ ăn vặt bán xỉ cửa hàng, không màng lao bản sắp cười lạng mặt, thử ly trực tiếp hào sảng mà làm lao bản đem hắn hiện tại sở hữu chữ hàng tất cả đều cho nàng bao hạ đưa đến nàng sở cấp địa chỉ kho hàng đi. Nay đó hàng hóa, có thử ly bình thường thích ăn khoái lát, xoay khô, que cây chờ đồ ăn vặt, cũng có đủ loại ít sư phó mì ăn liền, bất luận là thùng trang vẫn là túi trang dưa chua vẫn là thịt kho tàu phàm là trong tiệm có, thử ly tất cả đều bao hạ Bị cửa hàng này lão bản vui vẻ ra mặt mà đưa ra sau, thử ly lại vào bên cạnh kia ra chuyên bán các loại kẹo cửa hàng. Nhân ra mua đường đều là ấn cân mua, thử ly vừa tiến đến mở miệng chính là mỗi loại kẹo cho nàng cắt tới 50 dương, thật lớn kinh hỉ tạp đến chủ tiệm mắt đầy sao xẹt nhưng hắn vẫn là vẫn duy trì cuối cùng lý trí nói cho thử ly bọn họ hiện tại chữ hàng còn không có nhiều như vậy. Nhưng là nếu thử ly không phải quá cấp nói, bọn họ có thể mau chóng ở trong vòng 3 ngày đem hóa chuẩn bị tốt hơn nữa giao hàng tận nhà. Thử ly tự nhiên là không có ý kiến, rốt cuộc nàng thời gian còn có một tháng. Mà mua xong rồi kéo lúc sau, tiếp theo nàng lại đi đối diện đính xuống 800 đề nước khoáng cùng với cái khác các loại đồ uống sữa bò đều các 500 dương đơn tử, rốt cuộc thủy là sinh mệnh chi nguyên, tự nhiên chữ hàng càng nhiều càng tốt. Hơn nữa đọc sách Trung Quốc chuyện, tới rồi mà thế, cơ hội trên thế giới sở hữu thủy tài nguyên đều bị ô nhiễm. Khi đó nhân loại trừ bỏ mặt thế tiến đến trước cũng đã sinh sản tốt nước khoáng cùng với thủy hệ dị năng giả sản xuất thủy ở ngoài cơ hồ lại vô khắc con đường được đến sạch sẽ nguồn nước. Như cũng là làm lão bản đem đồ vật cấp đưa đến kho hàng đi, Thử Ly nhìn mắt ngân hàng phát tới nhắc nhở tin nhắn, liền vừa rồi sở mua những cái đó vật tư đã hoa nàng trong thẻ gần 200 vạn tiền, mà hiện giờ nàng tạp thượng tài khoản ngạch chống còn thừa 2000 vạn, trong đó 1500 vạn là Thử Tắc vừa mới mới cho nàng đánh. Lấy bút hoa rất danh sách thượng đã mua sắm hoàn thành vật phẩm. Lúc này thiên đã ám hạ thử ly đánh xe chạy về biệt thự. Trở lại biệt thự thời điểm, hôm nay mua gạo và mì lương du đã đưa đến kho hàng. Phóng nhãn nhìn lại, thượng trăm mét vuông kho hàng đôi tràn đầy. Thử ly thực vừa lòng, bàn tay vung lên, nguyên bản nhét đầy kho hàng trong khoảnh khắc liền chống không một vật. Lợi hại A Tỷ. Thử tắc nhịn không được vỗ tay tán thưởng, nhưng đối với như thế bảng nhiều vật tư bị trực tiếp thu đi, hắn không có hỏi nhiều thử ly nàng sở có được không gian có bao nhiêu đại, ngược lại là hỏi. Nhưng tỉ ngươi vì cái gì muốn riêng chạy tới muôn này đó gạo và mì sau đó đem chúng nó hướng này kho hàng phóng A. Thử Ly cảm thấy hắn đầu góc có điểm không quá thông minh. Ta không cho bọn họ đem vật tư hướng này kho hàng phóng, chẳng lẽ ta làm cho mọi người mặt đem đồ vật đều thu vào không gian sao? Thử Ly ghét bỏ nói. Liên nguyên này chỉ số thông minh cũng không biết là như thế nào ở trên thương trường đem những cái đó đối thủ một mất một còn cấp làm được sửng sốt sửng sốt. A. Không phải A, tỷ Thử tác vào đầu, ta là tưởng nói, mấy thứ này không cần thiết riêng chạy ra đi mua. Thử ly xem hắn. Ta đã mua thành phố kia hai cái đại siêu thị còn có một tòa ba tầng mua sắm thương trường. Nương muốn một lần nữa tu sửa danh nghĩa ta đem siêu thị cùng thương trường đều tạm thời cấp đóng cửa. Sau đó liên hệ rất nhiều cung hóa thương làm cho bọn họ tại đây nửa tháng nhanh hơn đẩy nhanh tốc độ đem tỷ người danh sách thượng kia bộ phận hàng hóa cấp đưa đến bên kia kho hàng đi, chờ bọn họ hóa chuẩn bị tề. Chúng ta đến lúc đó qua đi trực tiếp dùng một lần liền có thể thu xong những cái đó vật tư. Còn có tiệm thuốc cũng là, hôm nay ngẫu nhiên nghe được có người đàm luận nói nếu là tại giã ngoại sinh tồn khi không cẩn thận bị thương, ở không dược dưới tình huống khả năng sẽ cảm nhiễm mà chết, ta liền nghĩ tới nếu là mà thế lời nói chỉ sợ cũng là một đạo lý, cho nên ta liền nhân tiện lại mua một cái đại tiệm thuốc, sợ bên trong chữ hàng không đủ, ta còn riêng nhờ người đi rồi hạ đặc thù con đường cấp tiệm thuốc nhiều cung điểm hóa. tác còn ở lại nhảy mà nói, Thử ly lại là che lại đỏ bừng mặt dưới ngón chân đều sắp khấu ra ba phòng một sảnh. Ký chủ ngươi phiêu. không không 009 thanh âm đột nhiên toát ra tới, rồi sau đó lại vô cùng hâm mộ mà từ từ bỏ thêm một câu. Nguyên lai like chân chính kẻ có tiền là như thế này mua đồ vật A. Thử ly xấu hổ và giận dữ muốn chết. Là nàng không kiến thức, cũng dám dùng nàng kia trang hổ nhau đầu hóc đi nghi ngờ một cái thương giới đại tổng tài. Nghe thử tắc nói những lời này, thử ly càng nghe càng cảm thấy chính mình giống cái ngu ngốc. Như thế ngu ngốc chính mình hôm nay còn dám nghi ngờ đại lao năng lực cùng tiên tri tính. Nàng tự bế, làm nàng trước ôm không không chín khóc trong chốc lát đi. Ấn! Thỉ, ngươi như thế nào không nói? Thử tác thấy thử ly bộ mặt một bộ héo héo bộ dáng có chút nghi hoặc. Ta không xứng cùng ngươi nói chuyện, vẫn là ngươi nói đi, ta nghe là được. Thử ly thanh âm dầu dĩ, thính hai còn mang theo một tầng màu đỏ nhạt. Nàng cảm thấy chính mình mất mặt ném về đến nhà. Tự hồn là phản ứng lại đây thử ly hiện tại bộ ráng này là bởi vì cái gì, thử tác nhịn không được cười lên một tiếng, nói, tỷ không có quan hệ à, mỗi người gặp được sự tình sở sinh ra ý tưởng không giống nhau không phải thực bình thường sao, chỉ cần kết quả làm người vừa ý không phải được rồi. Lôi kéo thử ly tay, liền thấy người nào đó một đầu tái ở chính mình trong lòng ngực. Ta cảm thấy ta thật là lại xuẩn lại kiêu ngạo. Thử ly đều mau khóc. Thử tác xoa xoa nàng đầu ôn nhu nói, tỷ ngươi lại ở nói bậy. Ngươi kia rõ ràng là đang yêu. Thử ly không nói lời nào. Vì thế đem dầm gì người mang vào nhà, lại tự mình cho người ta đưa đến phòng ngủ cửa, thử tác lúc này mới buông ra tay. Tỉ, mau đừng nghĩ những cái đó, đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta còn muốn tiếp tục vì mặt thế yêu cầu vật đổ vật nơi nơi chạy đâu. Đem thử ly che giấu đôi tay kia từ trên mặt nàng lay xuống dưới, thử tác buồn cười nói. Ngủ ngon, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Thử ly nhanh chóng nói an liền lập tức xúc tiến chính mình phòng sau đó phanh một chút đóng cửa lại. Dựa lưng vào văn cửa, thử ly không tiếng động giống to. Nhưng mặt đều đã ném còn có thể thế nào đâu. Vì thế cuối cùng vẫn là chỉ có thể dậm chân một cái ủ rũ mà đi rửa mặt. Ngoài cửa, thử tắc nghe bên trong không có tiếng vang lúc này mới xoay người rời đi. Ngày thứ hai, dậy thật sớm thử ly ở rửa mặt xong sau cưỡng chế tính bức bách chính mình quên ngày hôm qua cái kia xuẩn dạng. Sau đó ở ăn xong bữa sáng sau liền đi theo thử tắc cùng đi trước phía trước nói tốt ở nhà thị trường đi. Tới rồi nơi đó lúc sau, thử ly đầu tiên là nhìn chúng một khoản hàng rào. Bởi vì trên cổ tay ấn ký không gian đã có có thể gieo trồng thổ địa, hơn nữa nơi đó mặt trừ bỏ người cái khác vật còn sống đều là có thể bỏ vào đi. Cho nên muôn này hàng rào tác dụng chính là thử ly đã chuẩn bị tốt muốn mua một đám gà vịt heo dê như chờ bỏ vào không gian ăn dưỡng, làm chúng nó có thể chính mình sinh sản lớn lên, bảo đảm nàng lúc sau thịt phẩm cung ứng chưa bỏ hàng rào, Thử Ly còn mua rất nhiều về sau khả năng dùng được với gia cụ, tỉ như siêu cấp mềm mại sofa cùng giường lớn. Mà lần này bọn họ khai chính là một chiếc thử tắc tối hôm qua riêng thuê xe vận tải lớn, cho nên ở hàng rào còn có sofa mấy thứ này phóng tới xe vận tải sau thùng xe lúc sau, bất quá nháy mắt sự, vài thứ kia liền đều bị Thử Ly thu vào không gian, sau đó tỉ đại 2 tiếp tục đi trước tiếp theo ra cửa hàng. Trong không gian có hàng rào, vì thế Thử Ly liền nói cho thử tác tạm thời trước đừng quấy rầy nàng. Sau đó liền nín thở ngưng thần điều động tinh thần lực bắt đầu đối những cái đó hàng rào tiến hành bài biện. Dựa theo thử lý ý tưởng, không gian tổng cộng có 200 mẫu đất, trong đó 100 mẫu dùng để chất đống vật tư, mà một khác 100 mẫu tác dùng để trồng rau trồng cây dưỡng gà dưỡng dương nuôi cá trở. Mà hàng rào tác dụng liền ở chỗ phân chia thổ địa đồng thời phòng ngừa đến lúc đó dưỡng gà vịt như trở nơi nơi chạy loạn bay loạn hủy hoại nảng cái khác trong đất loại đồ vật. Phân biệt phân hai mẫu đất cấp gà vịt, bốn mẫu đất cấp nuôi cùng dưỡng. Sau đó lại phân tam mẫu đất cấp con thỏ Còn có 5 mẫu đất cấp heo sau mắt thế thịt phẩm cung không sai biệt lắm Chính là như vậy Phí nửa ngày kính đem những cái đó hàng rào cấp lập hảo Đồng thời lại đem những cái đó ra cụ tương ứng Mà chất đóng chỉnh tê sau Chờ thử ly rút ra lực chú ý trở lại trên xe khi Thử tác đã lại mua một đám hàng hóa đặt Ở thùng xe mặt sau tỷ kế tiếp chúng ta đi nơi nào Thử tác nắm tay lái Đầu hơi hơi chuyển hướng nàng tầm mắt lại là nhìn chầm chầm tiền Đi chợ nông sản đi. Thử ly nói. Hào lặng. Thử tác không chút do dự đáp ứng. Nhưng mà, liền ở hai người lái xe tới chợ nông sản ngoại sau đang muốn xuống xe thử ly lại đột nhiên cảm giác trong đầu một mảnh đau đớn. Sau đó nàng tự hầu nghe đến không 009 suốt ruột mà hô câu cái gì. Tiếp theo, nàng hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Mà lúc này thị trường cửa hương khẩu, một người mặc màu đen liền mũ áo hủ tỷ nam nhân hình như có cảm ứng mà hướng tới thử ly nơi phương hướng nhìn liếc mắt một cái Đệ bôn trương. Tỷ. Tỷ. Một đạo nôn nóng giọng nam ở thử ly bên thai không ngừng tê nàng chậm rãi mở mắt ra, trước mặt thử tắc mặt chậm rãi rõ ràng lên, thử ly bị hắn đỡ ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt hỏi, vừa mới đã xảy ra cái gì? Ngươi đột nhiên té xỉu, nếu không phải ta nhanh tay bắt lấy ngươi, ngươi liền ngã xuống xe. Thử tác mày gắt gao nhăn, trên mặt tràn đầy lo lắng, tỷ, ngươi làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái, ta mang ngươi đi bệnh viện. Nói xong. Thử tắc liền tính toán lái xe rời đi, lại bị Thử Ly một phen ngăn lại. Tỷ. Người trước từ từ. Thử Ly có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt Thái Dương, trong đầu, 009 đang ở giải thích vừa mới phát sinh sự tình. Ký chủ, là đoạn giả, là đoạn giả à? Anh anh anh, thế giới này như thế nào sẽ có đoạn giả tồn tại? Ký chủ, chúng ta có thể hay không chết ở trong thế giới này à? 009 nói nháy mắt làm Thử Ly cảm giác tay chân lạnh băng, trong đầu trống rỗng. Từ khiếp sợ trung chậm rãi phản ứng lại đây nàng mới chậm rãi phun ra hai chữ. Xong rồi. đoa giả, một cái ẩn ở chủ thế giới chỗ tối nhưng lại vì mọi người biết hiểu hát cám liên minh thành viên thông dụng danh. Cái này liên minh bị xưng là thần đoạn, bên trong người đều là đã từng hoàn mỹ hoàn thành quá thượng vạn nhiệm vụ nhưng cuối cùng lại bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân dẫn tới hắc hóa, lúc sau xuyên qua đến các tiểu thế giới tùy ý tàn sát nhiệm vụ giả kẻ điên. Không sai, thử ly xưng bọn họ vì kẻ điên. Bởi vì không ai lý giải vì cái gì một cái có thể hoàn mị thông quan thượng vạn cái tiểu thế giới tinh anh nhân tài cuối cùng sẽ vứt bỏ hết thể lựa chọn biến thành một cái huy đao lạm sát kẻ vô tội, thả cùng chủ hệ thống là địch kẻ phản loạn. Những người đó thực lực cứng hãn, trong đó lợi hại nhất thậm chí có thể cùng chủ hệ thống lực lượng chống tròi. Cũng chính là ở kêu đoạn thời gian, thử ly luôn là có thể ở nhiệm vụ đại sảnh nghe được các loại mặt khác nhiệm vụ giả ở này, nhiệm vụ trong thế giới bị đọa giả nhóm chém giết tin tức. lúc ấy nhân tâm hoàng sợ Thứ Ly càng là mang theo 009 cùng nhau ăn mặc cẩn kiệm, lặc tăng cường lương quần sinh hoạt. Liên sợ đến lúc đó một cái không cẩn thận năng lượng bị dùng hết dẫn tới nàng không thể không ra ngoài đi làm nhiệm vụ, sau đó bất hạnh gặp phải đám kia kẻ điên bị bọn họ chém giết. Vốn tưởng rằng, ở hồi lâu không nghe được thần đọa bên kia có động tắc ghi, Thứ Ly còn tưởng rằng những cái đó ra hỏa đã bị chủ hệ thống tiêu diệt, nhưng nàng không nghĩ tới, cố tình là ở chủ thế giới bên kia ra vấn đề thời điểm, nàng gặp gỡ đoạ giả. Có thể hay không công kích chủ thế giới lực lượng chính là bọn người kia làm á anh anh anh. không không 009 thanh âm còn có chút sợ hãi, quỷ biết nó lúc ấy đột nhiên cảm giác được một khẩu ngang ngược lực lượng sẽ rách nó cùng thử ly tinh thần nguyên lực khi có bao nhiêu sợ hãi. Nếu không phải ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức nó lôi kéo thử ly cùng lâm vào ngủ đông trạng thái. Lúc này các nàng hai cái phòng trừng đã sớm đã đầu mình hai nơi anh anh anh. Thử ly sắc mặt bởi vì đã chịu kinh hoách mà trở nên trắng bệnh, bên người nàng thử tắc lại là hoàn toàn hoàng tỷ Ngươi rốt cuộc nơi nào khó chịu, ngươi nói cho ta à, bằng không, ngươi khiến cho ta mang theo ngươi đi bệnh viện A Nhìn trước mặt vẻ mặt quan tâm nàng đệ đệ, thử ly tức khắc cảm giác phía trước bị nàng cưỡng chế sợ 2 giờ phút này tất cả đều lại bừng lên. Nàng ôm lấy thử tắc, thanh âm có chút ngẹn ngào, ta, ta không có việc gì, có thể là buổi sáng ăn cơm ăn đến quá cớp, hiện tại dạ dày đau quá. Thử tắc tay trái đem người ôm vào trong ngực, tay phải thế nàng xoa bụng, ấy này nói, đều do ta, lúc ấy hẳn là nhắc nhở ngươi. Này quan ngươi chuyện gì A Thử ly thật là bị hắn hiện tại bộ dáng này cấp cảm động tới rồi, trong lòng sợ hãi đều bị xua tan chút, là ta chính mình ăn quá nhanh, cùng ngươi không quan hệ a Nhưng ngươi hiện tại đau bụng chính là bởi vì ta không chiếu cố hảo ngươi a Thử tắc thanh âm thực nhẹ, nhưng lại thẳng đánh thử ly nội tâm. Tức khắc hai hàng nhiệt lệ hào hào mà chảy ra, thử ly ôm thử tắc không bông tay. Với anh, một trận thật lớn tiếng vang ở thử ly bên thai nổ tung, nàng bị hoảng sợ. làm sao vậy Thử Tắc lo lắng hỏi, Thử Ly chừng lớn mắt, ngươi không nghe được sao? Nghe được cái gì? Thấy Thử Tắc giống như thật sự cái gì cũng chưa nghe được, Thử Ly lại đem ánh mắt chuyển rời đến trung quanh người trên người. Mỗi người đều ở lo chính mình làm chuyện nên làm, vừa mới kia một tiếng vang lớn phảng phất chỉ là nàng chính mình sinh ra hào rất thôi. Là thế giới không gian bị mạnh mẽ xé rách thanh âm. Không Không Chính đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Thử Ly, ngươi là nói, cái kia đoạn giả hắn đi rồi. Trực tiếp xé mở không gian đi. Trong lúc nhất thời, nghĩ mà sợ cùng sống sót sau thai nạn may mắn đan chéo ở bên nhau, triền thử ly không biết làn lên khóc hay nên cười. Chúng ta an toàn. Thử ly còn có chút không thể tin được. Đúng vậy đâu ký chủ, anh anh anh. Đột nhiên một hơi tùng hạ, nàng cả người nằm liệt trên châu ngồi. Cho nên vừa mới nàng là bạch sợ hay sao? tỷ Thử tắc nhìn thử ly trên mặt biểu tình biến hóa không ngừng, lại đột nhiên thấy nàng nắm chặt tay mình. Ta bụng hiện tại đột nhiên không đau. Chúng ta tiếp tục đi dạo chợ nông sản đi. Thử Ly chớp trước mắt, kích động chi tình bộc lộ ra ngoài. Thử Tắc, nữ nhân đều là như vậy thiện biến sao? Đột nhiên nhặt về một cái mệnh, Thử Ly cảm thấy chính mình đối sinh mệnh chân lý lĩnh ngộ đến càng thấu triệt. Vì thế đứng ở đám người dậy đặt thị trường ngoài cửa, Thử Ly phản phất quên mất vừa mới phát sinh sự tình, ngẩng đầu đối Thử Tắc nói, ta tưởng đi trước nơi này bán hạt giống địa phương nhìn xem. Vậy đi a, ta đều nghe tỉ ngươi. Thử Tắc buông tay tỏ vẻ chính mình tùy ý. Vì thế hai người liền lập tức hướng tới hạt giống giao dịch khu đi đến. Mà tới rồi nơi đó lúc sau, thử ly nhìn trước mắt sạp thượng bảy biện mà đủ loại nhan sắc không giống nhau thức cũng không giống nhau hạt giống đóng gói ngây người một chút. Trước mắt này đó hạt giống trùng loại phô đa, cơ hồ bao quát thử ly trong đầu sở hữu tưởng được đến tên rau dưa, điểm này làm nàng lần cảm vui mừng. Chính là, ai có thể nói cho nàng vì cái gì quang một cái cải trắng sẽ có cái gì đó ấu kim bạch, tàm cải trắng, màu gà bạch. Tuyết thanh trở này một loạt nàng giống như chưa từng ăn qua chủng loại. Nàng liên tưởng vô cùng đơn giản mà ăn cái vô cùng đơn giản cải trắng A. Nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra cái cái gì kết quả thử ly cũng không hề dối rắm Quả nó 3721 rửa theo phía trước thô bạo mua sắm phương thức trực tiếp toàn bộ mua là được. Bị bao lên hạt giống bên trong co cà tím, rau chân vịt, rau thơm, bắp chờ đồ ăn loại hạt giống, cũng có cung cấp dê bò ăn chất lượng tốt có nuôi xúc vật hạt giống, còn có một ít sơn trà, dưa hấu. Tranh chờ trái cây loại hạt giống, tóm lại hạt giống bao hàm toàn diện, hơn nữa số lượng khổng lồ. Nhìn thử ly hai người không chút do dự đem hạt giống toàn bộ mua, lại xem bọn họ quần áo trang điểm vừa thấy chính là từ cái loại này kinh tế tình huống cực hảo gia đình ra tới, bán hạt giống bán hàng rong láo bản nhịn không được nói chuyện phim lên, các người hai vị như thế nào mua nhiều như vậy hạt giống A. Nga, chúng ta là thành phố thu hoạch đảo tạo căn cứ, gần nhất trong căn cứ đang ở nghiên cứu hạng nhất tân thành quả yêu cầu đại lượng hạt giống làm nghiệm Này không, liền phái chúng ta hai cái tự mình tới nơi này thu mua. Thử tác mỉm cười nói ra phía trước đã sớm nghỉ kỹ rồi lý do, thử ly ở một bên ở trong lòng yên lặng vì nhà mình đệ đệ vỗ tay. Nga, nguyên lai like là như thế này a làm thử nghiệm. Các người là nhà khoa học đi. Lão bản vẻ mặt kinh diễm. Nơi nào nơi nào, chính là bình thường đào tạo viên thôi. Thử tác cười lắc đầu. Lại đi theo lão bản hàn huyên hai câu sau thử tắc mang theo dọn hạt giống người đi xe vận tải lớn nơi đó. Chờ hạt giống bị đặt ở trong xe thả chung quanh lại không người sau, thử ly liền phất tay đem hạt giống tất cả đều thu vào không gian. ngay lúc sau, hai người liền bình chia làm hai đường. Thử tác đi hàng tươi sống rau dừa khu mua đồ ăn loại trái cây, thử ly tắc đi thịt quán bên kia mua các loại thịt loại sương sườn. Thịt dê thịt bò thịt heo chờ một túi lại một túi mà bị vận đến xe vận tải thượng, mà thử ly thường thường đều là ở những cái đó khuôn vắc thịt phẩm người đến phía trước trước một bước tới thùng xe. Sau đó nhanh chóng đem thùng xe nội thử tắc bên kia lấy lòng rau dưa trái cây đều thu hồi tới, sau đó chờ thịt phẩm bị dọn đi lên sau lại đem chúng nó thu hồi tới. Cứ như vậy tới tới lui lui thật nhiều tranh, thiên đều đã tối sầm xuống dưới, thử ly nhìn kia dần dần tràn đầy một nửa không gian, lúc này mới vây vây tay tiếp đón thử tắc lên xe về nhà. Trên xe, thử tắc chính nắm lấy tay lái nghiêm túc lái xe, thử ly ngáp một cái nói, ta sửa sang lại sửa sang lại không gian, về đến nhà kêu ta một tiếng. Ở thử tác trả lời sau, thử ly liền nhắm hai mắt lại, toàn thân tâm đầu nhập đến trong không gian vật từ bảy biện chung đi. Lần này mua đồ vật rất nhiều, rau dưa loại cải trắng, cà chua, hành tây, khoai tây trở, trái cây loại quả táo, dưa hấu, quả nho, chuối trở, còn có những cái đó heo đại cốt, theo xuống nước đều là một đống một đống mà đặt ở trong không gian chống không địa phương. Bởi vì trước tiên hỏi qua 09 cho nên thử ly biết nàng không gian là ở vào một loại cao duy khi thái địa phương. Bên trong thời gian là đỉnh chỉ lưu động, nhưng là rồi lại có thể bảo đảm hạt giống xuống đất sau có thể giống ở trong thế giới hiện thực bình thường sinh trưởng Cho nên lần này mua tới như vậy nhiều đồ ăn quả cùng thịt phẩm thử ly hoàn toàn không sợ chúng nó hư thối treo gẹo, bởi vì mấy thứ này một bỏ vào không gian chúng nó trạng thái liền vẫn luôn bảo trì ở mới vừa bỏ vào đi thời điểm bộ ráng hơn nữa sẽ không lại biến. Riêng hao phí đại lượng tâm lực đem phía trước ở nhà cư thị trường mua kệ để hàng tìm khối địa sắp hàng chính tề lại đem những cái đó rau dưa trái cây thịt phẩm phân loại bày biện ở mặt trên, để đến lúc đó yêu cầu dùng khi lấy lấy phương tiện. Đêm này đó thu thập chỉnh tề, thử ly liền bắt đầu rồi dài dòng cày ruộng nghiệp lớn, bởi vì thân thể vô pháp tiến vào không gian, cho nên đối với không gian trung thổ mà cày cấy thử ly yêu cầu tiêu phí đại lượng tinh thần lực đầu nhập đi làm, này liền dẫn tới ở thật vất vả đem muốn gieo trồng mà cấp một mẫu một mẫu đào hảo, lại đem hạt giống bỏ vào đi chôn cuối cùng lại tới thượng suối nguồn thủy sau Thử Ly đã mệt đôi mắt đều không mở ra được. Cuối cùng xe chạy đến ra, Thử Tác nhìn từ vừa mới ở trên đường cũng đã quay nổi lên đầu Thử Ly, nhẹ nhàng hô một tiếng, "Tỷ." Thử Ly không có phản ứng. Thử Tác bất đắc dĩ mà cười cười, sau đó thật cẩn thận mà duỗi tay đem đang ở ngủ say chung người từ ghế dựa thượng ôm lên. Đem Thử Ly an trí ở trên giường cũng thế nàng đắp chăn đàng hoàng sau, Thử Tác tay chân nhẹ nhàng mà đi ra cửa phòng, mới vừa đem cửa đóng lại, trong túi di động liền chấn lên. Điện báo người là thẩm dục hành, thẩm thị tập đoàn tiểu công tử, cũng là tương lai muốn kế thừa hắn cha công ty người thừa kế. Gia hỏa này ngày thường không cái chính hình nhưng cùng hắn quan hệ lại cũng cũng không tệ lắm, có thể nói là từ nhỏ chơi đến đại phát tiểu. Thử tác đương nhiên biết hắn này hảo huynh đệ lúc này cho hắn gọi điện thoại là vì cái gì. Hắn thuộc hạ công ty cổ phần đã bán ra đến không sai biệt lắm, cổ quyền chuyển nhượng thư cũng đều đã thêm hảo. Kê thị tập đoàn tổng tài đột nhiên thoái vị, làm hảo huynh đệ. Thẩm Dục hành đương nhiên muốn hỏi một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Uy, Thử Tác đi vào phòng ngủ, nhìn bên ngoài như nước bóng đêm, hắn thanh âm rất thấp trầm. Thử Tác, ngươi có phải hay không bị kê ra kia bọn thân thích cấp làm, công ty cổ phần ngươi đều cấp vứt ra đi. Đối thoại kia đầu Thẩm Dục hành thanh âm nghe tới có điểm táo giận, loại sự tình này ngươi như thế nào đều không cùng ta nói. Ta còn là vừa mới mới thu được kê thị tập đoàn tổng tài thay đổi người tin tức, còn có phải hay không huynh đệ. Nghe Thẩm Dục hành giận, Thử tắc cứng họng, trong tay một bên đùa nghịch bức màn khấu thằng nói, không liên quan bọn họ sự, là ta chính mình đem cổ phần bán đi. Điện thoại một khắc đầu thẩm dục hành những mày, ta nghe người ta nói ngươi mua hai tòa siêu thị cùng một cái thương trường. ân không sai. Không sai. Không phải, thử tác ngươi này đổi nghề xoay chuyển liền có điểm quá nhanh đi. Thẩm dục hành điểm điếu thuốc ngậm ở ngoài miệng, rồi sau đó liền nghe hắn hỏi, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Thử tác thực bình tĩnh. Thẩm dục hành khí cười, ngươi mẹ nó cùng ta giả ngu có phải hay không? Thử tắc kia đầu bắt đầu trầm mặt, thẩm dục hành cũng không nói. Hai người cứ như vậy rằng co. Rốt cuộc, qua sau một lúc lâu, thử tắc mở miệng. Nếu ta nói, còn có một tháng thời gian không đến, mặt thế liền sẽ buông xuống, chúng ta đều sẽ trôi giặt khắp nơi khắp nơi phiêu bạc, ngươi tin sao? Phần 5. Đệ 5 trường. Ngoài cửa sổ ánh trăng rơi tại thử tắc trên mặt, có vẻ hắn giờ phút này cả người đều thanh lánh lên. Trong điện thoại truyền đến một tiếng rất nhỏ thở dài Không hỏi tin tức nơi phát ra Cũng không có nói thử tắc là ở ý nghĩ kỳ lạ Điện thoại kia đầu Thẩm dục hành chỉ là vô cùng đơn giản hỏi một câu tin tức chuẩn xác sao Sau đó ở nghe được thử tắc nói chuẩn xác tính đạt 99% khi Thẩm dục hành cười một tiếng Ta đây liền tin ngươi Cùng lắm thì ở kia một phần trăm xuất phát sinh lúc sau Ta liền đi theo ngươi cùng nhau khai siêu thị Lời này nói xong Thử tắc cũng bị hắn làm cho tức lời Hắn ra vẻ nhẹ nhàng nói thì thật hôm trước liền tưởng nói cho của các ngươi, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đơn giản hôm nay thẩm dục hành hỏi trước, hắn cũng cứ việc nói thẳng. Lấy chúng ta trì gian quan hệ, ngươi chính là nói ngươi là ngoại tinh tới ta đều tin ngươi hai phần. Thẩm dục hành cười nói. kia dư lại 8 phần đâu? Thử tác đột nhiên tò mò. Đương nhiên là đưa ngươi ở đánh giám. Thẩm dục hành cười ha ha. Thử tác không nghĩ để ý đến hắn. Được rồi, vậy như vậy đi, ngươi cũng đừng lại rồi giám. Việc này ta sẽ đi cùng Triệu Phong bọn họ nói, đến nỗi tin hay không thẩm dục hành nhướng mày, không có gì là nắm tay giải quyết không được. Thử Tác bật cười, rồi lại nghe hắn đột nhiên hỏi, "Kia nếu là mạt thế thật tới, chúng ta cùng nhau." Thử Tác dừng một chút, trong đầu hiện ra thử ly gương mặt, hắn nói, "Không được đi, các ngươi chiếu cố hảo tự mình là được, không cần phải xen vào ta cũng đừng riêng tới tìm ta." Thẩm Dục Hành trầm mặt một chút, ngay sau đó nhún vai, "Kia hành đi, vậy như vậy, ta chút treo." Ấn. Điện thoại cắt đứt, toàn bộ phòng lâm vào yên lặng. Thử tắc đưa điện thoại di động thu hồi, sau đó ngồi vào mép giường. Thẩm dục hành cuối cùng hỏi vấn đề đáp án hắn kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ rồi, mà hắn sở dĩ nói không cùng bọn họ cùng nhau nguyên nhân, cũng không phải sợ cái gì huynh đệ phản bội hoặc là thử ly không gian bí mật bại lộ. Hắn đối bọn họ mấy cái ra hỏa còn không hiểu biết sao. Nếu nói trên đời này đáng giá hắn thử tắc tín nhiệm, trừ bỏ thử ly, cũng chính là thẩm dục hành bọn họ mấy cái Sở dĩ nói mà thế sau không cùng bọn họ cùng nhau thử tác lắc lắc đầu nhớ tới hôm nay buổi sáng hắn cái kiêng ngốctỉỉ đối hắn nói những lời này đó nàng nói rất nhiều đồ vật về vật tư mua sắm vấn đề mặt thế tiến đến sau muốn như thế nào ưu nhãm mà bảo đảm tinh xảo một ngày tăng cơm còn nói mà thế sau muốn như thế nào cậu ở một chỗ địa phương không bị người khác phát hiện đề tài điểm hoa hoệ loài louyện ý tưởng kỳ quái đặc biệt nhưng giữa những hàng chữ lại đều lặp lại bố chữ đó chính là chúng ta hai cái. Nghĩ nghĩ thử ly từ nhỏ đến lớn đều cùng chung quanh người vẫn duy trì không gần không xa khoảng cách dáng vẻ kia, thử tắc tưởng, vậy dựa theo hắn tỉ nói như vậy đến đây đi. Chờ mặt thế thật sự tiến đến, liền bọn họ hai cái kỳ thật cũng khá tốt. Sáng sớm hôm sau, thử ly từ trên giường tỉnh lại thời điểm vẫn là cảm thấy đầu góc có điểm hôn mê. Đổi hảo quần áo rửa mặt xong, một chút lâu liền thấy thử tắc đã chuẩn bị tốt bữa sáng hơn nữa liền ngồi ở bàn ăn bên chờ nàng cùng nhau ăn. tiểu kê, thử ly nhanh chóng chạy xuống lâu. Thử tắc vì nàng kéo ra ghế rửa. Ngày hôm qua ngươi như thế nào cũng chưa kêu ta a ta ngủ đến bây giờ mới lên. Thử ly uống lên cầu cháo, lúc này mới cảm giác nguyên bản hôn mê chính mình sống lại đây. Thử tác đem một cái trứng gà cho nàng lột hảo đưa qua đi, mở miệng nói, cũng không có gì sự phải làm, xem ngươi đều mệt ngủ rồi, liền không có kêu ngươi. Thật là ta chi kỷ hảo đệ đệ, tỉ tỉ quá cảm động. Nói xong, thử ly lại đột nhiên suyết một ngụm cháo. Thử tắc bật cười. Ăn xong cơm sáng. Tỷ đệ hai lại mở ra bọn họ kia chiếc xe vận tải lớn ra cửa mua sắm vật tư. Lần này bọn họ đi chính là giết thị tương đối xa xôi một cái vùng ngoại thành trại chăn nuôi. Trong không gian thổ địa đã phân chia hảo, hàng rào cũng đều phế đại lực khí cấp trang xong rồi, cho nên hiện tại phải làm chính là cấp kia một mảnh trống trải thổ địa ra tăng điểm thịt, á không, là vật còn sống hơi thở. Xe một đường sâu này, thử ly sắc mặt càng ngày càng kém, liền ở nàng nhịn không được tưởng kêu dừng xe đi xuống phun một chút khí, trại chăn nuôi rốt cuộc tới rồi. Thử tắc đỡ vẻ mặt thái sắc thử ly, mặt mày tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, ta không có việc gì, làm ta trước chạm trong chốc lát chấm rãi. Thử ly vô lực mà xoa huyệt thái dương. Không có biện pháp, nhìn chung toàn bộ dết thị, trại chăn nuôi thật là không ít, nhưng là dưỡng dê bỏ trại chăn nuôi lại ít đòi không có mấy thả một cái so một cái xa xôi. Mà lần này bọn họ tới nhà này trại chăn nuôi đã là cách bọn họ gần nhất một nhà, nhưng này lộ vẫn là như vậy không dễ đi. Này một đường xuống dưới thử ly cảm giác nàng ngũ tạng lục phủ đều phải bị sốc đến đổi vị. Cũng may hiện tại rốt cuộc tới mục đích điện. Thử ly thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Thì, ngươi còn khó chịu sao? Thử tắc giúp đỡ nàng nhẹ nhàng vô vô bối. Thử ly từ không gian chung lấy ra một lọ phía trước bỏ vào đi nước khoáng. Tùng ngục cùng ngục rót hai đại khẩu sau nhịn không được than thở một tiếng. Nghe được thử tắc lo lắng, nàng lắc lắc đầu. Sau đó lại cơ cơ cái chai hỏi, ngươi muốn uống sao? Ta cho ngươi lấy Thử Tác lớp đầu, thấy Thử Ly sắc mặt thật sự ở dần dần chuyển hào lúc này mới buông tâm đỡ nàng cùng nhau đi vào trại chăn nuôi bên trong. "Ký chủ, ngươi có thể thử xem uống điểm cái kia suối nguồn nước suối nha, nghe thương thành người ta nói cái kia suối nguồn là vai chính phối trí đâu." Không Không Chính đột nhiên nhảy ra tới, Thử Ly ánh mắt sáng lên. "Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên còn có nước suối thứ này. Quả nhiên là Pháo Hôi nữ xứng nhiệm vụ làm nhiều, cũng không dám tin tưởng chính mình cũng có thể có được vai chính bàn tay vàng sao." Thử Ly đâu lòng mà ôm lấy chính mình gì cơ. Vì thế, đem cái trai thu vào không gian lại ở suối nguồn đánh non nửa bình nước suối lấy ra tới sau, Thử Ly hoải thành kính tâm nho nhỏ mà suýt một ngụm. Nước suối mới vừa theo hết hầu chảy xuống, Thử Ly nháy mắt cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng lên. Nay cụ thể biểu hiện vì đỡ nàng thử tắt trơ mắt mà nhìn vừa mới còn nửa chết nửa sống người, ở đi vào trại chăn nuôi nhìn đến cái lều dưỡng heo con sau trong nháy mắt cả người giống như ăn thuốc kích thích giống nhau đột nhiên phấn khởi lên. Lại xem kia chừng lớn hai mắt cùng kia vẻ mặt ta có thể sinh nuốt hai đầu heo biểu tình. Thử tắc. Đảo cũng không cần như thế. Mà bên này thử ly còn không có phát hiện thử tắc nhìn nàng khác thường biểu tình, ngược lại là dư vị mà chép chép miệng. Không hổ là vai chính phối Chí linh tuyên thủy, cảm giác chính mình hiện tại liền có thể bay lên thiên. Thì, ngươi có phải hay không nói bụng? Một bên thử tắc đột nhiên mở miệng đánh gãy thử ly say mê. Sau đó liền thấy nàng sờ sơ bụng, nói, hình như là có điểm ai. Lúc sau liền thấy thử tắc một bộ ta liền biết là như thế này biểu tình, lại đau lòng mà nói, đói liền trước từ trong không gian lấy điểm đồ vật ra tới ăn đi, nơi này thịt theo đều là sinh, trực tiếp ăn đối thân thể không tốt. Thử ly, gia hỏa này đang nói cái gì mê sảng. Một trận không thể hiểu được sau thử ly tầm mắt thực mau đã bị chạy chăn nuôi láo bản dắt ra tới ngẽ con nhóm cấp rời đi qua đi. Nhìn kia một thân chân trượt khỏe mạnh màu vàng ra lông, còn có kia tuy tế nhưng lại phi thường hữu lực bốn vó, thử ly nuốt nuốt nước miếng. Như vậy thì thẳng là rất non thực kính đạo đi. Một bên thử tắc nghe được nàng nuốt nước miếng thanh âm, trong mắt đau lòng càng gì. Quả nhiên là bữa sáng làm quá tố sao, nhìn xem liền lúc này, nhìn này tiểu như đều thèm thành cái dạng gì. Thử tắc có chút tự trách, đồng thời yên lặng nhất chân đứng ở thử ly trước người chặn nàng nhìn kia ngẽ con ánh mắt, bằng không, hắn sợ nàng lại tiếp tục xem đi xuống sẽ liền như vậy nhìn không được nhào lên đi. Mà bên này, thử ly trước mặt ngẽ con đột nhiên bị một người cao lớn thân hình che đậy. Ở động thủ đẩy hạ không đẩy ra sau, nàng dùng nắm tay chủ ý hắn một chút nói, ngươi chống đỡ ta xem tiểu nghiu. Vì cái gì muốn xem tiểu nghiu, là ta khó coi sao. Thử tác quay đầu lại, đao tước sườn mặt hơn nữa kia một đôi thâm thúy đôi mắt. Cam. Đây chính là nàng đệ đệ A. Tuy rằng không phải thân sinh, nhưng chính mình làm trường nhân ra 2 tuổi tỉ tỉ, cũng không nên có vừa mới loại này phản ứng đi. Thử ly đột nhiên quay đầu đi, có chút trột dạ mà khụ khụ, cuối cùng lau lau hắn nói, cũng... Cũng liền như vậy đi. Sau đó cái này để tài liền bị mạnh mẽ ngưng hẳn, hai người rốt cuộc nhớ tới bọn họ hôm nay tới này nhiệm vụ, vì thế bắt đầu cùng trước mặt láo bản đối thoại. Ở một phen thâm nhập giao lưu sau, hai người cuối cùng từ trại chăn nuôi mua các bảy đầu thành niên mẫu dương, mẫu nghiêu, heo mẹ cùng các tam đầu công dương, châu được, heo được, đương nhiên, những cái đó nghe con heo con tự nhiên cũng không quên, đều từng người mua 20 đầu. Chứ cái này ra, đã có thể đẻ trứng gà vịt ngông cũng các mua 20 chỉ, còn có những cái đó lông xù xù gà con vịt tử nhóm cũng đều là ấn lung trang tam lung sau bỏ vào xe vận tải lớn. Bao gồm Thử Ly tâm tâm niệm niệm hồi lâu thỏ con, cũng đều đã trang hảo hai đại lung bãi ở xe vận tải biên. Bởi vì lần này sở mua dê bỏ chờ số lượng có chút nhiều, mà bọn họ khai xe vận tải lớn thùng xe căn bản là trang không dưới. Bất đắc dĩ, Thử Ly đành phải cùng chạy chăn nuôi lão bản nói dối nói bọn họ ở phụ cận có một cái khuôn vắt điểm. Đem có thể trang đều trang đi lên sau, hai người làm bộ muốn đi khuân vắc điểm dỡ hàng, ta xong sau lại trở về đem dư lại trang đi. Lão bản tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì, vì thế lại là hai cái qua lại sóc này sau, vừa mới mua sở hữu gà vịt dê bỏ chờ tất cả đều bị thử ly thu vào không gian hơn nữa đặt ở trước tiên cho chúng nó phân chia tốt vị trí. Ngồi trên xe, thử ly nhìn vừa mới uống xong linh tuyển thủy sau liền ánh mắt sáng lên nháy mắt cả người tràn ngập nhiệt tình thử tác nhịn không được cười ra tiếng đồng thời cũng đem chôn ở trong lòng đã lâu nói cấp hỏi ra tới. Ngươi như thế nào đều không hỏi xem ta không gian còn có này, nước suối là từ đâu ra à, bao gồm mặt thế muốn tới tin tức này, ngươi cũng không hỏi ta là làm sao mà biết được. Liên một chút đều không hiếu kỳ sao. Thử ly cho mắt. Giống như từ lúc bắt đầu biết mặt thế muốn tới tin tức này thời điểm, nàng cái này đệ đệ liền có vẻ dị thường bình tĩnh, bình tĩnh mà thậm chí có điểm qua đầu. Thử ly rất là khó hiểu. Mà chính chuyên tâm xem phía trước đoạn đường thử tắc nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái rồi sau đó lại nhanh chóng quay lại, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói, nếu ta hỏi, ngươi liền sẽ nói sao? Đương nhiên sẽ không. Thử ly không chút do dự trả lời. Về hệ thống cùng nhiệm vụ sự tình, là không thể tiết lộ cấp thế giới này nguyên trụ dân, bằng không nàng kết cục sẽ thức thảm. Thử tắc. Ý thức được chính mình như vậy giống như bị tổn thương người, thử ly trột dạ mà bổ nói, ta cũng là có nỗi niềm khó nói sao. ân Ấn. Ấn. Thử ly vẻ mặt mở mịt mà nhìn hắn. Thử tác xem nàng ngốc ngốc bộ dáng, khe khe thở dài sau đó bất đắc di nói, nếu thật sự phương tiện nói, ngươi đã sớm sẽ ở ngày đó nói cho ta mặt thế muốn tới lâm thời điểm liền cùng ta giải thích rõ ràng. Nhưng nếu ngươi chưa nói, ta tự nhiên sẽ không bước ngươi. Chỉ cần ngươi người an toàn liền hảo. Thử tác nhìn thử ly, trên mặt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Thử ly cảm thấy có chút mặt nhiệt, nàng cưới đầu. Bên trong xe nhất thời an tĩnh vô cùng. Xe vận tải lớn một lần nữa về tới phồn hoa thành nội. Phía trước thử ly đính kẹo còn không có đưa đến kho hàng, thử tác mua siêu thị thương trưởng cũng còn ở không ngừng nhập hàng chung. Mà ở ngoài ý muốn phát hiện thu vào không gian nước ấm ở qua mấy cái giờ sau lấy ra tới vẫn là vẫn duy trì nguyên lai like độ ấm một chút không thay đổi khi. Thử ly cơ vừa động, tìm được rồi không gian tân chơi pháp. Lần này bọn họ không có lại khai xe vận tải lớn, mà là thay đổi chiếc mục mạc màu đen mini bật liền hướng Z thị nhất náo nhiệt chợ đêm chạy tới. Ở đóng gói mấy chục phân bột lạnh nướng, đầu hủ túi, bún úp, trứng gà rót bánh, nướng bờ bờ qua xuyến, mì chua cay từ từ một loạt vô số ăn vặt sau. Ở thu hoạch bất đồng quầy hàng lao bản hoặc lao bản nương cùng với các thực khách vô số khiếp sợ ánh mắt sau, thử ly trên tay cầm một chuỗi mì càn nướng, vừa ăn biên ngây ngô cười mà dùng kia chỉ dính ru tay nhỏ một đường lôi kéo thử tắc quần áo nhảy nhót mà đi ra ngoài. Ta cảm thấy ta thật là quá thông minh, thế nhưng có thể nghĩ đến đêm này đó ăn vặt cấp đóng gói ném vào không gian. Như vậy chờ tới rồi mà thế lúc sau chúng ta vẫn là có thể ăn đến này đó mỹ vị, ta như thế nào liền như vậy thông minh nha. Thử ly còn đắm chìm ở trong không gian tràn đầy ăn vặt vui sướng chung. Mà nàng bên người, trên quần áo bị làm cho nơi nơi đều là du thử tắc đem cười ngây ngô a người cấp tiểu tâm hộ hảo, ở vẻ mặt sủng nịch mà giúp nàng hủy diệt bên miệng dính liêu phân khi, thử tác đột nhiên quay đầu. Đó là một nhà bán lầu ô đèn tiểu điếm, trong tiệm nhân khí thực hòa bạo, tràn đầy đều là người, thoạt nhìn không có gì không đúng Nghi hoặc mà quay lại đầu, thử tắc bắt đầu trầm tư. Vừa mới là hắn ảo rất sao, vì cái gì sẽ cảm giác có một cổ tầm mắt ở nhìn chầm chầm vào bọn họ. Thiểu kê, con thất thần làm gì nha, chúng ta phải đi về. Thử ly tiếng la đem thử tắc cấp kêu hoàn hồn, quay đầu lại nhìn mắt kia ra lẩu ô đèn cửa hàng, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Bên này, đem vị trí cùng bên cạnh đồng sự đổi sau tần bách chu an mặc lẩu ô đèn người phục vụ quần áo, trong tay thu thập thượng một bản khách nhân ăn dư lại tàn canh. Cặp kia không có gì cảm tình hai trong mắt giờ phút này giống như một cái đầm lạnh băng nước lặng, thẳng gọi người đấy lòng phát lệnh. Vừa mới cái kia, là thử ly nữ nhân kia sao? Nguyên lai like nàng cũng là sẽ cười à, hắn còn tưởng rằng nàng trên mặt cũng chỉ biết có trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa biểu tình đâu. Đối với nam nhân kia cười đến như vậy một bộ hồn nhiên bộ dáng. À, Tân Bách Chu một trào. Nhưng thật ra rất có thể trang. Phần 6 Đệ 6 Trương, Bát Trùng Một đường ăn ăn vật về nhà thử ly vừa đến biệt thự liền gấp không chờ nổi mà nằm liệt trên sofa xoa bụng Thử tác nhìn kia giống tiểu miêu giống nhau lười biếng người, khỏe miệng nhịn không được nhẹ cong. Ngày mai chúng ta ngồi máy bay đi thành phố S thế nào? Thử ly lay ôm gối đột nhiên nói. Cảm giác muốn mua đồ vật đều không sai biệt lắm, nhưng là hôm nay ở ăn con mực xuyến thời điểm đột nhiên phát hiện, những cái đó tôm hùn đất của lớn, còn có thật nhiều thật nhiều ăn ngon cá chúng ta đều còn giống nhau cũng chưa mua đâu. Thử ly biểu môi. Trong đầu đường dâm cá chép, tôm hùng đất xào cay ba mất cá hạng nhất một loạt làm người răng miệng sinh tân tản ra mùi hương đồ an phẩm đã bắt đầu hướng nàng vây tay kinh chào. Nàng nhịn không được hút lưu một tiếng. ân Thử tác gật gật đầu, ngay sau đó cơ cơ trong tay di động, vẽ máy bay đã định hảo, sáng mai 8 giờ bay đi thành phố S chuyến bay. Nhanh như vậy. Thử ly lập tức ngồi dậy tới. Nàng lúc này mới vừa nói xong ai. Thử tác cười cười, thịt cá hấp dồ tê in hàm l Hơn nữa càng dễ dàng tiêu hóa, mặc thế xác thật là cần thiết mua một ít bị. Ngao, thử ly lập tức bổ nhào vào thử tắc trong lòng ngực bắt đầu làm nũng, ngươi như thế nào liền tốt như vậy à, về sau cùng ngươi ở bên nhau nữ hài tử khẳng định đặc biệt hạnh phúc. Thử tắc không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn này ở trong ngực không ngừng phịt người, khỏe miệng ngầm một mặt cười. Làm ấm Mỹ đủ rồi, thử ly từ trong lòng ngực hắn ra tới, sửa sửa bị chính mình lộn loạn đầu tóc nói, chúng ta đây hôm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi Ngày mai còn muốn dậy sớm đi đổi phi cơ. Hảo thử tắc hơi hơi mỉm cười. Kia tỷ ngủ ngon. Vây vây chính mình mong bớt, thử ly nhảy nhót mà lên lầu. Ngày hôm sau buổi sáng, hai người chính thức ngồi trên đi trước thành phố S. Phi cơ, ở phi hành trên đường, đột nhiên kinh ngộ nếu muốn mua cá, kia trong không gian còn không có có thể cung nàng nuôi cá ao khi thử ly ý thức được chính mình lại muốn bắt đầu vất vả cần cù lao động. Vì thế trước tiên cấp thử tắc chào hỏi lúc sau. Người nào đó liền yên lặng nhắm mắt lại mân mê không gian đi. Trong không gian hết thể đều hảo. Phía trước gieo hạt giống đều bắt đầu có ngọn mầm, lớn lên mò đã có lá con mọc ra. Giữa ở trên cỏ gà mái vịt nhóm cũng là mỗi ngày đều có tại hạ trứng, thử ly không có việc gì thời điểm liền sẽ tới không gian đi dạo thuận tiện đem trứng cấp thu. Còn có những cái đó đã rút đi bộ phận màu vàng lông tơ ở trên cổ giải hoan gà con vịt tử nhóm. Dê bỏ tứ tán ở các nơi ăn trên mặt đất cỏ xanh, phi đại lực khí dựng heo lều phía dưới Ba đầu lớn nhỏ không đồng nhất heo cũng vây ở một chỗ ăn trại chăn nuôi lão bản phía trước đưa tặng thức ăn chăn nuôi. Đám thỏ con tham đầu cảnh coi chung quanh, ngẫu nhiên một cái chấp mắt, liền cho ngươi triển lãm một cái tại chỗ biến mất thuật. Tóm lại, toàn bộ không gian đều có vẻ như vậy sinh cơ bừng bừng. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Thử Ly trong lòng rất là vui mừng, liên tiếp xuống dưới đối muốn bắt đầu đào hồ nước chuyện này đều trở nên càng có động lực. Vì thế, lại là một phen tinh thần lực quá độ hao phí. Thử ly rốt cuộc khai thác ra một cái gần 4 mẫu đại hồ nước. Hồ nước dẫn đầy suối nguồn chung kia lấy chi không kiệt linh tuyến thủy, ngẫu nhiên còn có mấy chỉ vịt cùng ngỗng sẽ bay qua hàng rào rơi vào hồ nước chung sau đó bị thử ly vô tình mà ném trở về. Nơi hà vượt ngục vịt ngỗng thật sự quá nhiều, thử ly đơn giản liền đem rửa vào vịt vòng ngỗng vòng kia tiểu khối hồ nước đơn độc phân ra tới cấp những cái đó vịt ngỗng trắng nhóm chơi. Rốt cuộc giải quyết hồ nước vấn đề. Vừa mở mắt liền cảm giác chính mình mệt mỏi đến không được thử ly lập tức lấy ra một lọ linh tuyển thủy ủng ủng ủng ủng mà liền rót đi xuống, sau đó liền cảm giác cả người mỏi mệt trở thành hư không. Thật không hổ là vai chính phối chi linh tuyển thủy A. Thử ly tán thưởng. Mà bên này, ở bay gần 3 cái giờ sau, phi cơ rốt cuộc thuận lợi đến thành phố S. Ra sân bay, hai người không có lập tức liền chạy tới bờ biển thủy sản nhập hàng thị trường, mà là trước tìm ra khách sạn 5 sao ở xuống dưới. Sau đó ở nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn 2 giờ lúc sau, thử ly mang theo thử tắc trước đi tới một chỗ ly thành phố S lớn nhất bến tàu rất gần thùng đường hàng bán ra mà. Thành phố S tới gần Lam Hải, thành thị kinh tế nhiều dựa hậu cần xuất khẩu cùng hải sản tiêu thụ bên ngoài kéo động, mà muốn cho này đó hàng hóa có thể bị vận ra, đại hình thùng đường hàng tự nhiên không thể thiếu. Mà thử ly muốn mua thùng đường hàng nguyên nhân cũng chính là là bởi vì trong không gian phía trước ở nhà cư thương trường mua ngăn tủ quay giá số lượng không nhiều lắm thả nhưng dùng không gian không đủ. Rốt cuộc chờ trong không gian thu hoạch lại trường một đoạn thời gian được mùa sau, về điểm này không gian căn bản là vô pháp đem những cái đó thu hoạch chỉnh tề phân loại mà phóng hảo, mà nàng cũng không nghĩ vài thứ kia liền như vậy lộn xộn mà phân bố ở không gian các nơi, cho nên ở trên phi cơ nhìn đến phía dưới thu nhỏ lại cảng bến tàu biên liệt từng hàng thùng đựng hàng, thử Ly trong lòng liền có ý tưởng. Hai người đánh xe đi vào bán ra mà, ở hiểu biết các loại thùng đựng hàng lớn nhỏ cùng với hình thức sau, thử Ly lựa chọn thể tích lớn nhất 45 thước thủ cao tức thể tích vì 86 mét khối thùng đường hàng 100, này trong đó có 50 cái vẫn là tự mang song tầng tấm ngăn. 100 đại thùng đường hàng muốn trực tiếp lái xe lôi đi là không có khả năng, cho nên thử ly nhân tiện hướng lao bản thuê hạ trang này 100 thùng đường hàng kho hàng. Sau đó chờ đến buổi tối kho hàng chung quanh không người thời điểm, hai người liền lén lút mà đi vào bên trong đem thùng đường hàng toàn bộ thu đi. Trong không gian đột nhiên nhiều ra 100 đại hộp thử ly nhịn không được mà liền muốn đi đùa nghịch những cái đó vật tư đem chúng nó phân loại một lần nữa phóng hảo. Đồng thời, lần này đi vào thành phố S, nàng cùng thử tắc cũng đã quyết định cũng may cuối cùng phải về Z thị đem phía trước đính kẹo, mua siêu thị thương trường kho hàng chung vật tư, cùng với đã ở trên đường súng ống đạn dược thu vào không gian trước, này trung gian thời gian còn lại sẽ để lại cho bọn họ đến này phụ cận mấy cái tỉnh thị đi đi một chút nhìn xem. Tiếp theo, tại đây ánh nắng tươi sáng ngày thứ ba, Tỉ đệ hai người như cũ mở ra phía trước kia chiếc hàng hóa chuyên chở xe vận tải lớn liền chạy đến thủy sản nhập hàng thị trường. Thị trường thực náo nhiệt cũng thực ồn ào, phóng nhãn nhìn lại, mới mẻ mới vừa vớt đi lên hải sản cá còn ở trong nước thịt, đầu sống sò biển này đó cứ như vậy một cách nước một cách nước mà bãi trên mặt đất. Bao gồm thử ly tâm tâm niệm niệm tôn hùn đất cùng của lớn, cũng là như vậy một chậu một chậu mà phóng. Không cần quá nhiều lưu trình. Thử tác liền như vậy đứng ở xe vận tải biên nhìn liền kia một dương lại một dương thủy sản bị dọn lên xe xương, sau đó lại ở không ai chú ý khi bị thử ly toàn bộ thu vào không gian. Bởi vì tra qua tư liệu, cho nên thử ly biết có này đó cá là có thể đặt ở cùng nhau dưỡng, mà có này đó cá là không thể đặt ở cùng nhau dưỡng, bởi vậy phân chia hào hồ nước. Mà lại bởi vì thủy sản loại cá bên trong lại phân cá nước ngọt cùng nước biển cá. Cho nên ngày hôm qua thử ly còn vì thế riêng mang theo thử tắc đi tranh bờ biển hướng trong không gian trang đại lượng nước biển lấy bảo đảm những cái đó cá hoa vàng gì đó sẽ không bởi vì nước suối quá đạm mà dẫn tới nhiếp thủy quá nhiều căng chết. Đến tận đây, một cái bốn mẫu đại hồ nước cùng một cái bốn mẫu loại nhỏ hải, còn có một cái một mẫu chuyên môn dùng để dưỡng tôn hùng cùng cua lớn đầm lầy hồ cứ như vậy ở trong không gian tồn giữ lại, thử ly tâm tình đều bởi vì này đó mà mắt thường có thể thấy được mà hương phấn lên. lại ở thành phố S mấy ngày, Đem trung tâm thành phố mấy nhà chợ đêm ăn vặt cấp càn quét một lần sau, hai người chạy tới cách vách thành phố ý để. Không có gì đặc biệt mục tiêu địa điểm, rốt cuộc nên mua đều mua không sai biệt lắm, cho nên này lúc sau nhật tử hai người đều là gặp gỡ chút cái gì liền mua điểm cái gì. Liên tỉ như con đường ngũ kim cơ điện thị trường liền thuận thế mua 20 đài năng lượng mặt trời máy phát điện, đi ngang qua mổ ra xe hành hứng thú khởi mua 5 chiếc xe máy điện, còn có ở trang phục ra xe thị trường mua chăn gối đầu qua mùa đông quần áo Ở quân nhu đồ dùng cửa hàng mua quân dụng ba lô mũ giáp từ từ một loạt, dù sao đồ vật thực tạp cũng rất nhiều, nhưng thử ly một chút cũng không ngại chính mình không gian bởi vì này đó mà chậm dãi phong phú lên. Nhưng mà, tỷ đệ hai người ở bên này đi một chút nhìn xem thật là tự tại, mà bên kia, xa ở rét thị Tân bách chu cùng tống giao lại ở người khác trong miệng biết được kê ra phá sản, thử ly rơi xuống không rõ tin tức. Đối với không cần lại đối mặt thử ly cái kia điêu hoa ghen tị thả tự cho là đúng nữ nhân khi dễ khi. Tống giao tại bên người người trước mặt biểu hiện là ủy khuất cùng đáng tiếc. Nàng đáng thương mà lên án một phen thử ly phía trước đối nàng hành động, lại đối với cây ra đột nhiên phát sinh như vậy biến cố, thử ly bởi vậy mà rơi phách biểu hiện đến vô cùng đồng tình. Tuy rằng nàng phía trước như vậy đối ta, nhưng ta còn là cảm thấy giống nàng như vậy đã thói quen cẩm y ngọc thực đại tiểu thư đột nhiên muốn quá thượng người thường sinh hoạt, nàng trong lòng khẳng định đặc biệt không dễ chịu đi. Tống dao thở dài. Nàng bên cạnh tiểu tỉ mội lục kỳ lại là vẻ mặt hận sắc không thành thép mà mắng Nàng có cái gì không dễ chịu Nữ nhân kia nàng chính là xứng đáng Xem nàng bình thường kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng Nếu không phải bởi vì nàng là kê gia đại tiểu thư Nàng thật đúng là cho rằng người khác sẽ chịu đựng nàng A Tiểu kỳ, ngươi đừng nói như vậy Thống dao nhịn không được mở miệng Lục kỳ chọc chọc cái chán của nàng Người ai chính là quá thiệt lương Bị người khi dễ còn muốn đi quan tâm nàng Giống thử ly loại người này Căn bản là không đáng ngươi đồng tình. Nghe được lục kỳ nói tống dao trong lòng ám sảng nhưng lại sắc mặt không hiện. Nói thật, cây da phá sản, nàng kỳ thật một chút đều không tiếc hận. Tương phản, nàng thậm chí còn có chút vui vẻ. Nhà mình 33 công ty đã một lần nữa có khởi sắc hơn nữa đang ở vững bước bay lên, y đi theo như vậy phát triển, tin tưởng qua không bao lâu nàng là có thể trở lại từ trước như vậy cùng thử ly giống nhau đại tiểu thư sinh hoạt. Đến lúc đó, nàng đem không bao giờ dùng chịu được người khác khi dễ cùng cười nhạo. Cũng không bao giờ sẽ ở đồng học trước mặt không dám ngừng đầu. Ngược lại là hiện tại nghèo túng thử ly. Thống giao trong lòng đã ý. Nàng bắt đầu có chút chờ mong hai người gặp lại lúc đầu. Mà bên kia, Tân Bách Chu nơi này. Ở ngay từ đầu nghe được bọn họ nói cây ra phá sản, công ty đều đã đổi chủ tin tức khi, Tân Bách Chu là hoàn toàn không tin. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước mới ở chợ đêm nhìn đến thử ly nữ nhân kêu cười đến như vậy vui vẻ, mà lúc này mới khoảng cách ngày đó qua đi bao lâu. chính là vệ thị tập đoàn Tân Tổng Tài tiền nhiệm tin tức, Thử Ly đột nhiên biến mất tin tức đều không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho hắn chuyện này chân thật tính. Tân Bách Chu bắt đầu trầm mặc. Hắn là chán ghét Thử Ly. Chán ghét nàng kia một bộ mắt cao hơn đỉnh tiêu ngạo hương ngạnh tính tình, cũng chán ghét nàng kia ái đem người khác tôn nghiêm đạp lên dưới lòng bản chân ác thú vị, càng chán ghét nàng ỷ vào chính mình có tiền có thế liền đi khi dễ chung quanh đồng học. Nghĩ lại xuống dưới, nữ nhân kia tựa hồ cả người không có nửa điểm đáng giá khen địa phương. Mà hiện giờ nàng thành kết cục này có thể nói là hoàn hoàn toàn toàn xứng đáng thêm báo ứng. Nhưng có tư cách nói nàng xứng đáng người, nhất định không phải là chính mình. Tân Bách Chu tự dễu một tiếng. Bởi vì vô luận thử ly phía trước đối hắn đã làm cỡ nào quá mức sự tình, đều không thể không thừa nhận, hắn mẫu thân hiện giờ có thể bình yên mà nằm ở bệnh viện tiếp thu trị liệu tất cả đều là bởi vì thử ly tạp cho hắn tiền. Chẳng sợ, kia chỉ là nàng dùng để giấm đạp nhục nhã hắn phương thức. Cho nên lần này... Đối mặt lần này cây ra phá sản tin tức, hắn trong lòng vô hỷ vô bi, tới với cái khác ý tưởng. Có lẽ vẫn là phải chờ tới lại cùng thử ly gặp mặt khi đó mới biết được. Hắn tưởng, dép thị bên kia mưa mưa gió gió thử ly bọn họ cũng không biết được, bởi vì lúc này bọn họ chính đi ở thành phố hát lớn nhất hoa điểu thị trường xem xét cùng mua sắm những cái đó hoa hoa thảo thảo cùng sùng vật cây giống. Kết quả cuối cùng đương nhiên là trong không gian lại nên đón một đám tân hộ gia đình. Mà lúc này khoảng cách mặt thế tiến đến còn có 13 thiên. Hai người thành thơi thành thơi mà ở bên ngoài tận tình hưởng thụ mặt thế trước cuối cùng một chút an bình. Nhưng mà, một hồi từ Z trung tâm thành phố bệnh viện khoa cấp cứu văn phòng đánh tới điện thoại lại là nháy mắt đánh vỡ này phân yên lặng. Đệ bày trương. Kê tiểu thư, lưu nữ sĩ bệnh tình ở hôm nay giữa chưa đột nhiên phát sinh chuyển biến xấu. Tuy rằng trải qua bác sĩ nhóm toàn lực cứu giúp, nhưng vẫn là thật đáng tiếc mà nói cho ngài, lưu nữ sĩ nàng cuối cùng vẫn là không có thể chịu đựng đi. Khoa cấp cứu chủ nhiệm nói ở thử ly trong đầu hong ong mà tiếng vọng, mai cho đến điện thoại cắt đứt, thử tác lôi kéo nàng trở về khách sạn nàng đều vẫn là không có phản ứng lại đây. Không phải, nam chủ mẫu thân này liền qua đời. Thử ly đem 009 cấp hô ra tới. Lưu Tú Quyên là nam chủ Tân Bách Chu Mụ Mụ, cũng là vừa rồi trong điện thoại khoa cấp cứu chủ nhiệm nói Lưu Nữ Sĩ, nàng ở mặt thế sùng ái trong quyển sách này là ở mặt thế trước cũng đã qua đời một cái đáng thương nữ nhân mà lần này Sở dĩ này thông điện thoại sẽ đánh cho nàng, đó là bởi vì mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn là nàng sau lưng yên lặng thế lưu tú quên ứng ra tiền thuốc men. Bởi vì phải đi ác độc nữ xứng nhiệm vụ, cho nên mặc dù là rút, thử ly cũng không thể bàng trắng trận táo bạo, đừng nhìn nàng phía trước cấp nam chủ tạp tiền tạp đến rất hung, nhưng kỳ thật Tấn Bách Chu không biết chính là, chỉ là những cái đó tiền, căn bản là còn chưa đủ lưu tú quên tiền thuốc men một phần mười. Lần đầu tiên đương ác độc nữ xứng không làm nhân sự thử ly mỗi lần ở khi dễ người lúc sau kỳ thật trong lòng đều đặc biệt băn khoăn, nhưng kịch bản nhiệm vụ không thể sửa, cho nên lăn qua lộn lại một buổi tối cũng chưa ngủ sau nàng ngày hôm sau liền phái người lặng lẽ hỏi thăm tần Bách Chu mâu thân sở trụ bệnh viện sau giúp đỡ này kết tuyệt đại bộ phận tiền thuốc men, đồng thời còn không có quyên nói cho viện trưởng cùng chủ nhiệm gọi bọn hắn không cần đem này đó nói cho tần Bách Chu. Cũng chính là bởi vì chuyện này mới có vừa mới kia thông điện thoại đánh tới Nhưng hiện tại mấu chốt nhất không phải tân bách chú mẫu thân hôm nay qua đời, mà là hắn mẫu thân qua đời thời gian cùng trong sách nói hoàn toàn không giống nhau a Trong sách miêu tả tân bách chú mẫu thân qua đời sau ngày hôm sau chính là mạc thế tiến đến ngày, chính là dựa theo nàng nơi này nhớ kỹ thời gian. Hôm nay ly mạc thế rõ ràng còn có suốt 12 thiên thời gian, nhưng vì cái gì Nam chủ mẫu thân liền đi trước thế? Thử ly trong lòng đột nhiên có cái dự cảm bất hảo. Là thiên thạch. Bởi vì thiên thạch trước tiên rớt xuống, Thế giới này chủ ý thức bắt đầu tự động chữa trị cốt chuyện làm này trở lại vốn có quỹ đạo, như vậy dựa theo thư chung theo như lời. không không 009 bắt đầu hoảng sợ, thử ly lập tức đứng lên biên lớn tiếng kêu tới thử tắc biên đem bốn phía có thể thu đồ vật đều cấp thu vào không gian. tỷ làm sao vậy? Thử tắc bị thử ly hoảng sợ, lại thấy người sau lôi kéo hắn liền hướng khách sạn bên ngoài chạy, biên chạy còn liền dùng một bàn tay ở trên di động mua sắm bay đi dét thị vé máy bay. Mau, mau, mặt thế muốn tới, ngày mai. Chính là ngày mai thử Ly chạy thở hồn hển, giờ phút này nàng tầm tình dùng hai chữ tới hình dung chính là hối hận, phi thường hối hận. Nàng không nên cảm thấy Ly Mạt Thế đã đến còn có hảo chút thiên liền mang theo thử tắc nơi nơi ăn nhậu chơi bời, hiện tại xem ra quả nhiên là mê muội mất cả ý chí. Giết thị bên kia có bọn họ đại bộ phận vật tư thậm chí xuống ống đạn dược, nếu là lần này không có bay trở về đi chuyến bay, ngày mai Mạt Thế đã đến tăng thi một bùng nổ dẫn tới hải lục không vận thua tuyến hoàn toàn tê liệt. Thử Ly, khó chịu muốn khóc gì ò g. Con hào ông trời chiếu cố, liền kém như vậy một chút cuối cùng hai trường phi hướng Z thị vé máy bay đã bị người khác cấp tốt được. Ngồi trên phản hồi Z thị phi cơ, thử ly thân mình vẫn là bởi vì mặt thế sắp xảy ra tin tức mà hơi hơi có chút lạnh leo. Đừng sợ, tỷ có ta ở đây đâu, ta sẽ bảo vệ tốt người. Thử tác nhẹ nhàng vỗ thử ly bối, như là hống dụ tiểu hài tử giống nhau nhẹ rộng an ủi. Mà thử ly đấy lòng khẩn trương thế nhưng cũng bởi vì này thanh an ủi mà hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng tâm chậm rãi tính xuống dưới. Phi cơ thành công đến giết thị, thử ly mang theo thử tắc một đường chạy như bay đến không người địa phương, lấy ra trong không gian làm bùa vừa ý nỉ sau hai người liền một đường ở siêu tốc bên cạnh điên quần thử thăm dò. Trở lại phía trước ở biệt thự, thử ly đính kẻo đã toàn bộ vận chuyển đến mặt sau kho hàng. Từng hâm ngầm, một dương lại một dương súng ống đạn dược liền như vậy chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở nơi đó, còn có phía trước thử tắc riêng muốn người hỗ trợ cải trang bốn chiếc xe việt dã Này đó tất cả đều bị thử ly thu vào không gian. Sau đó hai người lại đánh xe đi trước thử tắc phía trước mua siêu thị cùng thương trường. Mới vừa đi tiến siêu thị kho hàng, thử ly liền cảm thấy hai mắt của mình đều bị sáng ngủ. Tràn đầy một siêu kho hàng lớn trang tất cả đều là bánh mì đồ ăn vặt, tự nhiệt liền nồi, nồi chén gá buồn, đông lạnh chế phẩm, dầu mối tương giấm từ từ về sau nhất định sẽ dùng được đến đồ vật. Mà ba cái kho hàng vừa thu lại, không gian đều bị lấp đầy một nửa. Còn có kia một đại tiệm thuốc dược phẩm băng vải chờ thử ly chất lưỡi, trong lòng đối thử tắc càng thêm bội phục. Độn hạ vật tư tất cả đều bị thu hồi tới sau, thử ly kia viên phiêu khởi tâm lúc này mới rốt cuộc kiên ổn xuống dưới. Một bên thử tắc tựa hồ còn ở cùng người nào đánh điện thoại. Thử ly nằm ngửa ở trên sofa, nhìn trên đỉnh trần nhà phát ngốc. Lúc này đã là đêm tối, ngoài cửa sổ, nguyên bản tản ra nhàn nhạt ngân huy ánh trăng không biết khi nào bị mây đen che đậy, không chung một mảnh đen nhánh đống Một đạo quang mang tự thiên ngoại buông xuống, bạch quang huyền lượng đem đại địa chiếu đến giống như ban ngày. Không chung, từng viên tản ra nhàn nhạt màu lam ánh huỳnh quang hình tròn bảo tử từ bầu trời chậm rãi bay xuống xuống dưới, sau đó ẩm ầm nổ tung hóa thành nhìn không thấy bột phấn dung nhập trong không khí. "Oa, ra chạch ngươi mau xem, đây là cái gì? Thật xinh đẹp a." Giờ phút này chính trực đêm khuya, mới cùng bạn trai liên hoàn trở về đôi ngựa nữ hài duỗi tay nhẹ nhàng tiếp được kia màu lam nhạt bảo tử, cười đến vui vẻ vô cùng, nhưng mà giây tiếp theo Nàng liền hai mắt một hóa mất đi ý thức. Tiểu Hàm, người sao muốn đi đỡ bạn gái tay chậm rãi rút xuống, Nam Hải té xỉu trên mặt đất. Đường phố biên, đêm về thu quán bán hàng rong nằm nghiêng ở nhà mình xe đẩy thượng. Đường cái thượng, tới tới lui lui chật tự dành mạch chiếc xe đột nhiên bắt đầu đấu đá lung tung, có đụng phải vòng bảo hộ, có phiên xuống sườn núi, giao thông hoàn toàn lâm vào tê liệt. Biệt thự ngoại thế giới đã bắt đầu loạn cả lên, biệt thự nội, Thử Ly đã sớm đã đem các nơi cửa sổ đều khóa kín phong bế còn là vô pháp tránh cho làm mang theo bảo tử bột phấn không khí tiến vào tiểu kê hắn sẽ không có việc gì đúng không? Ở được đến 009 xác định đáp án lúc sau, thử ly lúc này mới an tâm mà nhắm lại còn ở dãy rùa hai mắt ngã xuống sớm đã ngủ say thử tắt bên người. Biệt thử nội lâm vào một mảnh tinh mịch. Mà biệt thử ngoại thế giới, giờ phút này cũng lâm vào tường hòa an bình bên trong. Đây là báo tắp tiến đến trước kiến lặng. Ngày thứ hai, thử ly là bị một trận gào giống cùng tiếng thét trói hai cấp đánh thức, nàng mở mắt ra Theo bản năng mà đi tìm thanh âm ngọn nguồn, lại đột nhiên bị một đôi tay cấp chặn sở hữu tầm mắt. "Tỷ trước đừng chớp mắt, ra đi đem bức màn kéo lên." Bên hai quen thuộc thanh âm làm vốn đang có chút hoảng loạn thử Ly Yên ổn xuống dưới, nàng lặng lặng mà nhắm hai mắt, nghe được bức màn bị kéo động thanh âm. "Hảo, có thể mở to mắt." Thử Ly sốt ruột mà ngầm đầu, thấy thử Tắc Bình Yên vô sự mà liền đứng ở chính mình bên người khi, nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, vừa mới là tang thi tiếng kêu sao? Thử tắc nắm lấy nàng có chút lạnh léo run rời tay, an ủi nói, đừng sợ, biệt thử cửa sổ đều khoa kỹ, bọn họ là vào không được. Ký chủ, không cần sợ hãi nha, chúng ta có quyển trục còn có phun xương khẳng định sẽ không có việc gì, 009 cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi nha. 009 cường trang nhẹ nhàng thanh âm ở thử ly trong đầu vang lên. Nàng nghe vậy, nhịn không được cười khổ một tiếng. Thế nhưng làm hại gia hỏa này tới an ủi nàng, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu vô dụng a sâu một hơi Thử ly cười cười nói, chính là lần đầu tiên muốn đối mặt tăng thi có chút khẩn trương mà thôi, ta không có việc gì. Ta liền biết tỷ ngươi là nhất đồng. Ta ký chủ lợi hại nhất. Úc ra. Thử ly trong lòng cảm động, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng hỏi, tiểu kê. Làm sao vậy, tỉ? Chính là, ngươi hiện tại có hay không cảm thấy chính mình nơi nào không quá giống nhau. Thử ly vươn tay khoa tay muối chân một chút, liền tỉ như, có thể ném ra cái gì hỏa cầu tuyết cầu linh tinh. Thử ly chờ mong mà chớp chấp mắt. Thử tắc nghe vậy vươn chính mình tay, một cái ý thức điều động, một đoàn mang theo điện quang lôi điện liền như vậy từ hắn đầu ngón tay toát ra. Và, là lôi điện hệ dị năng A. Thử ly kích động, thanh âm này lại vừa lúc đưa tới một con liền ở biệt thử ngoài cửa sổ du đãng tăng thi, nó đột nhiên xông tới đánh ra biệt thử cửa sổ. Cửa sổ bị chụp đến bạch bạch rung động, phản phất tùy thời đều sẽ vỡ vụn, xuyên thấu qua kia thật dày bức màn. Thử ly tựa hồ đã thấy kia tăng thi mặt mùi hung tận hướng tới bọn họ gạo giống bộ dáng Nàng che lại miệng mình, cả người đều căng chặt lên. Một đôi tay nhẹ nhàng cầm nàng, thử tác hướng tới nàng lắc lắc đầu, sau đó liền lôi kéo nàng lên lầu 2 Dưới lầu, tựa hồ là bởi vì đánh ra thật lâu cũng vào không được nguyên nhân, hơn nữa biệt thự không còn có khác thanh âm phát ra, vì thế lại một lát sau, này chỉ tăng thi liền tự hành rời đi du đáng đến nơi khác. Hô, này cũng quá dọa người đi. Thử ly vô vô ngực. Nghe vừa mới kia động tĩnh, nàng thật sợ kia tăng thi liền như vậy vọt vào tới. Biệt thự Pha Lê đều là phía trước thay cao kháng chống đạn Pha Lê, sẽ không như vậy dễ dàng đã bị phá hư. Thử Tắc nói. Ta đây liền an tâm rồi. Thử Ly nhẹ nhàng thở ra, lại ở nhìn đến Thử Tắc túi đầu đùa nghịch đầu ngón tay toát ra lôi điện khi, nàng giật mình. Thiếu chút nữa đã quên nàng kia còn thả Tam chương dị năng quyển trục đâu, hiện tại mặt thế đã tới, kia quyển trục hẳn là có thể lấy ra tới dùng đi. Cũng không biết kia quyển trục cấp dị năng sẽ là cái gì, mặc danh cảm giác có chút tiểu kích động đầu. Thử ly xoa xoa tay có chút chờ mong. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cầm đao hoa khai chính mình đầu ngón tay, đỏ thám huyết châu xông ra, nàng vội vàng lấy ra quyển trục. Tam trương hoa văn phức tạp không đồng nhất quyển trục dính lên kia huyết trâu liền nhanh chóng hóa thành quang điểm dung nhập nàng trong cơ thể. Thử ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo trước mặt liền bắt đầu xuất hiện đủ loại ngũ thải ban lan. Tôn hùng đất! Tôn hùng đất mẹ ngươi Phần 8. Đệ 8 Trương 009, có thể cho ta giải thích một chút sao? Thử ly vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn nàng trước mắt khắp nơi loạn bò bảy màu tôn hùn đất, ngữ khí dâm mắt nói. dị năng nếu chỉ là đơn thuần tôn hùn đất nàng cũng liền nhịn màu sắc rực rỡ nàng đảo cũng không ngại, rốt cuộc chính mình cũng không ăn qua, nhưng là... Đây là cái chỉ có thể nàng chính mình nhìn đến nào rắc liền thật quá đáng đi. Quá. Quá. Phân. Đi. Đây là sợ nàng ở mặt thế quá đến quá hảo tròn nên cố ý ngăn trở nàng tầm mắt làm nàng sống đừng quá lâu phải không? Thử ly khí cười không không 009 dầm gì một tiếng không dám nói lời nào, thẳng đến ở thử ly siêu áp suất thấp hạ, lúc này mới nhút nhát sợ sệt mà mở miệng nói Anh, ký chủ, ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy à, vừa mới thương thành những cái đó ra hỏa nói cho ta quyển trục dị năng đều là tùy cơ khai ra, là xem ký chủ ngươi vận khí anh Thử ly Cho nên còn trách ta nhân phẩm quá kém lạc." Không không chín run bẩn bật. Thử Ly sắc mặt tâm trầm. "Tỷ." Thử Tác trong tay lôi đoàn tư tư rung động, Thử Ly ngằng đầu, nhìn liếc mắt một cái. "Hâm mộ." Hào hâm mộ." Đây mới là người đứng đắn mới hẳn là có được dị năng, mà nàng không xứng. Thấy thế nào lên như vậy khổ sở? Thử Tác không yên tâm mà đến gần, Thử Ly vậy vây tay hữu khí vô lực nói, "Không có việc gì, chính là đột nhiên muốn ăn tôn hùng đất." Thử Tác nhịn không được cười ra tiếng. Vậy ngươi từ trong không gian lấy Tôn hồn đất ra tới, ta cho ngươi làm." Tựa hồn là có thể nghe được thử tắc lời nói, Thử Ly chỉ cảm thấy trước mặt bảy màu Tôn hồn nhóm động đến càn hoan, ở nàng trong tầm mắt bò tới bò đi, khoảng đến nàng đôi mắt đau. Trong không gian Tôn hồn đất nhiều bình thường, bảy màu mới ăn ngon. Thử Ly nhìn chầm chằm trước mặt tiểu màu Tôn cắn răng, sau đó liền phát hiện, ở nàng nói xong câu đó sau, nàng trước mặt bảy màu Tôn hồn đất thế nhưng tất cả đều dừng lại bất động. Thử Ly mở to mắt Sau đó liền ngạnh sinh xinh mà nhìn toàn bộ trong tầm mắt sở hữu bảy màu tôn hùm đất chậm dai hướng trung gian rửa sát, sau đó dần dần ngưng tụ ở bên nhau trở thành một cái hoàn toàn mới, thể tích lớn gần bốn lần. Bảy màu đại tôn hùm. Thừ ly. Mẹ nó. Không không chín thấy thế vừa định cầu sinh dục bạo lều mà nói cái gì đó khi, lại thấy kia đại tôn hùm lại lại tiếp tục biến hóa. Chỉ thấy nó nhan sắc càng ngày càng thâm, hình thể cũng càng ngày càng ngưng thật, sau đó chậm rãi, chậm Một tiếng vật thể rơi xuống thanh nghiêm vang lên, mà vừa định hống thử Ly nói trên thế giới không có bảy màu tôn hồn thử tắc nhìn trên mặt đất thứ đồ kia lập tức trầm mặc. Hoa, wow, ký chủ, nó biến thành thật thể, ngươi có thể ăn ra. Cùng không không chín ý tưởng giống nhau còn có thử tắc, chỉ thấy hắn đầu tiên là một cái ngây người, sau đó liền hai mắt tỏa ánh sáng mà duỗi tay đem trên mặt đất kia chỉ có hắn lớn bằng bàn tay bảy màu tôn hồn cấp sách lên ngự khí bội phục nói, loại này màu sắc rực rỡ tôn hồn đất tỷ ngươi là ở nơi nào mua à? Ta thế nhưng cũng chưa nhìn đến quá. Nó hương vị thế nào a Thử ly. Không đợi nàng mở miệng, liền lại nghe thử tắc trần chờ nói, này ăn có thể hay không trúng độc a Rốt cuộc này nhan sắc thật sự quá tươi đẹp, không phải nói càng xinh đẹp đồ vật càng có độc sao. Thử tắc có chút lo lắng mà chọc chọc vẫn không núp nhích màu sắc rực rỡ tôm hùm, lại thấy nó đột nhiên vươn cái kìm thiếu chút nữa kẹp lấy hắn ngón tay. Người dám. Thử ly hét lớn một tiếng. Sau đó liền thấy kia màu sắc rực rỡ Tôn Hùng đột nhiên ngừng nó động tác, còn thực Nhân tính hóa mà quay đầu nhìn Thử Ly liếc mắt một cái. "Thử Ly, Thử Tắc, này, này Tôn Hùng thành tinh." Không không chín sợ ngây người. Một bên sững suốt hồi lâu Thử Tắc lúc này mới tựa hồn là phản ứng lại đây, sắc mặt có chút khó có thể hình dung nói, "Tỷ, cái này màu sắc rực rỡ Tôn Hùng đất, chẳng lẽ là ngươi dị năng?" "Thử Ly, ta làm ngươi như vậy thông minh." Thấy nàng sắc mặt không tốt, Thử tắc thực hiểu được xem ánh mắt nhắm lại miệng, sau đó yên lặng đem trong tay tôn hùm phóng tới thử ly trên đùi Cho ta lấy lăn. Trong phòng an tĩnh mà đáng sợ, qua sau một lúc lâu, thử ly cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà đem ở chính mình trên đùi giả chết màu sắc rực rỡ tôn hùm cấp sách ở chính mình trước mặt. Sách, trừ bỏ nhan sắc đẹp một chút, đặc thù một chút, còn có ích lợi gì. Thử ly tỉ mị đánh giá kia vùng vẫy móng đuốt nhỏ tôn hùm, thử tác cũng dối lại đây đầu xem náo nhiệt. Hai đôi mắt liền như vậy thẳng tóc mà nhìn kia chỉ màu sắc rực rỡ tôn hùm. Tôn hùm. Nó giật giật cái kìm, từ thử ly trong tay tránh thoát hai Sau đó một chút một chút mà bỏ tới rồi thử ly y, y hề túi chung. Thử ly có thể cảm nhận được có cái ngành bang bang đổ vật liền như vậy chui vào nàng túi. Sau đó tìm vị trí xúc sau sẽ không bao giờ nữa động Ngoạn ý nhi này liền không có bản thuyết minh gì đó sao. Thử ly đau đầu. không không chín nhỏ giọng trả lời một câu không có. Sau đó liền kiến nghị thử ly thử lại cái khác dị năng. Tổng cộng tam trương quyền trục, liền đại biểu cho sẽ đạt được 3 loại dị năng mới đúng, trừ bỏ vừa mới kia chỉ tôn hùng đất, thử ly hiện tại ít nhất còn có được mặt khác hai loại dị năng. Vì thế, hoài một viên tràn đầy chờ mong cùng với đối kia tôn hùng đất ghét bỏ vô cùng tâm, thử ly trong lòng mặc niệm 2 câu ông trời phù hộ, sau đó liền thử không không chín phía trước nói phương pháp, điều động trong thân thể kia cổ đặc thù cảm giác, sau đó chậm rãi dẫn đường. Xu Một đoàn tiểu thủy cầu từ thử ly lòng bàn tay toát ra, thử tắc mắt vẫn luôn, lập tức kích động hỏi, Thỉ, cái này mới là ngươi dị năng. Kia vừa mới cái kia tôm hùng thật là ngươi mua tới a Thử ly, có thể miễn bản tôm hùng sao. Ký chủ, là thủy hệ dị năng ra. ân ta thấy được. Thử ly nghe tới hưng thú không cao. Ký chủ, thủy hệ dị năng không hảo sao. Ngươi giống như không cao hưng cho lắm bộ dáng. Không không chín thấy nàng như vậy, nhỏ giọng hỏi. Cũng không phải không tốt, chỉ là cảm thấy, tác dụng không như vậy đại mà thôi. Thử ly cắn cắn môi, kỳ thật thủy hệ dị năng ở mặt thế cũng coi như là tương đối nổi tiếng một loại, bởi vì này tuy rằng lực công kích tương đối nhược, nhưng là ở cái này nguồn nước cơ hồ đều bị ô nhiễm quá mà thế, một ngụm sạch sẽ thủy ngược lại là khó nhất đến. Cho nên ở mặt thế, thủy hệ dị năng giả địa vị ở đoàn đội chung vẫn là không thấp. Mà nàng hiện tại sở dĩ như vậy hứng thú thiếu thiếu, là bởi vì ở nàng xem ra, Trong không gian đã độn không ít thủy cập đồ uống thậm chí còn còn có một cái lấy chi không kiệt dùng chi bất tận linh tuyển đối với như vậy nàng có thủy hệ dị nàng chỉ có thể xem như dạ hoa trên gấm nhưng nàng càng muốn muốn chính là đưa thăng ngàyuyết ta nàng cũng muốn cùng thử tác giống nhau phong cách công kích tính cực cường dị năng A lại lần nữa ở trong lòng chiều khắp nơi tôn giáo chư thần cấp đa bái cái biến sau thử ly dựa theo phía trước động tác lại tới nữa một lần lần này chỉ thấy nàng trước mặt không gian hơi đã xảy ra nhẹ nhẹ biến động Sau đó, một đóa tản ra thuần khiết quang huy tiểu bạch hoa từ không gian trung chậm rãi phiêu trổ mã hạ. Thử ly. 009. Đại sự không ổn. Thử tác vẻ mặt hương phấn, là hoa hoa ai. Tiếp theo hắn đã bị thử ly một cái tắt vô tình chấn áp. Nhìn che lại đầu xúc ở ghế trên vẻ mặt ủy khuất thử tắc, 009 run bẩn bật Nhưng mà đợi nửa ngày vẫn là không chờ đến thử ly lửa giận, 009 rất là nghi hoặc. Ký, ký chủ, ngươi, ngươi không tức giận sao. Ha ha. Thử Ly cười lạnh một tiếng. Ngươi đoán ta tức giận hay không? Không 09 chạy nhanh xúc không nói. Sau đó không khí liền như vậy bắt đầu trầm mặt, không biết đi qua bao lâu, liền ở thử tắc cùng không 09 đều cho rằng Thử Ly biến thành cục đá người khi, nàng rốt cuộc nhéo kia đóa tiểu bạch hoa động. Chỉ thấy nàng một phen đem trong túi màu sắc rực rỡ tôn hồn chảo ra tới, sau đó đem màu trắng tiểu hoa nhét vào nó bên miệng, hung tận nói, "Cho ta ăn." Thử Tấc không 09, "Tôn hồn còn ăn hoa?" Tỷ Tôn Hồn là không ăn loại này hoa, chúng nó ăn thử tắc nói đột nhiên im mặt, sau đó trợn mắt nhìn kia đóa tiểu bạch hoa thế nhưng thật sự ở kia Tôn Hồn miệng phía dưới càng đổi càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có một nửa tàn hoa. Thử Tắc chơ mặt, bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước đọc quá thư. Tiếp tục ăn. Thử Ly chọc chọc đầu của nó, lại thấy kia Tôn Hồn vươn nó hai cái cái kìm hoàn ở phần đầu trình một cái phòng ngự tư thái, tiếp theo, một tiếng thanh thúy phốc vàng, ban đầu kia chỉ có bàn tay đại Tôn Hồn nháy mắt trưởng thành gấp đôi. A này Này này này, lớn lên nhanh như vậy. Thử Tác mở to mắt, mà một bên Thử Ly lại là nhíu lại mi, nhìn trên tay nàng mau lấy bất động màu sắc rực rỡ tôn hồn cùng kia đóa tàn Hoa Lâm vào trầm tư. Tận thế đột nhiên buông xuống, toàn bộ đều thế giới lâm vào thật lớn khủng hoảng cùng thai nạn bên trong. Tín hiệu bị phá hư, mọi người vô pháp lại dùng di động cho nhau liên hệ, các thành thị giao thông công cộng toàn bộ tê liệt, sân bay, nhà ga, trường học này đó trở thành tang thi bùng nổ lớn nhất dày đặc điểm. Mà giờ phút này một nhà cũ nát lại quét tức cực kỳ sạch sẽ tiểu nhà dân trung, tân bách chu an tĩnh mà nằm trên mặt đất, hắn phía trước trên bàn, hắn mâu thân hắc bạch di ảnh liền bảy biển ở nơi đó. Bạch bạch bạch. Kéo thật dài một đoạn ruột ở nhà dân bên du đang tang thi xuyên thấu qua cửa sổ thấy được bên trong nằm người sống, ngáy mắt giống như an thuốc kích thích giống nhau điên cuồng mà va chạm pha lê. Chỉ nghe phanh một tiếng giòn vang, cửa sổ pha lê bất kham gánh nặng bị đâm trò rộp nát. Kia chỉ tang thi giọng nói phát ra hô hô hưng phấn tiếng kêu. Sau đó dùng nó kia than chỉ khô khốc tay dùng sức lay cửa sổ hướng trong toàn mắt thấy nó toàn bộ thân thể đều phải chui vào trong phòng nguyên bản kéo ruột trực tiếp bị pha lê hoa đoạn rơi trên mặt đất hồng hoàng thẳng làm phạm nhân nôn. nhưng kia chỉ tang thi lại phản phất cái gì cũng không cảm giác được chỉ là toàn bộ mà muốn đem trên mặt đất người nọ ăn vào trong bụng Frank trong vật rơi xuống đất thanh âm vang lên hô hô kia chỉ tang thi khỏe miệng chảy màu vàng chất lỏ đứng dậy. sau đó từng bước một hướng tới trên mặt đất người đi đến Gần. Càng gần. Liên ở kia tang thi đã hoàn toàn tới gần, hơn nữa kia phát ra tràn đầy tanh hôi miệng sắp cắn thượng người nọ yêu ớt cổ khi, lại thấy trên mặt đất người đột nhiên mở bừng mắt. Phần 9. Đệ Chín Trương. Hát xì. Thử Ly hung hăng mà đánh một cái hát xì, sau đó trên đùi màu sắc rực rỡ tôn hùm cứ như vậy bị nàng không cẩn thận không cầm chắc ngã ở trên mặt đất. Tôn hùm. Thử Ly đem nó một lần nữa nhặt lên tới. Sau đó nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt kỳ quái mà nhìn chầm chầm nàng xem thử tác Như vậy nhìn ta làm gì? Thử ly liếc nhìn hắn một cái. Suy nghĩ tỷ ngươi dị năng là cái gì? Cái hay không nói, nói cái dở. Thử ly nắm tay căng thẳng. Thử tác vội vàng lui về phía sau giải thích nói, ta không có ý khác, ta chính là xem tỷ ngươi nhìn chầm chầm này tôn hùm đã lâu, ta tưởng giúp ngươi à. Thử ly nhắm mắt lại, xoa xoa giữa mày. Sau đó lại nghe phụt một tiếng. Một đóa tiểu bạch hoa lại từ giữa không trung hạ xuống. Biết đây là cái gì hoa sao? Thử Ly vê khởi kia đóa hoa đặt ở thử tắc trước mặt. Thử tắc để sát vào vừa thấy. Trước mắt đóa hoa nho nhỏ, cánh hoa trình màu trắng, hoa quan lược hai sườn đối xứng, bốn phía màu trắng hơi phấn, trung gian thuần trắng, thoạt nhìn giống như thực quen mắt, chính là nhan sắc có điểm không đúng lắm. Là ở nơi nào nhìn đến quá đâu? Thử tắc trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn mới không xác định nói, đây là Thủy hồ lô mặt trên mọc ra hoa. ân chính là cái này. Thử ly gật đầu. Thủy hồ lô, lại kêu mắt phượng lam, là bình thường mặt sông thủy đầu thường xuyên nhìn đến một loại trôi nổi hình thủy sinh thực vật. Loại này thực vật tùy thủy phiêu lưu thả sinh sôi nảy nở, nở nhanh chóng, mấu chốt nhất chính là, tôn hùm đất cũng thích ăn. Cho nên này mua một tặng hai quyển trục, đưa hai cái kỳ thật là lẫn nhau liên hệ. Thử ly vô ngữ, một chương quyển trục cho ta cái màu sắc rực rỡ tôn hùm Một khắc chương quyển trục liền cho ta cái huy tôn hùm thức ăn chăn ôi. Không, không chín há hốc mổm. Này, này xem như lửa gạt người tiêu thụ đi. Thử ly cắn răng, nhân ra chính mình nói khai ra cái gì dị năng đều là xem cá nhân vật khí, ngươi nói bọn họ này xem như lửa gạt sao. không 009 thương tâm, một người yên lặng xúc lau nước mắt. Mà thử ly tắc có chút không cam lòng mà nhìn mắt trong tay màu sắc rực rỡ tôm hùm, lại nhìn mắt kêu đóa tiểu bạch hoa. Tốt xấu cũng là dị năng. Không có khả năng thật sự râu rịa thành cái dạng này đi. Thử ly thử thử, sau đó, tiêm màu sắc rực rỡ tôn hùn đất đã bị ném vào trong không gian kia đầm lầy trong hồ hưởng thụ tới rồi cùng cái khác bình thường tôn hùn giống nhau đãi ngộ. Màu sắc rực rỡ tôn hùn. Thử ly đem ánh mắt chuyển tới trên tay tiểu bạch hoa trên người. Vừa mới kia tôm ăn nửa đoá hoa liền trướng gấp đôi thể tích, cho nên này hoa có phải hay không tự mang trưởng thành hiệu quả. Do dự trong chốc lát, thử ly vẫn là không dám lấy chính mình làm thử nghiệm Vì thế đem này đóa hoa đưa đến heo lều hạ trong đó một con heo khẩu hạ lại tận mắt nhìn thấy kia hoa bị heo cấp nhai tói nuốt xuống. Hừ hừ. Thử ly quan sát hồi lâu, trừ bỏ kia heo trên đường kêu hai tiếng ăn thức ăn chăn nuôi ăn đến càng hoàn một ít ở ngoài. Cái khác, mặc kệ là thể trọng vẫn là thân hình, đều không có bất luận cái gì biến hóa. Ấn. Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Thử ly bắt đầu khó hiểu, lại thử cấp đầm lấy trong hồ những cái đó bình thường tôn hùn uy hoa. Kết quả Những cái đó tôn không thèm để ý tới nàng. Thử ly tức giận đến đương trường lạc thủ tuổi hoa, đem 009 cấp sợ tới mức một giật mình. Tính, thử nửa ngày cũng thi không ra cái gì tên tuổi tới, không lãng phí thời gian. Thử ly căm giận mà tê liệt ngã xuống ở ghế trên. Kêu ký chủ, nếu không, ta lại đi thương trường lại mua hai trường quyển trục trở về. 009 có chút khó ức đau lòng mà nói. Thôi bỏ đi, đừng chờ lát nữa lại bị hố. Thử ly đã không trông cậy vào thương thành những cái đó hô so. Kia kia chỉ màu sắc rực rỡ tôn hùn đất còn có kia tiểu bạch hoa ký chủ ngươi còn muốn tiếp tục nghiên cứu sao? Ngươi xem ta vừa mới nghiên cứu ra tới cái gì sao? Thử Ly ngáp một cái. Kia như vậy chúng ta không phải liền mật lớn? Không không chín có chút mất mát. Thử Ly sờ sờ cằm, thoạt nhìn ở nghiêm túc tự hỏi. Không không chín lặng lặng chờ đợi nàng lên tiếng, sau đó liền nghe nàng nói. Sự tình nếu đã phát triển đến tận đây. Không không chín nghiêm túc lên. Chúng ta đây liền ăn cơm trước đi. Hóa bi phấn vì muốn ăn, ăn uống no đủ lúc sau chúng ta lại đi tưởng dị năng sự. Thử ly bàn tay vung lên, lập tức quyết định khai bếp nấu cơm. 009. Cho nên no rốt cuộc là ở trông cậy vào cái gì à? 009 tự bế, bởi vì có như vậy cái chỉ biết cơm khô một chút cũng không đáng tin cậy chủ nhân. Hành đi, nó chính mình cũng không đáng tin cậy. Anh anh anh. Vì thế, ở mệnh Ngọc hoa thủy, một buổi sáng sau. Thử ly vẻ mặt vui mừng mà nhìn nhà mình đệ đệ liền như vậy bưng một chậu tôm hùn đi đến dưới lầu phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Bởi vì mặt thế vừa tới, thử ly sợ hiện tại cái này đương khẩu liền ở Z thị chạy loạn vô cùng có khả năng gặp được vai chính đoàn người, cho nên nàng liền cùng thử tắc thương lượng tính toán trước tiên ở biệt thự trụ thượng mấy ngày hơn 10 ngày sau lại nhìn đến thời điểm tình huống. Thử tắc đương nhiên là không có ý kiến. Mà ở An thượng nhà mình đệ đệ thân thủ làm đồ ăn, ngay hắn tự mình lột tôm thịt Thử ly cảm thấy nhân sinh hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cách. Chút nào không ưu nhãm mà đánh cái tiểu cách, thử ly liền nhìn đến một bên thử tắc nhấp môi cười nàng. Nàng chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy bắt đầu thu thập mặt bàn. tỷ vẫn là ta đến đây đi. Thử tắt vội vàng từ thử ly trong tay tiếp nhận những cái đó dơ chén. Không được, cơm là người làm, kia chén khẳng định nên ta tới tẩy, bằng không ta chính là ỷ vào ta là người tỷ ở khi dễ ngươi. Thử ly nếu máu. Thử tắc đem thử ly ấn ở ghế trên, chính mình lanh lẹ mà thu thập, sau đó mở miệng nói, bị buộc làm không muốn làm sự mới là bị khi dễ. Thấy thử ly còn có chút ốc, hắn cười nói, mà ta là tự nguyện. Thử ly chấp chấp mắt, có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói, cảm giác bình thường giống như chuyện gì đều là ngươi tới làm, ta tựa như cái nô dịch ngươi địa chủ. Tỷ ngươi lại ở loạn tưởng, cùng với dôi dăm cái này, không bằng lại cân nhắc cân nhắc ngươi kia chỉ tôm tích. Thử tác đem dơ chén đoan đến trong phòng bếp đi. Dư lại thử ly một người hiên lặng nhìn hắn bóng dáng cảm động. Đây là cái gì cảm động đất trời tỷ đệ tình A Thử ly gạt lệ. Chờ thử tắc tẩy xong chén sau khi trở về, thử ly lập tức gần cần mà đi lên trước phùng một mâm nàng vừa mới cắt xong rồi trái cây thập cẩm liền nhét vào trong tay hắn, ăn trái cây nhà mới vừa thiết, mới mẻ đâu. Thử tắc nhìn trước mặt người này một loạt hành vi trong lòng thật là buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, tỉ, ngươi có phải hay không không đem ta đương người một nhà a Ngươi nói bậy gì đó đâu? Thử ly cho hắn một chú ý. Thử tắc vững vàng mà chịu, ngữ khí hạ xuống, vậy ngươi như thế nào cùng ta khách khí như vậy? Thử ly bưng mâm tay cứng đở. Mắt thấy thử tắc con ngươi dần dần ảm đạm, nàng nhịn không được quay mặt đi, giải thích nói, ta không có cùng ngươi khách khi a ta chính là cảm thấy, này đều mà thế, hiện tại còn liền chúng ta hai người, nếu cái gì đều ném cho ngươi làm, ta đây không phải có điểm quá không hiểu chuyện A Thử tắc nghe vậy nhưng mày, ai nói chuyện gì đều là ta tới làm. Ở trong không gian dưỡng gà vị theo nghiêu, trồng rau trồng cây sửa sang lại vật tư, không được đầy đủ đều là tỷ ngươi làm. Thử ly ngẩn ra, chỉ nghe hắn tiếp tục nói tỷ ngươi cái kia không gian, ta nhìn không thấy cũng vào không được, nhưng là ta lại có thể thấy mỗi lần ngươi sửa sang lại xong không gian sau có bao nhiêu mọi người ta. Nói xong, thử tác còn vỗ vỗ chính mình bà vai. Hùng chi, ba mẹ hiện tại đều không còn nữa, làm trong nhà duy nhất nam nhân, đương nhiên muốn phụ trách chiếu cố bảo vệ tốt trong nhà nữ nhân. Chỉ là làm cơm tẩy cái chén mà thôi, cũng không có gì ghê gớm a." Thử tác cười đến vẻ mặt chân thành, thử ly lại là có chút không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi. "Ký chủ, chúng ta phía trước không phải thường xuyên Bạch Phiêu người khác sao, như thế nào hiện tại có như vậy một người nguyện ý cho ngươi Bạch Phiêu, ngươi còn ngượng ngùng xoắn xít nha." Không không chín đột nhiên nhảy ra tới nói trực tiếp làm thử ly đẩy mặt Hạ Tuyến. "Kia có thể giống nhau sao? Phía trước Bạch Phiêu đó là bởi vì những người đó đều chỉ là ở lợi dụng nàng." lại hoặc là đồ trên người nàng thứ gì. Cho nên nàng cũng đơn giản ngược hướng lợi dụng, nỗ lực Bạch Phiêu, đại gia đôi bên cùng có lợi, từng người đạt thành mục tiêu nó không hương. Nhưng trước mắt tình huống này nó có thể giống nhau. Thử Ly tức giận đến trực tiếp dùng tinh thần lực mở ra tinh thần hải đem xúc ở chỗ sâu trong không không chín phá tan tấu một đốn. "Anh anh anh, ta nói rõ ràng là lời nói thật sao?" Không không chín nhất chịu nhất chịu mà ủy khuất khóc lóc. Người còn dám cãi lại?" Thử Ly thanh âm đề cao. "Không có" không chín triệu triệu tháp thắp mà không nói. Thử ly cho nó một cái xem thường, sau đó liền dựa vào đầu giường xem thử tắc ngồi ở đối diện tiếp tục đùa nghịch hắn lôi đoàn. Nhật tử lại đi qua 5 ngày, ở này đó thiên lý, thử ly cùng thử tắc vẫn là quá cùng mặt thế trước giống nhau mỗi ngày tam cơm ngẫu nhiên nửa đêm thêm cái bữa ăn khuya ăn nhàn nhật tử. Bởi vì mua sắm vật tư đủ đầy đủ hết, hơn nữa biệt thử cũng là bị đặc biệt ra cô quá. Cho nên mấy ngày nay hai người chút nào đều không cần vì biệt thự bên trong phương tiện cùng với bên ngoài tăng thi mà lo lắng. Thậm chí ngẫu nhiên ở cơm nước song sau, hai người còn sẽ cùng nhau ghé vào phía trước cửa sổ thử viễn trình ném dị năng đi sát tăng thi. Mỗi lần giải quyết rớt một con tăng thi, thử ly đều sẽ hưng phấn vô cùng, đối về sau ở mặt thế khắp nơi phiêu đáng sinh hoạt tin tưởng tăng gấp bội. Mà mỗi lần có như vậy cảm thụ, nàng liền sẽ lôi kéo thử tắc cánh tay một trận mánh riêu, rất giống cái chưa hiểu việc đời tiểu thí hải. Mà bị rêu đến cánh tay đều phải tan thành từng mảnh thử tác lại là không có chút nào không kiên nhẫn ngược lại là thích thú mà hưởng thụ này hết thảy Mãi cho đến mặt thế chính thức tiến đến sau ngày thứ 10. Hôm nay, thử ly là bị một trận ồn ào thanh cùng gõ cửa thanh cấp đánh thức. Đột nhiên một cái đánh rất thử ly từ trên giường ngảy lên, sau đó liền nhìn đến thử tắc mở cửa tiến vào vẻ mặt ngưng trọng mà đối nàng nói, Việt thử bên ngoài có người tới. Có người chạy nhà bọn họ cửa tới. Thử ly cao mày xuyên giày xuống giường. Sau đó thật cẩn thận mà tránh ở cửa sổ bên đi xuống xem. Nay vừa thấy đến không được, nàng thiếu chút nữa bệnh tim đều cấp dọa ra tới. biệt thử cửa, ở dùng không khí nhận đem một con hướng bọn họ vọt tới tang thi đại tá tám khối sau, tân bách chu ngẩn đầu nhìn về phía kia trống rông lầu hai cửa sổ. Ngoa tào. Thử ly vội và ngồi xuống xuống, che lại chính mình ngực muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Không phải đâu. Không phải đâu. Nam chủ như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Thừ ly giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình tâm bùn bùn mà giống muốn nhảy ra giống nhau. Nàng có chút không thể tin được. Phía trước ở hoàn thành cốt truyện nhiệm vụ thời điểm, nàng hình như là có một lần riêng kêu nam chủ từ Z đại đuổi tới bên này làm hắn đem chính mình chương trình học tác nghiệp lấy về đi giao cho đạo viên. Lúc ấy bởi vì nhà nàng biệt thự là ở chỉnh khối khu biệt thự tương đối giữa sau địa phương, ở nam chủ đánh xe lại đây sau bị khu biệt thự đại môn bảo an ngăn lại nói ra thuê xe không cho tiến thời điểm. Nàng trực tiếp một câu làm hắn chạy vội lại đây liền làm hại người ở mặt trời trói trang hạ phơi gần 40 phút. Ngay đó ở nhìn thấy Tân Bách Chu thời điểm, hắn quần áo đều có thể ninh ra thủy tới, duy độc cặp kia mắt đen thoạt nhìn lạnh leo vô cùng. Thử ly đánh cái dùng mình. Cho nên gia hỏa này hiện tại riêng chạy đến nhà nàng cửa chính là vì tới tìm nàng để báo lúc trước bị nàng khinh đục chi thủ. Không phải, này giới nam chủ đều như vậy tiểu gia đình sao. nay mặt thế đều tới, không nắm chặt chạy trốn thế nhưng đại thật xa chạy tới tìm nàng báo thủ. Nàng thật là phải cho hắn quỷ A. Thử ly rơi lệ. Đệ mươi trương. Ta đi làm cho bọn họ rời đi. Thử tắc nữ mày, dứt lời, liền tưởng trực tiếp đi xuống lầu mở cửa, thử ly lập tức đem hắn giữ chặt. Làm gì đâu làm gì đâu. Không nghĩ muốn mệnh có phải hay không. Cho ta trở về. Thử ly gắt gao bắt lấy hắn không bông tay, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Cái này thử tắc không đành lòng, vội vàng thu hồi lực đạo Nắm lấy tay nàng nói, tỷ ngươi đừng sợ, bọn họ khả năng chỉ là muốn nhìn một chút biệt thử có hay không người sống sót, tính toán đại gia tổ chức ở bên nhau chạy trốn mà thôi, ta đi theo bọn họ nói rõ ràng. Thử ly mãnh liệt mà lắp đầu. Không phải không phải. Bọn họ không phải tới tìm người sống sót, bọn họ là tới tìm ta a Dù sao mặc kệ thử tắc cái gì biểu tình, thử ly chính là chết cũng không buông ra hắn, liền ở hai người rằng có khi, đột nhiên nghe được phía dưới chuyển đến nói chuyển thanh. Thuyền ca. Chúng ta này gõ nửa ngày môn cũng không thấy có người đáp lại, phòng trừng gia nhân này đã sớm đi rồi đi. Vương Soái nói lại nặng nghề mà chủ biệt thử môn hai hạ. Trên lầu, thử ly nghe thế câu nói tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời còn dưới đáy lòng cầu nguyện bọn người kia nhanh lên đi. Nhưng mà thiên càng không thiên tọa nàng ý, chỉ nghe kia quen thuộc thanh ấm nói. Từ lầu hai cửa sổ vào xem. Ngoa tào. Thử ly hoàng hốt, bay nhanh nhìn chung quanh, vội vội vàng vàng tún thử tắc liền trốn vào một bên tủ quần áo Bá. Một đoạn màu xanh lục dây đằng đột nhiên từ ngoài cửa sổ tham nhập sau đó chặt chẽ hấp thụ ở trên tường. Tiếp theo, thử ly liền nghe được có người từ ngoài cửa sổ phiên tiến vào thanh âm. Tủ quần áo thức hắc, không gian cũng không phải rất lớn, hai cái người trưởng thành liền tê ở bên nhau liền có vẻ có chút nhỏ hẹp. Đặc biệt là đối với thử tắc như vậy tay dài chân dài người tới nói càng là khó chịu. Thử ly đương nhiên có thể cảm nhận được bên người người không được tự nhiên, vì thế nỗ lực đem chính mình hướng góc xúc. Tận lực nhường ra càng nhiều vị trí, lại ở mới vừa động không hai hạ lại bị thử tắc cấp mạnh mẽ kéo lại. Thử ly! Ta không có việc gì, tỉ! Thử tắc ghé vào nàng bên thai nói nhỏ, ấm áp hô hấp thổi đến nàng lỗ thai có chút ngỡ. Tủ quần áo ngoại, vương xoáy cau mày nhìn trên giường thực rõ ràng ngủ hơn người dấu vết, lại nhìn đến trên tủ đầu giường phóng nửa chén nước. Xong rồi xong rồi xong rồi! Xuyên thấu qua quầy phùng quan sát bên ngoài tình hình thử ly trong lòng một lộn buộc, vừa mới chỉ lo tìm ẩn thân địa phương. Lại đã quên đem mấy thứ này cấp thu vào không gian. Thử ly lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi nóng, liền ở nàng trong lòng hoảng loạn vô cùng khi, thử tác nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng ý bảo còn có hắn ở. Nay không tiếng động an ủi làm nàng nội tâm hoảng loạn bị đuổi tản ra một ít. Nàng mím môi. Cũng may bên ngoài người nọ tựa hồ cũng không có cảm thấy trước mắt hết thể có cái gì không đúng. Nghe tiếng bước chân dần dần rời xa, thử ly nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu chiều trong bóng đêm kia mạt bóng người nhỏ rộng hỏi có phải hay không tễ thật sự khó chịu. Nhìn không thấy thử tắc biểu tình, lại sợ chờ lát nữa vạn nhất bên ngoài người nọ lại đột nhiên trở về nghe được nàng thanh em do đó phát hiện bọn họ, thử ly đơn giản chủ động hướng thử tắc trên người thấu qua đi, cả người đều rắn hắn. Lúc trước nên mua cái đại điểm tủ quần áo thử ly có chút hối hận phía trước ngại phiền toái liền không mua cái kia tủ quần áo, sau đó lại đối thử tắc nói, ngươi nhịn một chút ta thực mau chúng ta là có thể đi ra ngoài. Thử tắc nắm tay nàng không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Lúc này chính trực tháng 6, vẫn là thời tiết có chút hơi nhiệt thời điểm, hai người cứ như vậy tê ở tủ quần áo, không một lát liền cảm thấy trên người đã ở mạo nhiệt khí. Thử ly trộm từ không gian lấy ra mấy khối phía trước tồn đi vào khối băng, khối băng mới vừa vừa vào tay nàng liền nhịn không được than thở một tiếng, sau đó hiến vật quý tựa mà phân một nửa cấp thử tắc. Dưới lầu biệt thự đại môn bị mở ra thanh âm văng lên, cùng với còn có kích động tiếp đón thanh. Thuyền ca. Các ngươi mau tiến bảo à, này biệt thự trong phòng bếp có thật nhiều mới mẻ rau dưa cùng gạo và mì a Chúng ta đã phát. Trên lầu trong ngăn tủ chính khẽ sở sở liếm khối băng thử ly. Nàng lương thực. Thử ly ngốc, theo sau chính là tràn đầy hối hận cùng đau lòng. Kia chính là nàng riêng đặt ở phòng bếp vì bình thường phương tiện nàng cùng thử tác lấy dùng lương thực a Này giúp cường đạo thế nhưng liền như vậy cấp cẩm Cầm liên tính, động tác nhẹ điểm sẽ không sao. Cười đến lớn tiếng như vậy cho ai nghe a Thử ly cắn môi, một đôi mắt to nước mắt lưng trọng, xuyên thấu qua quẩy phùng tiến vào ánh sáng nhìn ủy khuất không được. Thử tắc nhìn buồn cười, nhìn không được dùng kia hơi mang lạnh leo tay méo nhéo nàng mặt. Thử ly nhìn về phía nàng, trong tay khối băng đều không thơm. Ồ, tuy rằng biết phòng bếp về điểm này đồ vật cùng nàng trong không gian so sánh với quả thực là chín châu mất sợi lông, hơn nữa này đều mặt thế nàng giống như cũng nên suy xét một chút người khác chết sống. Chính là, chính là này tự nguyện cấp. Cùng bị người mạnh mẽ lấy đi này có thể giống nhau sao? Nếu là nàng chính mình chủ động lấy ra vật tư kia còn không có cái gì, dù sao nàng không gian vật tư nhiều, phân ra đi một ít cũng không có việc gì. Chính là hiện tại đâu, một đám không thể hiểu được người đột nhiên xông vào nàng ra còn hoan hô lấy đi nàng đồ vật. Thử ly, cảm giác chính mình tổn thất một cái không gian làm sao bây giờ? Dù sao thử ly lúc này liền cảm giác tức giận, trong lòng trực tiếp đem nam chủ đoàn cấp đánh thượng số một thù địch hồng tiêu. Mà dưới lầu... Tiếp đón các vinh đệ trang đồ vật vương xoáy kỳ thật trong lòng cũng là có chút lương tâm bất an. Rốt cuộc tùy tiện xông vào nhà người khác lấy người khác đồ vật vẫn là sẽ làm cái này không trải qua quá mặt thế đòn hiểm, nhưng lại tiếp nhận rồi mười mấy năm nghĩa vụ tố chất giáo dục sinh viên trong lòng có chút băn khoăn. Dù sao người đi đều đi rồi, này đó lương thực cũng không hảo liền nhìn chúng nó phá hủy ở nơi này đi. Bọn họ cũng chỉ là không nghĩ lãng phí mà thôi. Vương soái yên lặng thôi miên chính mình. Ai, Lao Vương! Người nói thuyền ca này đại thật sao mà riêng chạy đến nơi đây tới là vì ai à. Một bên vội vàng hướng trong bao trang đồ vật nhưng nội tâm lại nhịn không được tưởng bắt quái hứa văn ra tiếng. Bị hỏi đến vương xoáy nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, nói, có sao. Hứa văn chứng mắt, không có sao. Là không có A vương xoáy vào đầu, ta cảm thấy thuyền ca lựa chọn hướng này đi rất đúng à. Này phiến khu biệt thự đều là Z hảo môn trụ địa phương, người bình thường liền ít đi, hiện tại mặt thế gần nhất, tăng thi cũng ít đến không được. nói xong Hắn còn chứng thực giống nhau, chính ngươi ngấm lại xem, chúng ta hướng này tới thời điểm có phải hay không cũng chỉ gặp mười mấy chỉ tăng thi, nào có chúng ta ngay từ đầu như vậy chật vật bị một đám tang thi đuổi theo chạy. Hứa văn cảm thấy hắn quả thực là không có đầu góc. Hắn thừa nhận này phiến khu biệt thự đối lập bên ngoài, tăng thi thật là thiếu đến đáng thương, nhưng là gia hỏa này chẳng lẽ liền không phát hiện lớn như vậy phiến địa phương, thuyền ca chỉ tới này tòa biệt thự trước cửa hỏi có hay không người sao. Thấy vương xoáy còn một bộ hai mắt đâm đâm nhìn phòng bếp vật tư bộ ráng, hứa văn quyết định không để ý tới hắn. Bất quá! Ta thuyền ca đi đâu vậy? Hắn nói thầm, sau đó liền nhấc chân hướng lầu 2 đi đến. Tủ quần áo, nghe được phía dưới người hoan hô lấy vật tư không ai chú ý bên ngoài khi, thử ly đang định lôi kéo thử tắc rời đi nơi này, kết quả cửa tủ vừa mới khai cái tiểu Phủng phòng ngủ ngoại tiếng bước chân liền lại văng lên. Này mẹ nó còn không có xong rồi đúng không? Thử ly nhanh chóng vâng theo bản tâm đem cửa tủ kéo hảo, sau đó ngừng thở xuyên thấu qua quẩy phùng ra bên ngoài xem. Tân bách chu mặt liền như vậy đột nhiên mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Thử ly. Nàng một phen che lại miệng mình, thân thể ngăn không được mà bắt đầu run dậy. Một bên thử tắc cảm nhận được nàng sợ hãi, hai mắt tối sầm lại, trên tay đã thành công hình lôi đoàn xuất hiện. Thuyền ca. Ngươi như thế nào tới nơi này a Hứa văn thanh âm đột nhiên đánh vỡ này khẩn trương mà gần như cứng đờ không khí chỉ thấy Tần bách Chu chậm rãi thu hồi muốn kéo ra ngăn tủ tay, ngữ khí đạm mạc. "Đồ vật đều lấy xong rồi." "Ừ, các vinh đệ đều lấy không sai biệt lắm, còn có một ít thật sự bắt không được, chờ thuyền ca ngươi chàng trong không gian đầu. Hứa Văn gãi gãi đầu. Thử Ly nghe vậy tắc đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Đi nhanh đi, đi nhanh đi, những cái đó vật tư coi như bỏ tiền tiêu thai miễn phí tặng cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi nhanh lên đi, tưởng lấy nhiều ít lấy nhiều ít, lấy xong đều có thể, làm ơn làm ơn." Thử ly nhắm hai mắt cầu nguyện. Nhưng mà, phản phất là ông trời ở cùng nàng cố ý đối nghịch dường như. Chỉ thấy vương xoáy tầm mắt rừng ở kia phương tủ quần áo thượng, hắn nhìn về phía tần bạch chu. Này tủ quần áo là có cái gì sao? Thử ly cả người căng thẳng. Tần bạch chu nhìn hắn một cái. Phanh phanh phanh. Thử ly giờ phút này bên thai chỉ có chính mình kia ước chế không được tiếng tim đập. Đừng a Kéo kẹt. Tủ quần áo môn bị không chút do dự kéo ra. Thử ly hô hấp cứng lại. Chiếu sáng ở trong ngăn tủ hai người trên người, thử ly cương thân mình, hướng tới trên đầu ánh mắt đen tối không rõ tần bách chu sả ra một mặt sắp xỉ khóc tươi cười. Thử tác trong mắt hiện lên một tia ám mang, chỉ thấy hắn tay phải đem thử ly gắt gao ôm vào trong ngực, trên tay trái lôi quang hiện ra. Nhưng mà, liền ở hắn sắp ra tay khi, bọn họ trước mặt hứa văn lại là đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó thu hồi trong tay băng trùy. Thuyền ca, nơi này cái gì đều không có a Thử ly mở to mắt, có chút không thể tin được là ta đã đoán sai. Nhìn trước mặt trống rông ngăn tủ, tân bách chu hai tròng mắt tối sầm lại. Dưới lầu, thấy vương xoáy ở ngồi ở dưới lầu trên sofa cầm một gốc cây giòn nộn xanh đậm rau xà lách vừa ăn biên sửa sang lại trong bao đồ vật khi, hứa văn trêu đùa ra tiếng, ta đi, lào vương, ngươi này liền ăn đi lên a Vương xoáy nhu vai, không có biện pháp à, ngươi cũng không nhìn xem chúng ta mấy ngày này qua đến đều là ngày mấy, ta đều có bao nhiêu lâu chưa thấy qua như vậy mới mẻ rau dưa a. Tựa như mới từ trong đất tân hái xuống giống nhau. Vương xoáy ha ha mà cười từ trong tay hắn đoạt lấy một nửa kia rau xà lách lá cây cũng cắn một ngụm, sau đó khen không giúp miệng nói, hắc. Thật đúng là. Lại ngọt lại giòn, mới mẻ thực a Hai người hiếm lạ mà phân ăn kia cây rau xà lách, một bên tần bách chu lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hai tròng mắt dùng mình, sau đó xoay người liền cất bước lên lầu. Trong phòng ngủ, cái kia tủ quần áo như cũ là không. Nhưng là Tân Bạch Chu lại ở nơi đó mặt phát hiện một bãi vết nước, mặt trên là một tiểu khối lửa hòa tan băng. Hắn hai tròng mắt hơi trầm xuống, quanh thân khí áp đều trở nên thấp lên. Hứa Văn cũng ở ngay lúc này theo đi lên, nhìn đến kia tủ quần áo khối băng sau trầm mặc một chút. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, vừa mới nảy tủ quần áo, có người. Phần 11, Đệ 11 chương. Tiểu Kê, người không sao chứ? Thử Tác mới vừa đem trong lòng ngực thử Ly Bông Liên thấy nàng ngồi xổm xuống thân lay chính mình chân. Vừa mới, Liền ở Tân Bạch Chu cùng Hứa Văn rời đi phòng ngủ sau không lâu, Thử Tác liền trực tiếp ôm thử Ly từ lầu 2 cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Bị này hắn một thao tác dọa ngốc thử Ly dọc theo đường đi đều đang nhìn hắn hàm dưới cốt phát lốc, thẳng đến hai người tới một chỗ không người cư trú biệt thự. "Thỉ, ngươi làm gì vậy?" Thử Tác bắt lấy cặp kia không an phần tay, đem rãy rửa không ngừng người kéo tới vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Từ như vậy cao địa phương nhảy xuống." Chân của ngươi cũng chưa bị thương sao Thử ly sốt ruột Không có A thử tắc nâng nâng chân Nói đến cũng kỳ quái Lúc ấy từ cửa sổ nhảy xuống đi Thời điểm ta liền cảm thấy sẽ không có việc gì Không nghĩ tới thế Nhưng thật sự một chút thương đều không có chịu Thử ly hát mặt Cho nên ngươi vừa mới nhảy thời điểm kỳ thật Cũng không biết có thể hay không ngã chết Thử tắc xem nàng giống như sinh khí Vội vàng nhấc tay đầu hàng nói Tỷ đừng nóng giận đừng nóng giận Ta chính là đầu đầu ngươi Kỳ thật ở phía trước ta cũng đã nhảy qua không ngừng một lần lâu, chỉ là những cái đó thời điểm ngươi đều đang ngủ, cho nên không biết mà thôi. Thử ly mặt vô biểu tình. Nhảy không ngừng một lần lâu. Còn đều là ở chính mình ngủ thời điểm nhảy. Ha ha. Thử ly sinh khí. Nói tốt cùng nhau ngủ, ngươi lại con ta trộm nhảy lầu, sau đó kinh diễm mọi người. Thử ly quyết định đoạn tuyệt tỷ đệ quan hệ 5 phút. Thấy nàng thật sự sinh khí, thử tác nháy mắt túng. Thì, ta sai rồi. Lấy lòng mà lắc lắc thử ly tay thử tác chớp trước mắt ủy khuất mà giống một con cầu xin chủ nhân tha thứ đại cầu cầu thử ly mẹ nó có bị manh đến ghét bỏ mà đem gương mặt kia kiaẩy ra thử ly cuối cùng vẫn là bại cho hắn mở miệng nói kia hành đi ta liền tha thứ ngươi lúc này đây nhưng là lần sau lại làm loại này nguy hiểm sự tình nhớ rõ trước tiên cùng ta nói một chút bằng không ta sợ trái tim ta chịu không nổi thử ly có chút hủy khuất mà nói thầm Hảo lần sau nhất định trước tiên cùng tỷ ngươi nói Thử tắc thu hồi kia một bộ tản mạn bộ ráng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Rồi sau đó, liền ở thử ly động thủ lý tốc khi, hắn lại hỏi, kia vừa mới tiến nhà của chúng ta những người đó, thì ngươi đều nhận thức đúng không? Thử ly động tắc cứng đờ, theo sau liền có chút không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi nói, à, chỉ nhận thức cái kia dẫn đầu. Chính là phía trước ở trong trường học cùng người kia đã xảy ra một chút không quá vui sướng tiểu cọ sát, liền tỉ như. mắng nhân ra hai câu gì đó. Thử ly thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhỏ đến mặt sơ đã hoàn toàn nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Chính là thử tắc hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là bắt tay đáp ở nàng trên vai, không chút nào để ý nói, cho nên hắn vừa mới tới nhà của chúng ta chính là nghĩ đến tìm ngươi phiền thoái. Vừa nói đến cái này, thử ly lập tức liền tới rồi kính. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy hắn đặc biệt keo kiệt. Không chỉ có keo kiệt, người giống như cũng không phải thực thông minh bộ dáng. Ngươi xem này mà thế tới, ai mà không thu thập đồ vật liền hướng an toàn điểm trốn, hắn khét ngược. Mặt thế trước thủ nhớ đến bây giờ, còn riêng chạy nhà của chúng ta đến xem ta đã chết không. Giống như mở ra máy hát giống nhau, thử ly cái miệng nhỏ bá bá bá mà liền bắt đầu không ngừng phun tảo Tân Bách Chu hành động, mà thử tắt liền ở một bên phối hợp mà phụ hoa nàng. Chờ đem nên phun tảo đều phun tảo xong rồi, thử ly lúc này mới nhớ tới giống như còn có một việc không có giải quyết. Vì cái gì lúc ấy cửa tủ bị kéo ra thời điểm, kia hai người giống như không thấy được chúng ta giống nhau a Thử ly gõ gõ chín Tưởng nó ở thời khắc mấu chốt đi thương thành mua thứ gì giúp nàng cùng thử tắc đánh hiểm hộ. Kết quả nghe nàng sau khi nói xong không không chín lại vẻ mặt mờ mịn. Ta không có ở thương thành mua đạo cụ A, lúc ấy ta đang ở nếm thử cùng chủ hệ thống liên hệ, không biết đã xảy ra cái gì A. Đến, hỏi cái này ra hỏa quả thực chính là hỏi không. Chẳng lẽ là lúc ấy cái loại này quá mức mạo hiểm tình hình kích thích tới rồi ta, khiến ta thân thể tiềm năng bị kích phát do đó sinh ra có thể ẩn thân dị năng. Tưởng tượng đến là cái này tình huống. Thử ly đôi mắt đều bắt đầu phát sáng. Nhưng mà, thử tác lại là chạm chạm nàng áo khoác bên trái túi áo, hỏi, đây là cái gì? Ấn. Thử ly túi đầu. Quả nhiên, bên trái túi áo chỗ có một cái thực rõ ràng cô lấy, thử ly rỗi tay đi sở. Chỉ thấy nàng vẻ mặt đờ đẫn mà đem một con bất quá nàng bàn tay đại màu sắc rực rỡ tôn hùn đất từ trong túi đào ra tới, sau đó tinh thần lực tìm kiếm không gian. Quả nhiên. Phía trước ngay từ đầu an trí kia chỉ màu sắc rực rỡ tôn hùm đầm lầy hồ đã không có kia chỉ tôn hùm tung tích. thử ly mặt vô biểu tình mà nhìn chầm chầm trên tay này chỉ héo bò bò tôn hùm đất, ngựa khí khiếp sợ lại bi phẫn. Ngươi lại như thế nào từ ta trong không gian chạy ra? Vừa rồi chúng ta ở trong ngăn tủ giống ẩn thân giống nhau có phải hay không cũng là người làm. Việc này càng nghĩ càng khổ sở, thử ly bi thương mà bưng kín chính mình ngực. Con tưởng rằng là nàng vận khí bạo lều kích phát ra tân dị năng. Kết quả thế nhưng là này chỉ tôm tích công lao. Thử ly, cực kỳ bi thương gì vợ gờ. Thấy trên tay tôm tích Hữu khí vô lực phản phất tùy thời đều sẽ xịu qua đi dường như, thử ly nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là chịu đựng trong lòng bi thương chống rông chịu ra tam đoá tiểu bạch hoa ra tới. Tiểu bạch hoa vừa ra, thử ly phản phất đều cảm nhận được trên tay tôm tích dao động, chỉ thấy nó trên đầu hai căn dâu dài lay động nóng lên, tam đoá tiểu hoa liền như vậy bị nó một chút ăn xong bụng. Ăn xong sau, nó giật giật nó hai chỉ kìm lớn tử Sau đó trầm dãi hoạt động thân mình mặt hướng thử ly. Một người một tôm liền như vậy nhìn nhau. Liền như vậy nhìn hảo sau một lúc lâu, thử ly lúc này mới có chút gian nan mà nghẹn ra năm chữ tới, đừng nhìn, không có. Phòng trưng là dị năng cấp bậc vấn đề, nàng hiện tại dùng một lần nhiều nhất cũng là có thể làm ra tam đoá tiểu bạch hoa tới, nhiều liền triệu không ra. Thấy trong tay tôm tích tựa hồ cho nàng cái người thật vô dụng ánh mắt, thử ly mặt tối sầm, ngay sau đó bóp chặt nó vận mệnh hết hầu cắn răng nói, tin hay không ta đem người hầm. Mỗi tôm liếc nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó thân mình một nằm liệt, như là ngủ đi qua giống nhau. Ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta. Thử ly dùng sức phe phẩy trong tay tôn người sau lại là không thèm để ý tới nàng, nhắm hai mắt vẫn không núp đích. Thử ly bị tức giận đến tại chỗ thăng thiên. Thử tác ở một bên xem mùi ngon. Ai, hai cái tiểu bằng hữu, các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Một đạo ôn nhuận thanh âm đột nhiên văng lên. Thử tác cơ hội là lập tức liền phản xạ có điều kiện mà đem thử ly hộ ở sau người, mà người sau còn lại là nhanh chóng đem trong tay tôm tích thu vào không gian, theo sau đẩy mặt đề phòng mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau người nam nhân này. Ha ha, tiểu bằng hữu đừng sợ nha, ta cũng không phải là cái gì người xấu. Thử ly kéo kéo khoe miệng. Người lời này liền rất giống người xấu. con có, bọn họ đã thành niên, đều ai tiểu bằng hữu đâu. Trước mặt người nam nhân này quái dị đến thật sự quá rõ ràng. Tỉ đệ hai cái nháy mắt liền đánh lên hoàn toàn tinh thần Chỉ thấy nam nhân kia từ trên người trong bao lấy ra hai túi đậu đỏ vị bánh mì Tươi cười cực kỳ hiền lành mà đưa cho đằng trước thử tác Còn thập phần ôn nhu nói Mặt thế tới sau mấy ngày này các ngươi nhất định đói là đi Tới, thúc thúc nơi này có bánh mì Các ngươi mau cầm đi điền điền bụng đi Thử tác thử ly, mặt vô biểu tình gì vừa Thấy không ai dối tay tiếp Nam nhân cũng không cảm thấy xấu hổ Ngược lại tươi cười càng sâu càng hòa ái Là không thích ăn bánh mì sao? Không quan hệ Nga, thúc thúc nơi này còn có cái khác, nhậm các ngươi chọn lựa Nga. Nghe loại này là điệu, thử ly cảm thấy chính mình toàn thân đều mau khởi nổi da gà, hai người lạnh nhạt mà nhìn hắn. Như thế nào bất động a Là thẹn thùng sao? Không có việc gì Nga, thúc thúc này liền cho các ngươi làm bộ ăn. Dứt lời, kia nam nhân liền từ trong bao lấy ra hai viên dầu tây vị kẹo que, sau đó liền muốn đi kéo thử tắt tay. Nam nhân đầy mặt khiếp sợ mà nhìn thử tắc không chút do dự vương chân, một chân đem hắn đa phi. Tỷ, chúng ta chạy mau Thử tắc lôi kéo thử ly xoay người liền chạy. Trên mặt đất hoặc ra gần 10 mét xa nam nhân che lại co rút bụng, vẻ mặt thống khổ mà nhìn tỷ đệ hai càng chạy càng xa bóng dáng. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được phun ra mấy cái chữ thô tụng. Mẹ nó. Hai cái tiểu thí hải. Phần 12. Đệ 12 chương Vừa mới ra hỏa kia có phải hay không nơi này có chút vấn đề a Cảm giác như là mặt thế tiến đến sau từ bệnh viện tâm thần chạy ra tới người bệnh. Thử ly chỉ chỉ đầu mình. Mới tử vừa mới cái kia tự xưng thúc thúc thoạt nhìn không giống như là cái gì người tốt quái ra hỏa bên người thoát đi. Hai người giờ phút này phát hiện bọn họ đã chạy ra khu biệt thự phạm vi. Thử tác thuận tay một cái lôi đoàn đem cách đó không xa dít gào hướng bọn họ vọt tới tăng thi chém thành than đen. Phụ hòa nói, phòng trừng hắn mặt thế trước là làm bọn buôn người, bằng không sao có thể làm được gửi khiến cho người biết hắn là cái người xấu. Thử Ly bị hắn hình dung làm cho tức lời, hồi tưởng khởi vừa mới tên kia rõ ràng thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm đại tuổi tác, kết quả thế nhưng còn muốn bọn họ kêu hắn thúc thúc. Hiện tại kẻ lừa đảo gạt người thật là càng ngày càng không kỹ thuật hàm lượng. Thử Ly rất là ghét bỏ. Thử tác cười một tiếng không nói gì, chỉ là nghiêm túc quan sát đến quanh mình tình huống, muốn lại tìm một cái có thể cho bọn họ ẩn thân địa phương. Bọn họ phía sau khu biệt thự dù sao là không thể lại trở về. Lo lắng vừa quay đầu lại liền cùng cường sấm bọn họ biệt thự kia bắt người hoặc là cái kia quái nhân gặp gỡ. Nhưng hiện tại bọn họ vị trí vị trí tựa hồ cũng thực không xong, đây là một cái rất dài đại đường cái, đường cái thẳng liền khu biệt thự cùng trung tâm thành phố. Mà giờ phút này, bọn họ hai người đi ở đường cái thượng, trừ bỏ nhìn đến giải rác mấy chiếc xe phiên ngã vào ven đường, cùng với bộ dạng ghê tẩm dọa người mấy chỉ tăng thi khắp nơi du đáng ngoại, lại nhìn không tới cái khác cái gì vật kiến trúc càng không nói đến là người. Năm con tang thi bất quá là thử tắc nâng giờ tay liền có thể giải quyết, tao mày nhìn lại liếc mắt một cái, thử tác cuối cùng vẫn là quyết định lái xe hướng trung tâm thành phố đi. Chúng ta trụ khu biệt thử vị trí là thành phố Hoàng Kim đoạn đường chi nhất, vì phương tiện, trước sau môn lộ đều là thẳng tới trung tâm thành phố. Thử tác ngồi trên thử ly từ trong không gian lấy ra phía trước đã cải trang hảo việt dã, thuận tiện giúp bên cạnh ngồi người cột kỹ đai an toàn sau, hắn khởi động xe cho nên chúng ta hiện tại không thể quay đầu lại nói cũng chỉ có thể đi thành phố đúng không? Thử ly xem hắn. Ấn. Thử tác gật đầu, ngay sau đó, lại như là an ủi nàng dường như giải thích nói, tuy rằng trung tâm thành phố tăng thi số lượng nhất định sẽ rất nhiều, nhưng là chúng ta có thể ở tiến thành phố phía trước từ một khác điều người tương đối thiếu đi đường nhỏ vòng đi vào, cái kia đường nhỏ ta phía trước thường xuyên đi, rất quen thuộc. Thử tác tay cầm tay lái, tốc độ xe trực tiếp thêm đến lớn nhất mã. Thử Ly ngồi ở trên ghế phụ khẩn bắt lấy kia căng đai an toàn, nhìn ngẫu nhiên ven đường có mấy chỉ không muốn sống tang thi nhằm phía bọn họ sau đó bị không chút do dự lâm bay. Hồng Hoàng giao nhau cố trạng thái dịch chất hôn hợp theo trước kính chắn gió không được mà đi xuống lưu, thử tắc nhịu như mày, mở ra cần gặt nước. Thử Ly. tỷ người còn hào đi. Thử tắc quay đầu, phát hiện người sau sắc mặt tựa hồ có chút cứng đở. Không, không có việc gì A Thử Ly cười cười. Nỗ lực xây dựng ra một bộ chính mình thực không sao cả bộ dáng, sau đó đôi tay hơi run vặn ra một lọ nước khoáng nho nhỏ uống một ngụm. Thử Tác nhìn nàng bộ dáng kia liền biết nàng hiện tại phòng trường khó chịu không được. Nhưng đây là ở mặt thế, vừa mới cái loại này cảnh tượng thậm chí so với kia còn muốn ghê tẩm ở về sau Nhật Tử khẳng định còn sẽ thường xuyên gặp được, hắn không có biện pháp bảo đảm mỗi lần bọn họ gặp gỡ bộ dạng đáng sợ tăng thi hắn đều có thể kịp thời đem chúng nó chém thành hôi. cho nên, nếu là ngày nào đó ra cái gì ngoài ý muốn Nàng luôn là muốn thử chính mình một người đi đối mặt. Trên xe nhất thời có chút an tĩnh, thử tác nắm tay lái hơi hơi trở nên trắng đốt ngón tay trương hiển hắn giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Thử ly túi đầu thủ sắn đai an toàn. Kỳ thật ta chỉ là vừa mới còn không có phản ứng lại đây mà thôi nàng nếu máu, nhưng lúc này ta nghĩ thông suốt, liền cảm thấy những cái đó kỳ thật cũng không có gì. Thử tác nắm chặt tay lái nhẹ buông tay, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Ơn, ta liền biết tỷ nhất đồng. Đại Việt dã một đường bao tắp đến cùng trung tâm thành phố quan ngoại giao liền khéo kiểu đối diện. Dựa theo nguyên kế hoạch, thử tắc vốn là tính toán từ đầu cầu quải cái con hướng bên phải đi vào nhập khê lộ ở chuyển tiến trung tâm thành phố, nhưng mà chờ mới vừa chuyển qua một cái cong, đang muốn ra tốc khi, một trường bài quân dụng xe thiết giáp lại là thẳng tắp mà đưa bọn họ ngăn lại. Sắt! Rôn dập tiếng thắng xe văng lên, thử tắc nhữ mày nhìn phía trước chính hướng bọn họ đi tới 7 cái người mặc quân trang người cầm đầu kia một cái trên vai còn có cái một mạch một tinh hơn trương. Thế nhưng là cái thiếu tướng. tỷ đừng sợ, chúng ta xuống xe. Thử ly nghe vậy nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy vô dụng sao, ai sợ à. Nói xong, liền khởi bỏ đai an toàn xuống xe. Ai, thì ta sai rồi. Thử tắc nhảy xuống xe. Chờ Dương Phong dẫn người tay lại đây khi, nhìn đến cảnh tượng đó là... Một cái nhìn qua 17-18 tuổi đại Nam Hải bắt lấy một cái khác nữ Hải tay chơi xấu tựa mà phe phẩy. Thằng đến nhìn đến bọn họ đến gần, nữ Hải kêu mới như là có chút ngượng ngủng giống nhau chừng mắt nhìn bên cạnh Nam Hải liếc mắt một cái, sau đó kia Nam Hải liền lập tức đứng đắn lên, sau đó vẻ mặt đề phòng mà nhìn bọn họ. Dương Phong, không biết các ngươi là thử ly thử tính mà mở miệng. Sau đó liền thấy trước mặt vị này quan quân thanh thanh giọng nói nói, các ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta là đế đô cố ý phái tới nơi này phụ trách áp giải quan trọng vật phẩm quân đội, ta là phụ trách nhiệm vụ lần này toàn quá trình tổ chức hành động trưởng ta kêu Dương Phong. Nguyên lai like là chính phủ phái xuống dưới người. Thử Ly làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tự giới thiệu nói, ta kêu Thử Ly đây là ta đệ đệ, thử tác Nguyên lai like các ngươi là huynh mội A, ta còn tưởng rằng là một đôi ân ái tiểu tình lữ đâu. Dương Phong kinh ngạc nói, Thử Ly mở to mắt, ngay sau đó nhìn về phía một bên thử tác Trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn là từ đâu nhìn ra chúng ta là tiểu tình lữ? Vẫn là ân ái tiểu tình lữ? Thử tác đúng mai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Đối này, thử ly tỏ vẻ không có nói, mà bọn họ đối diện Dương Phong lại là lại hỏi. Vậy các ngươi đây là từ nơi nào lại đây? Là muốn đi thành trung tâm sao? Ơn, đối, chúng ta vốn là ở, ở tại kia phía khu biệt thự. Nhưng là hai ngày này bởi vì đồ ăn không đủ, cho nên liền nghĩ đi thành trung tâm nhìn xem có thể hay không tìm điểm ăn. Thử ly nghiêm trang mà lung tung biên. Đối diện Dương Phong lại là nhữ như mày, ta kiến nghị các ngươi vẫn là đừng nghĩ đi thành trung tâm tìm thực vật. Thử ly sử suốt, vì cái gì? Bởi vì tăng thi quá nhiều sao? Không đơn giản là bởi vì tăng thi số lượng nhiều nói, Dương Phong bên người một sĩ binh đưa cho hai người một chương giấy. Các ngươi nhìn xem đi. Thử ly đem tia trương ấn bắt mắt hồng tự giấy A4 cầm trong tay, chỉ thấy mặt trên viết. Vì phong ngừa tăng thi vi rút xâm nhiễm quanh mình thành thị. Thỉnh sở hữu may mắn còn tồn tại nhân viên với 5 ngày nội rời đi rét thành, đến lúc đó đem có bộ đội ở ngoài thành tiếp ứng. 5 ngày sau, đem phải máy bay ném bom đối rét thành tiến hành toàn diện doanh tạc, vọng đều biết. Thử ly ánh mắt theo trên giấy nội dung càng về sau càng trầm, một bên thử tắc cũng là sắc mặt ngưng trọng. Cuối cùng, nàng đem giấy nắm chặt ở trong tay, dùng vô pháp lý giải biểu tình hỏi hắn, doanh tạc. Các người muốn tạc bằng cả tòa rét thành. Dương Phong tự biết đối lý, có chút không dám nhìn thử ly như vậy ánh mắt Chỉ là đem đầu đừng qua đi, ngự khí lánh mạnh nói, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Cho nên có thể trực tiếp hủy diệt một tòa thành. Người biết cái gì Dương Phong xoay người, nhìn đối diện kia tòa thành thị, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Dét thành tăng thi hóa tương đối với cái khắc thành thị có vẻ dị thường nghiêm trọng, mà hiện tại, bất quá gần 10 ngày thời gian cũng đã sinh ra có được tự mình ý thức càng cao cấp tăng thi. Có được tự mình ý thức, thử ly hô hấp đều đình chỉ, từ bào tử bột phấn bị hút vào. Bởi vì vô pháp sinh ra kháng thể mà dẫn tới thân thể dị biến trở thành người được người sống hơi thở liền không màng tất cả sông lên trước cấp thấp tăng thi, cái loại này dựa không ngừng giết người, không ngừng như tầm ăn lên đồng loại mà dần dần tiến hóa sinh ra tự chủ ý thức cao cấp tăng thi mới là nhân loại muốn đối mặt thật lớn phiền thoái. Chính là, đây mới là mặt thế ngày thứ 10A, cũng đã sinh ra cao cấp tăng thi. Trong lúc nhất thời, thử ly thế nhưng tìm không thấy lời nói tới phản bác. Rốt cuộc nếu thật sự dựa theo Dương Phong nói như vậy. Chỉ là Z thành tương đối là thủ tăng thi hóa nghiêm trọng không nói, còn ở ngắn ngủn 10 ngày nội liền tiến hóa ra cao cấp tăng thi. Có một thì có hai, ai cũng không biết theo thời gian không ngừng trôi đi, còn có thể hay không xuất hiện lợi hại hơn tăng thi. Cái khác thành thị không có tình huống như vậy sao? Thử Ly hỏi. Không có Dương Phong kiên định mà lắp đầu, hơn nữa so với quanh mình thành thị, Z trong thành mặt tăng thi vô luận là tốc độ vẫn là tính dai đều phải mạnh hơn hai phân. Mà đối mặt này mãn thành tăng thi. Bọn họ hiện tại căn bản là vô pháp làm được ở không phá hư thành thị kiến trúc dưới tình huống đại lượng trước sát. Cùng với như vậy đại lượng hao phí sức người sức của còn không thể bảo đảm có thể hay không có ngoại ý muốn phát sinh, chi bằng, trực tiếp hủy hoại cả tòa thành. Cho nên, cần thiết hủy diệt rét thành. Phần 13 Đệ 13 Trương Hiện tại đã biết trong thành cụ thể tình huống, vậy các ngươi còn kiên trì muốn vào thành sao? Dương Phong nhìn trước mặt trầm mặc tỷ đệ hai người, một lần nữa hỏi. Thử ly chiến thuật tính trầm mặc. Sau đó, liền thấy nàng hướng tới Dương Phong nhẹ giọng nói câu xin lỗi sau liền lôi kéo thử tắc trở lại nhà mình Việt giã thượng. Kỳ thật ta còn là muốn đi Z Thành nhìn xem. Trên xe, thử ly cùng thử tắc chôn đầu thấu thật sự gần nói thầm. Chúng ta đây liền đi. Thử tắc nửa điểm không phản đối. Chính là vừa mới vị kia Dương Đại Thúc đều nói Z Thành rất nguy hiểm A Thử ly chảo xó não. Chúng ta đây liền không đi. Chính là Z Thành phải bị tạc, bên trong như vậy nhiều vật tư không lấy cũng ngừng à. Chúng ta đây liền đi. Nhưng bạn nhất chúng ta vận khí không hảo gặp được cao cấp tăng thi không phải lạnh lạnh. Chúng ta đây. Ngươi dám lại nói đi hoặc là không đi thử thử. Thử ly hắc mặt nhìn hắn. Thử tác tới rồi bên miệng nói bị nuốt xuống, cuối cùng vẫn là nhìn không được cười khẽ ra tiếng, nói, này không phải vì phối hợp tỉ suy nghĩ của ngươi sao. Ta đều như vậy rồi dám ngươi còn muốn khi dễ ta. Thử ly hai bên quay hàm hơi phồng lên, thoạt nhìn tức giận đến không được. Thử tác biết chính mình lại tiếp tục nói giỡn phỏng trừng người nào đó liền thật sự muốn sinh khí, vì thế thu hồi kia một bộ tản mạn bộ dáng nghiêm túc nói, kỳ thật ta cảm thấy đi rét thành nhìn xem cũng không có gì. Không sợ bị tang thi vây công. Thử ly nhìn về phía hắn. Thử tác đứng mẩy. Chúng ta chỉ có hai người, mục tiêu rất nhỏ. Thử ly nhữ như mày, nghi hoặc nói, chúng ta mục tiêu tiểu bị tang thi vây công mới càng dễ dàng lạnh lạnh đi. Ta nói cũng không phải là cái này thử tắc vươn tay dùng ngón tay cái làm cái ấn động tác. Ta nhớ rõ tỷ ngươi phía trước giống như có mua quá nước hoa đi. Nước hoa. Thử ly nghĩ nghĩ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đúng rồi, nàng cùng thử tắc ở bên nhau tuy rằng chỉ có hai người, so với những cái đó mười mấy hai mươi người đội ngũ tới nói thật là rất không an toàn, nhưng là đồng dạng bọn họ ưu thế lại là càng dễ dàng che giấu. Thử tắc ý tứ nàng đã minh bạch. Đơn giản là gặp gỡ bị tang thi đàn truy cắn thời điểm, bọn họ nhưng dĩ vãng trên người phun nước hoa lấy này tới che rất người sống hơi thở tránh nẻ tang thi truy kích. Đối với điểm này, Thử Ly đột nhiên nghĩ đến, chính mình trên người giống như liền có một cái cùng nước hoa tính chất tương đồng nhưng hiệu quả hoàn toàn khác nhau như trời với đất đại ngoại quả A. Vì thế, xe thiết giác ngoại, các người vẫn là muốn đi thành trung tâm. Dương Phong có chút không tán đồng mà nhìn trước mặt tỷ đệ hai người. Liên ở vừa mới, hắn rõ ràng đã đem nói rất rõ ràng. Z Thành có không biết nhân tố dẫn tới tăng thi tập thể biến cường, càng có cao cấp tăng thi tùy cơ lui tới, không chỉ có như thế, 5 ngày sau hắn cũng sẽ phái máy bay ném bom tạc rất toàn bộ thành thị. Vốn tưởng rằng, ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống, trước mặt này hai cái với hắn mà nói bất quá trai trai hải tử hẳn là sẽ không lại hướng Z Thành đi rồi, lại không nghĩ rằng không biết có phải hay không nghe con mới sinh không sợ cọp, lúc này hai người thế nhưng đã bắt đầu chuẩn bị lên xe như vậy chuẩn bị rời đi. Dương Thúc Thúc Đa tạ ngươi nhắc nhở cùng quan tâm, nhưng chúng ta tỉ đệ hai cái trên người vật tư thật sự là đã không nhiều lắm. Rất thành tuy rằng nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể chỉ ở bên ngoài hoạt động A. Ta bảo đảm, chỉ cần thu thập đến cũng đủ vật tư, chúng ta tuyệt đối sẽ không ở trong thành lưu lại, nhất định sẽ đuổi ở các ngươi phái ra máy bay ném bom phía trước liền rời đi. Thử ly châm trước một chút nói. Dương Phong nghe vậy nhìn nàng một hồi lâu. Trước mắt thiếu nữ tuổi cùng hắn nữ nhi không sai biệt lắm đại, mặt thế tiến đến khi... Hắn vừa vặn liền ở trong nhà thăm người thân, một giấc ngủ dậy, toàn bộ thế giới đều thay đổi, nhưng may mắn chính là hắn cùng nàng thê nữ đều vẫn là hảo hảo. Ở đem các nàng mang đi an toàn địa phương sau, hắn nhận được nhiệm vụ không thể không tới nơi này chấp hành nhiệm vụ. Hắn trong lòng kỳ thật là còn tưởng lại khuyên nhiều hai người vài câu, nhưng ở nhìn thấy thử ly kêu một bộ kiên định bộ giáng khi, khuyên bảo nói cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là nói, chờ hôm nay nghỉ ngơi chỉnh đốn xong sau. Chúng ta ngày mai cũng sẽ phái người đi trước thị nội nghị cách cứu viện người sống xuất cùng thu thập vật tư, các ngươi kỳ thật có thể đi theo cùng nhau. Đa tạ Dương Thiếu đem hảo ý, nhưng, chúng ta vẫn là không phiền toái các ngươi đi, ta cùng tỷ tỷ của ta chỉ là ở Z thành bên cạnh nhìn xem, lại hướng trong thâm nhập, chỉ sợ sẽ kéo các ngươi chân sau. Thử tắc mỉm cười cự tuyệt. Dương Phong thấy thế lại là đã minh bạch thử tắc ý tứ. Mặt thế tuy rằng chỉ đi qua 10 ngày, nhưng có thể tại đây 10 ngày sau như cũ bảo trì sắc mặt hồng nhuận. Mặc quần áo sạch sẽ trình tề, thả ở muốn một mình đối mặt tăng thi khi chút nào không hoảng loạn bộ dáng Đôi tỷ đệ này, chỉ sợ cũng không có hắn tưởng như vậy nhu nhược. Mà nếu nhân ra lời nói đều nói đến này phân thượng, hắn tự nhiên cũng không có lại ngăn đón đạo lý. Một khi đã như vậy, kia liền chúc các ngươi lên đường bình an. Dương phong hướng tới hai người được rồi cái quân lễ. Hai người ngay sau đó đáp lễ, sau đó liền lên xe đánh xe rời đi. Dương thiếu đêm hai người kia, khẳng định là dị năng giả đi. bằng không Sao có thể từ khu biệt thự kia chạy đến nơi đây còn có thể như vậy chỉnh chỉnh tề tề chút nào không thấy nên có chật vật. Dương Phong bên cạnh một cái tiểu binh lính nhìn dần dần đi xa xe ảnh mở miệng, hơn nữa, bọn họ chiếc xe kia, nhưng không thể so chúng ta này phía trên phê xuống dưới kém A. Dương Phong ánh mắt tùy theo dần dần đi xa, chỉ nghe hắn nói, ta đương nhiên biết bọn họ là dị năng giả, nhưng là kia lại có thể thế nào đâu. Chúng ta trong đội liền vừa vặn thiếu dị năng giả A. Lần này áp giải nhiệm vụ như vậy quan trọng. Thêm một cái dị năng giả còn không phải là nhiều một phần trợ lực sao. Tiểu binh lính thật sự là không hiểu vì cái gì nhà mình thiếu tướng nếu biết đối phương là cái dị năng giả lại không mở miệng đem người lưu lại. Phải biết rằng, bọn họ lần này tổng cộng 150 người trong đội ngũ, dị năng giả cũng bất quá chỉ có 60 mà thôi. Ngươi này đầu góc nghĩ đến không khỏi cũng quá đơn giản đi, ngươi nói bọn họ dựa vào cái gì muốn cùng chúng ta cùng nhau, lại dựa vào cái gì muốn thay chúng ta xuất lực. Ở mặt thế, Người thông minh không đều hẳn là biết chỉ có đi theo quân đội mới là nhất có đường sống sao. Dương Phong cười cười, nếu nhất có đường sống, vậy ngươi nói bọn họ vừa mới vì cái gì muốn cự tuyệt cùng chúng ta cùng nhau đề nghị. Tiểu binh lính không nói. Dương Phong thu hồi ánh mắt, thấy thế cũng không nói thêm gì, chỉ là nhắc nhở nói, hiện tại chúng ta thân ở mặt thế, ngàn vạn đừng xem thường bất luận cái gì một cái thoạt nhìn mặt ngoài vô hại người, chẳng sợ hắn chỉ là cái 3 tuổi tiểu hoa nhi đều có khả năng nháy mắt muốn ngươi mệnh. Tiểu binh lính nghe vậy sửng sốt, lại nhớ tới Z thành trước gặp được lần đó tập kích, ngay sau đó hắn đẩy mặt đỏ bừng mà cuối đầu. Mà bên này, thử tác dựa theo hắn phía trước nói cái kia đường nhỏ lái xe thành công tiến vào Z thành, vì không kinh động đường phố Tăng Thi, tỉ đệ hai cái quyết định xuống xe đi bộ. Tại hạ xe sau, thử ly vẫn là nhịn không được dùng dị năng cấp này chiếc đại Việt ra tới cái toàn thân tăm sau, lúc này mới tay nhỏ vung lên đem xe cấp thu vào không gian đi. Lúc sau đó là thử tắc ở phía trước vẻ mặt nghiêm túc mà điều tra mở đường, thử ly tắc đi theo phía sau hắn tham đầu tham não mà nơi nơi tìm kiếm khả năng có vật tư cửa hàng. Hai người chính thức tiến vào rét thành. Giờ phút này, chính tránh ở một nhà bị tạp nát cửa kính, trên mặt đất chất tẩy rửa đồ ăn vặt bàn chải đánh răng cái gì rơi dụng đầy đất tiểu cửa hàng tiện lợi, thử ly biên hướng không gian thu những cái đó vật tư biên ai thán bọn họ vận khí không tốt. Lúc này mới vừa tiến rét thành, thế nhưng liền gặp gỡ đại hình sự kiện ngay bên ngoài cái này kêu thanh cùng tiếng nổ mạnh, giống như đánh đến còn rất thảm thiết. Thử ly rụt rụt thân mình, cũng không biết bọn họ muốn đánh bao lâu, ngươi nói ta muốn hay không qua đi xem xem náo nhiệt. Thử tác vô ngữ mà gõ gõ nàng đầu, tỉ, đừng tìm đường chết. Hành đi, kia nàng vẫn là thành thành thật thật đãi ở chỗ này đi. Nhưng là, tựa hồ là mỗi lần gặp gỡ sự đều sẽ cùng nàng phản tới dường như, chỉ nghe một đạo ngươi trước mang giao giao trốn đi, ta đem này đó tăng thi dẫn dắt rời đi. Bị trắng thanh. Tiếp theo lại truyền đến cô ý phát ra giống to, cùng với tăng thi càng thêm kích động rít gào cùng truy đổi thanh. Bên ngoài động tính nhỏ xuống dưới. Tiểu cửa hàng tiện lợi cửa, hai cái hơi hơi có chút không song tiếng bước chân gập gành mà chạy tiến bảo. Thử ly giật giật thân mình, đầu hơi hơi từ kệ để hàng sau dò ra. Đó là hai cái cả người cực kỳ chật vật nữ hải, trong đó một cái nữ hải tựa hồ là bị thương, một cái khác nữ hải đang cố gắng mà đỡ nàng tưởng hướng bọn họ sở ẩn thân địa phương trốn. Thử ly khấu khấu tay Nay cửa hàng tiện lợi cũng không phải bọn họ, đại gia cùng nhau trốn trốn giống như cũng không có gì vấn đề. Nhưng mà, liền ở nàng chính hoạt động thân mình tưởng cho các nàng thoái vị khi, lại đột nhiên thoáng nhìn cái kia bị đỡ nữ hải tái nhật mặt. Ngoa tào! Như thế nào là nữ chủ? Thử ly che lại trái tim. này chân chức mới từ trong tay nam chủ chạy ra tới, sau lưng liền lại gặp phải nữ chủ. Nhân sinh nơi trốn là kinh hỷ A. Phần 14. Đệ 14 chương. sau đó liền ở lâm ngữ nhiên thể lực chống đỡ hết nổi theo tống dao cùng đảo hướng kệ để hàng sau cái kia góc khi, hai cái tôi ôm viên đầu liền như vậy nhìn các nàng hai cái. Lâm ngữ nhiên, tống dao, các ngươi hảo A. Thử ly chiều các nàng phất phất tay, còn cố tình để thấp chính mình tiếng nói phòng ngừa bị nhận ra tới. Biết được trước mặt này hai cái mang mũ giáp chính là người sau, lâm ngữ nhiên yên lặng vùng xuống trong tay đã nắm lên pha lệ phiến. Các người cũng là nhìn đến bên ngoài phi cơ phát ra xuống dưới trên giấy mặt tin tức sau chuẩn bị rời đi rét thành người sống sót sao. Lâm ngữ nhiên gian nan mà rửa khởi tưởng sau đó nỗ lực đem đã kiệt lực tống giao hướng chính mình trên người kéo. Bên cạnh thử ly hỗ trợ đắp một tay, tống giao bị đỡ rửa thượng lâm ngữ nhiên bà vai. Chỉ thấy nàng tái nhuật mặt hơi hơi giật giật ngôi, hướng tới thử ly nhẹ giọng nói câu, cảm ơn. Thử ly tay run lên, sau đó yên lặng chính đang tự mình mũ giáp, một lần nữa rửa vào thử tắc lùi về nguyên lai góc Nếu không phải vừa mới nàng phản ứng mò, từ trong không gian lấy ra hai cái mũ giáp cháo trên đầu, lúc này nữ chủ phòng trừng liền không phải đối nàng nói cảm ơn mà là liều chết cũng muốn cùng nàng đồng quy vu tận đi. Thử ly chép chép miệng, yên lặng nhìn bên cạnh hai cái nhỏ gầy người cho nhau dựa sắt vào nhau thở hồn hện. Một lát sau, tựa hồ là hoan quá mức tới, tống giao ách giọng nói hỏi, mặc tệ bọn họ ba cái có thể đào tàu sao, rốt cuộc như vậy nhiều tăng thi tất cả đều bị bọn họ dẫn đi rồi, ta rất sợ hãi. đừng lo lắng Giao giao, mặc tề bọn họ có dị năng, thực lực cũng cường đại, không cần lại bận tâm chúng ta tình cảnh, bọn họ nhất định sẽ an toàn đem những cái đó tang thi ném ra. Lâm ngữ nhiên an ủi nàng. Đều là ta quá vô dụng, kéo đại ra chân sau. Giao giao, ngươi sao lại có thể nói mình như vậy? Lâm ngữ nhiên đánh gây nàng, mấy ngày nay nếu không có ngươi chỉ liệu hệ dị năng, chúng ta đây đại gia khả năng cũng kiên trì không đến ngày này, hôm nay chỉ là chúng ta mấy cái trước ra tới thăm dò đường. Ai biết liền gặp gỡ cao cấp tăng thi. Nói đến này, lâm ngữ nhiên ngữ khí kích động, cho nên đến lúc này, chúng ta không nên là may mắn chúng ta đều còn hảo hảo tồn tại sao. Chỉ cần tồn tại, chúng ta liền có hy vọng, không phải sao. Hai cái tiểu tỉ mội ôm nhau cho nhau cho ấm áp, mà thử ly lại là ở nghe được nữ chủ thế nhưng là cực kỳ hy hữu trị liệu hệ dị năng khi trong lòng nhó nhỏ mà toàn một phen sau liền bắt đầu tham đầu tham não mà ra bên ngoài xem chuẩn bị tùy thời rời đi. Không có biện pháp cùng nữ chủ đại ở bên nhau thời gian càng lâu nàng liền càng không cảm giác an toàn. Tiếp theo chính là, khoảng cách Z thành bị tạc cũng chỉ có 5 ngày, nàng vẫn là đừng lãng phí quá nhiều thời gian sớm một chút đi thu thập vật tư tương đối hảo. Vì thế, ở phát hiện bên ngoài chỉ có 2-3 chỉ lạc đơn tăng thi khi, thử ly liền lôi kéo thử tắc liền phải đi ra ngoài. Các người đây là muốn ra khỏi thành sao? Thấy bọn họ phải đi, Lâm Ngữ nhiên mở miệng nói. Thử ly cung thân mình một đốn, nói, chúng ta tạm thời không tính toán ra khỏi thành. Bởi vì chúng ta vật tư không đủ, cho nên tính toán trước tiên ở trong thành siêu tập đến cũng đủ vật tư lại rời đi. Vậy các ngươi có thể đem chúng ta cùng nhau mang lên sao? Lâm ngữ nhiên ngữ khí có chút cấp bách cùng thấp hỏng, sợ thử ly hai người liền như vậy rời đi. Thử ly cảm thấy vô ngữ. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, vị này muội muội Nàng cùng thử các hai người tại đây tràn đầy tang thi trong thành đi đều kinh hồn táng đảm. Này nếu là lại mang lên các nàng hiện tại đi cái lộ đều như là sắp mất mạng hai người kia chẳng phải là đứng ở kia cấp những cái đó tăng thi đương sống biêng ấm. Hùng chi, nàng hiện tại tránh còn không kịp chính là bọn họ vai chính đoàn người, sao có thể còn sẽ chủ động thấu đi lên. Thấy thử ly hai người không nói lời nào, lâm ngữ nhiên phản phất là đoán ra bọn họ trong lòng suy nghĩ, lại tiếp tục nói, chúng ta đổi ngũ liền ở gần đây, hôm nay chúng ta chỉ là ra tới dò đường kết quả liền gặp gỡ cao cấp tăng thi một đường bị đổi tới nơi này, nếu các ngươi chịu mang lên chúng ta. Khi hai ngày này ra khỏi thành hành động các ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau, đại gia người nhiều lực lượng đại. Thấy hai người vẫn là trầm mặt, hơn nữa ẩn ẩn có muốn trực tiếp rời đi ý tưởng, nàng lại vội vàng nói, liền tính là các ngươi muốn vật tư, chúng ta trong đội mặt cũng có rất nhiều. Thử ly nhìn nàng một cái, lâm ngữ nhiên lập tức cảm thấy có cơ hội, các ngươi trên người cái gì đều không có, khẳng định là vật tư đã háo xong rồi đúng hay không, chỉ cần các ngươi chịu hỗ trợ mang chúng ta đoạn đường, chúng ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi phong phú thù lao. Các ngươi cũng không cần lại tiếp tục mạo bị tang thi cắn nguy hiểm đi bên ngoài tìm kiếm. Lâm ngữ nhiên vẻ mặt nghiêm túc, nàng trên vai Tống dao cũng là hơi thở phì phò vẻ mặt mong đợi nhìn tỷ đệ hai. Nhưng mà, xin lỗi, chúng ta vẫn là tưởng chính mình đi tìm vật tư. Thử ly rất là lạnh nhạt từ chối. Tống dao cắn răng, kỳ thật ta là trị liệu hệ dị năng giả, nếu các ngươi chịu cùng chúng ta ở bên nhau. Không quan hệ, ta đệ đệ rất lợi hại, chúng ta sẽ không bị tang thi cắn. Thử ly không lưu tình chút nào đánh game nàng niệm tưởng. Tiếp theo, nàng liền không chút do dự lôi kéo thử tắc liền rời đi. Ui! Các ngươi! Lâm ngữ nhiên quả thực là bị này trực tiếp liền chạy thao tắc làm cho sợ ngây người. Đổi làm người bình thường, tại đây tràn đầy tang thi thành thị khẳng định đều sẽ nghĩ nhiều tìm mấy cái đồng bạn cùng nhau hành động mới có thể càng an toàn đi. Lại vô dụng, ở vừa mới nghe được nàng nói chỉ cần mang các nàng đoạn đường liền sẽ cho bọn hắn phong phú báo đáp thời điểm. Hai cái rõ ràng một chút vật tư cũng không có người liền tính là làm lựa chọn cũng sẽ làm đối bọn họ có lợi nhất một cái đi. Hùng chi bên người nàng hiện tại liền có một cái hi hữu trị liệu hệ dị năng giả. Nhưng kết quả đâu? Bọn họ thế nhưng cứ như vậy chạy. Lâm ngữ nhiên chắn nản. Tống dao khụ hai tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tính ngữ nhiên, bọn họ không nghĩ mang chúng ta liền tính, mặc cho bọn hắn đi thôi. Ta chỉ là chưa thấy qua loại người này mà thôi, quả thực là thấy không rõ tình thế. Ta vừa mới đều như vậy nói, chỉ cần là người thông minh, đều sẽ lựa chọn giúp chúng ta một fan sau đó lại gia nhập chúng ta đi. Lâm ngữ nhiên hừ lạnh một tiếng, bọn họ sẽ hối hận. Tống giao nghe vậy, nói cái gì cũng không có nói, nhưng nói thật, nhìn đến thử ly bọn họ liền như vậy rời đi nàng trong lòng cũng là có khí. Rốt cuộc nàng hiện tại dị năng hao hết suy yếu đến liền người thường đều không bằng, chỉ có thể cùng lâm ngữ nhiên cùng nhau tránh ở này nhỏ hẹp cửa hàng tiện lợi, còn muốn thời khắc để phòng tùy thời khả năng tiến vào tăng thi. Dưới tình huống như vậy, vừa mới kia hai người cũng đã trở thành các nàng dựa vào, kết quả bọn họ không chút do dự đi rồi. Tống dao cắn cắn môi, chỉ có thể nghĩ ngày sau nếu là tái ngộ đến, kia hai người sẽ hối hận bọn họ hôm nay hành động. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ có thể tồn tại rời đi z thành lại nói. Mà thử ly hai người có thể hay không tồn tại rời đi z thành không ai biết, nhưng giờ phút này bọn họ hai người ở phụ cận một nhà ngầm siêu thị thu thập vật tư thu thập thật sự sung sướng như thế thật sự. Đó là một nhà chiếm địa hơn 400 mét vuông đại hình mua sắm siêu thị, bên trong vật tư rất nhiều, tăng thi cũng rất nhiều, trên mặt đất còn tràn đầy đạo oxy hóa biến hắc hư thối huyết cùng thi thể thoái hải. Hai người tránh ở cửa mua sắm xe đầy sau, nhìn siêu thị tăng thi quái kêu ở bên trong không ngừng đi lại. Thử tác trong tay xuất hiện lôi đoàn, sau đó nhìn về phía thử ly, người sau gật gật đầu, theo sát lòng bàn tay xuất hiện một đạo dòng nước, dòng nước ở giữa không trung chậm rãi tụ tập thành một đại đoàn thủy cầu. Chỉ thấy tỉ đệ hai người lẫn nhau một coi, tiếp theo, thử ly không chút do dự liền đem kia một đại đoàn thủy ném đi ra ngoài, thủy tự tăng thi trên đầu nổ tung, sối đầy đất. Sau đó liền thấy một đạo tử bạch sắc lôi quang nhấp đoáng, tức khác siêu thị một trận bùm bùm điện lưu đánh trúng thanh. Thượng trăm các tăng thi đột nhiên gầm rú, sau đó một đám cháy đen ngã xuống đất, nguyên bản hủ vị siêu trọng địa phương đông nhiên xuất hiện một cổ kỳ dị thịt hương vị. Thử ly nghe này hương vị nuốt nuốt nước miếng Chính là ở tinh tưởng minh bạch này khí vị là từ đâu tới thời điểm nàng vẫn là ức chế không được mà phản dạ dạy. Đi. Thử tắc dẫn đầu từ mua sắm xe mặt sau đứng lên, trong tay lôi quang bốn lóe điên cuồng thu hoạch còn lại tăng thi. Thức mau, to như vậy một cái siêu thị liền lập tức can tĩnh xuống dưới. Lợi hại, không hổ là ta đệ. Thử ly ở phía sau nhò nhỏ mà phồng lên trưởng thử tắc vẻ mặt bất đắc dĩ mà tiếp đó nàng chạy nhanh làm chính sự. Mau đem nơi này vật tư thu xong, chúng ta liền đi tiếp theo ra. Phần 15. Đệ 15 chương Nghe được lời này, thử ly ánh mắt sáng lên. Thu vật tư gì đó, nàng nhất lành nghề a Một cái đều không buông tham mà đem bên người mua sắm tiểu xe đẩy tất cả đều thu vào không gian, thử ly liền hưng phấn mà chạy đến ly nàng gần nhất đồ ăn vặt kệ để hàng bên, đem đóng gói bay hơi hư hao loại bỏ, cái khác cơ hồ xem đều không xem tất cả đều thu đi. Cái này siêu thị lớn nhỏ cùng phía trước thử tắc mua không kém bao nhiêu. Bên trong mặc kệ là bình thường đồ dùng sinh hoạt vẫn là đồ ăn dụng cụ đều thực đầy đủ hết hơn nữa số lượng cũng nhiều Mà sở dĩ còn có thể tại mặt thế tiến đến sau dư lại nhiều như vậy vật tư Thử ly phòng trừng chính là bởi vì siêu thị bên trong tăng thi quá nhiều Những người sống sót căn bản là vô pháp tiến bào Vì thế cuối cùng ngược lại là làm cho bọn họ chiếm lớn như vậy tiện nghi Thực phẩm sinh hoạt khu thực mau đã bị thử ly trở thành hư không Thậm chí phát rồ mà liền sạch sẽ kệ để hàng cũng chưa lưu một cái Rau dưa trái cây khu còn có thịt phẩm khu đồ vật sớm đã hoàn toàn hủ bại, tản mát ra lệnh người buồn nôn thối nát khí vị, thử ly ngạn khí, nhìn bên cạnh thử tắc phất tay vứt ra lôi đoàn rửa sạch vừa mới để xuất hạ tăng thi. Đột nhiên, ân thử tắc túi đầu, nghi hoặc mà nhìn trên tay đột nhiên xuất hiện một cái trang mới bao đồ ăn vật màu đen ba lô, sau đó lại quay đầu nhìn đến thử ly gian nan mà đem một cái kích cỡ không lớn không nhỏ nhôm hợp kim nấu mì nồi dùng sức hướng nàng trước ngực ba lô tắc. Nấu mì nổi nháy mắt liền trượt đi vào, toàn bộ ba lô lại không khép được, trở nên lòng lẻo. Này chất lượng như thế nào kém như vậy A thử ly nhỏ giọng nói thầm, sau đó liền kinh hỉ phát hiện giống như khóa kéo băng khai sau càng thêm phương tiện nàng lấy nổi phong nổi. Vui vẻ mà đem bao bao bối ở trên lưng sau đó lót lót, vừa chuyển đầu, liền thấy thử tắc rất là kỳ quái mà nhìn nàng hỏi, tỷ ngươi đây là đang làm gì? Lấy ba lô làm nguy trang, miễn cho để cho người khác phát hiện chúng ta vật tư đều là đến từ không gian A. Nhìn không ra tới sao Thử ly xem hắn Này đều ít nhiều tống dao cùng nàng kia tiểu tỉ mội nhắc nhở Đương các nàng như vậy chắc chắn mà nói nàng cùng thử tắt trên người không có vật tư thời điểm Nàng yên lặng nhìn mắt chính mình cùng bên cạnh người giống tuyết đôi tay Nháy mắt liền trầm mặc Hơn nữa này dọc theo đường đi đều ở nghĩ lại rốt cuộc là ai cho nàng tự tin Làm nàng liền ngụy trang đều không có liền dám không tay nơi nơi chạy Cũng mất công nàng hiện tại là phát hiện Bằng không lần sau nếu là gặp gỡ người nhiều thời điểm Nàng chẳng lẽ muốn từ chính mình bẹp bẹp quần áo trong túi móc ra một thùng mì gói? Thử Ly lắc lắc đầu, kia hình ảnh qua mỹ, nàng không dám tưởng. Ngụy Trang có thể. Nhưng là, ngươi trang cái này nổi? Thử Tác mở ra tay, đầy mặt dấu chấm hỏi. Này không phải sợ ăn không được nóng hổi đồ vật sao, mang cái nổi tương đối có cảm giác an toàn. Thử Ly rất là tán thành gật gật đầu. Thử Tác không dám có ý kiến, chỉ là yên lặng đem kêu ba lô lấy ở trên tay, sau đó nhấc chân hướng siêu thị mặt sau kho hàng đi đến. Tiểu kê, chúng ta đã phát. Nhìn trước mắt cơ hồ chất đầy chất đầy vật tư, thử ly mặt đều mau cười lạ. tỷ rụt dẹ điểm, chúng ta không phải chưa thấy qua loại này trường hợp. Thử tác vô vô nàng đầu. Trường hợp là gặp qua, nhưng này cũng không ảnh hưởng ta cao hướng A. Thử ly nhảy nhào hướng trước mặt vật tư, một bên ngây ngô cười một bên không ngừng thu thu thu. Đột nhiên. tỷ Cẩn thận. Thử tác hô to. Quăng, phanh. Lôi điện tiêu tán ở giữa không trung. Thử tắc lòng còn sợ hãi mà mà thu hồi chính mình vừa mới giải tán dị năng tay, sau đó liền yên lặng mà nhìn thử ly cầm nồi liền như vậy đối với vừa rồi đột nhiên toát ra tăng thi mánh chụp một chút lại một chút. Tăng thi chết chưa hết tội, tử trạng thê thảm, chết không nhắm mắt, chết cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng là bị đáy nổi cấp xử lý. Thử tắc là ta qua loa, hô, làm ta sợ muốn chết, còn hảo ta phản ứng mau kịp thời đem nổi cấp rút ra. Thử ly trong tay toát ra cột nước đem đáy nổi cấp vọt cái sạch sẽ. Sau đó lại đem này nhét trở lại ba lô. Lại nhìn về phía thử tắc, ngươi vừa mới kêu ta làm gì. Thử tắc yên lặng lui về phía sau một bước, thanh âm trầm ổn an tường, không có việc gì, chính là xem tỷ ngươi thu vật tư thu nhanh như vậy, sợ ngươi mệt. Không có a ta rất vui vẻ. Ngươi vui vẻ liền hảo. Thử tắc đi đến một bên, bắt lấy chính mình ba lô yên lặng hướng bên trong tắc ăn. Thử ly thấy thế cũng tiếp tục bắt đầu vùi đầu thu vật tư vừa mới bị chụp chết kia chỉ tăng thi trên người còn ăn mặc công nhân phục nghĩ đến hẳn là cái này siêu thị nguyên bản kho hàng vật phẩm thẩm tra đối chiếu viên, mặt thế tiến đến sau liền biến thành tăng thi bị nhốt tại đây kho hàng, thẳng đến bọn họ hai người tiến vào sau mới chạy ra làm đánh bất ngờ. Nhưng hiện tại người đã hôn mê, hơn nữa đi được thực không khói hoạt. Kho hàng vật tư bị quét sạch, thử ly không gian lại đầy vài phần, hai người đi ra siêu thị, ở tới mục tiêu kế tiếp địa điểm, một nhà tiệm thuốc hy, hai người gặp một đội tăng thi du, hành Đó là thật sự ru, hành, mấy trăm chỉ tăng thi sắp hàng thành năm liệt liền như vậy chỉnh tề mà ở trên đường phố hành cầu, chúng nó động tác thông thả lùi bước điều nhất trí, từng bước một như là đạp lên thử ly trong lòng. Này, này mẹ nó là nhị cấp tăng thi vương mang theo tiểu đệ chạy ra dạo phố thị huy đi. Lớn như vậy trận trượng, cô ý hù dọa người có phải hay không? Thử ly cùng thử tắc hai người giờ phút này liền tránh ở tiệm thuốc quay sau. Người trước xuyên thấu qua quầy cùng pha lê gian một chút khe hở nhìn bên ngoài tang thi đội ngũ một chút theo đường cái di động. Nội tâm chấn động vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Ngay từ đầu nghe được Dương Phong nói Z Thành xuất hiện cao cấp tăng thi thời điểm, nàng còn chỉ là cho rằng kia cái gọi là cao cấp tăng thi chỉ là đầu góc biến thông minh một chút, tốc độ cùng công kích tính biến cường một chút mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, này mẹ nó chính là thành tinh A. nay đều có thể khống chế một cái tang thi quân đoàn, hơn nữa giống như số lượng còn không ngừng một con này cần thiết đến tạ ca. Thử ly có chút gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt còn ở bên ngoài những cái đó tang thi đội ngũ thượng. Đột nhiên, đội ngũ đi đến trung gian, một con hai mắt đỏ đậm, trên người khí chẳng cùng chung quanh tang thi rõ ràng không quá giống nhau tang thi đột nhiên quay đầu, đỏ như máu con ngươi thẳng tắp mà cùng thử ly đối thượng. Ngoa tào. Tồn thỏ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, tiệm thuốc pha lê bị nháy mắt đánh vỡ, bên ngoài tang thi tất cả đều rít gào lên. Làm thử ly phản phất cảm thấy giống như hoàn toàn đặt mình trong với tang thi trung tâm. Đông. Thung thùng. Thử ly tiếng tim đập phản phất ở bên thai mình phóng đại vô số lần, chỉ thấy một đôi mở to xích hồng sắc đôi mắt đầu đột nhiên từ phía trên rũ xuống. Thử ly cảm giác chính mình thét trói hai đều phải phá tan hết hầu, lại bị nàng gắt gao nhịn xuống. Nàng khẩn bắt lấy bên người thử tắt tay nhéo nhéo ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, liền thấy trước mặt cao cấp tang thi túi đầu người người Sau đó lại như là không tin dường như, lại quang lưng ngửi lần thứ hai. Quanh mình tăng thi đã an tĩnh xuống dưới, thử ly lại là nửa điểm cảnh giác cũng không dám vông. Tăng thi hư thối thân thể liền ở trước mặt, kia trương tràn đầy toan dịch miệng cơ hồ muốn rôi đến nàng trước mặt. Cứu! Mệ! A! Rốt cuộc, liền ở thử ly sắp hít thở không thông hỏng mất thời điểm. Kia chỉ cao cấp tăng thi rốt cuộc như là từ bỏ giống nhau rời đi tiệm thuốc, nó các tiểu đệ cũng đi theo cùng nhau rời đi. Đã dối loạn đội ngũ thực mau liền lại lần nữa tổ kiến lên bắt đầu du hành. Hô, nháy mắt ta rớt toàn thân lực đạo thử ly đảo dựa vào quay một thượng, mà nàng giờ phút này cầm phun xương tay còn đang run dậy. Tăng thi thị lực có vấn đề, chỉ biết đối với phát ra âm thanh hoặc là di động cùng với có chứa nhân khí đồ vật hoặc người sẽ sinh ra công kích. Mà liên ở vừa mới, kia nghìn cân treo sợi tóc 3 giây đồng hồ thời gian, thử ly từ không gian lấy ra 009 mua cách chở phun xương liền cho nàng cùng thử tắc tới cái toàn thân bao viên Lúc này mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Lắc lắc đã không cái chai, thử ly tức giận đến một ném, nhịn không được chửi ấm lên. Liên dung một lần thế nhưng liền một lọ cũng chưa. Gian thương. Phân 16. Đệ 16 trương. Thấy bên cạnh thử tắc nhắc lên mũ giáp cái lồng vẻ mặt thâm trầm mà nhìn nàng, thử ly ném cái chai tay một đốn, sau đó trầm rãi lùi về tới lung tung nói, một loại đặc chế nước hoa. Thử tắc không nói gì, thử ly túi đầu không dám nhìn hắn đôi mắt. Chúng ta thu dược phẩm liền đi thôi." Thử Tác đứng lên, sau đó đem nàng cũng cùng nhau kéo tới. Hiển nhiên là không tính toán lại tiếp tục hỏi kia bình phun sương sự. Thử Ly tự biết đối lý, hầm hực mà chạy tới đem kệ để hàng cùng dược phẩm toàn bộ hướng không gian thu, kho hàng tự nhiên cũng không đông tha. Thử Tác đem dư lại hai bình bộ vải đồn cùng một quyển băng vải bỏ vào đã tấp đến phình phình trong bao, thấy tả phía sau Thử Ly cỏ tới cọ lui không dám tới gần, hắn nhướng mày. "Như thế nào?" Quả nhiên, Liền ngữ khi đều bắt đầu trở nên bá khí phách. Bá tổng bá. Thử ly miêu máu, lớn tiếng dọa người ủy khuất nói, ngươi có phải hay không sinh khí. Thử tác nhìn nàng một cái, không có. Ngươi xem ngươi xem, ngữ khi đều lạnh lùng như thế. Thử ly hừ một tiếng, còn không phải là không nói cho hắn phun sương như thế nào tới sao. Phía trước nàng biết mặt thế sự hắn không phải cũng không có hỏi nhiều sao. Này sẽ lại đột nhiên như vậy sinh khí. Nam nhân chính là thiện biến. Cô ý dùng sức dầm dầm chân. Thử ly cảm thấy này xú đệ đệ quả thực chính là vô cớ gây rối vì thế cái miệng nhỏ một bẹp, đôi mắt trừng. Đệ A. Tỷ tỷ sai rồi. Ngươi liền tha thứ tỷ tỷ đi. Thử ly ôm lấy thử tắt chân, khóc lóc thẳng thiết, nước mắt rơi như mưa, khổ không nói nổi, ai chuyển lâu tuyệt. Thử tắc Lên. Thử tắt nói. Ta không. Ngươi nếu là còn hung ta, ta liền không đứng dậy. Thử ly la lối khóc lóc hô to. Cũng không sợ đem này bốn phía tăng thi cấp đưa tới. Thử tắc cười nạo một tiếng, sau đó thở dài nói, ta không có hôn ngươi. Ngươi còn rào biện. Thử ly chuyển biến tốt liền thu, vội vàng đứng lên bắt lấy hắn tay cầm hoảng nói, ta thân ái đệ đệ, không có sinh khí. Thử tác thật sâu mà nhìn nàng một cái, ngay sau đó lắc lắc đầu. ân Này lắc đầu rốt cuộc là có vẫn là không có a Ai ai, đừng đi a ngươi còn chưa nói đâu. Thử ly đuổi kịp hắn bước chân, ngoài miệng dịu rít không ngừng hỏi. Hai người ra tiệm thuốc. Có lẽ là vừa rồi cái kia cao cấp tăng thi nguyên nhân, này bốn phía đã không có cái khác đơn chỉ tăng thi du đáng, toàn bộ đường phố an tinh đáng sợ. Nhưng thử ly bọn họ không chút nào để ý, như cũ siêu tầm vật tư. Hai người liền như vậy ở Z thành đại 3 ngày, cơ hồ đi khắp hơn phân nửa cái Z thành đại siêu thị, tiệm thuốc, thị trường, thương trường chờ Sở dĩ không đi tiểu siêu thị cửa hàng tiện lợi loại địa phương này, là bởi vì ly tạc thành còn có còn thừa mấy ngày thời gian, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Thử Ly cảm thấy bọn họ vẫn là đến cấp Z thành còn thừa người sống sót lưu một cái đường sống. Mà đại siêu thị tang thi dạy đặc không người dám tiến, nàng cùng thử tắc nếu thuận tay rửa sạch sạch sẽ, kia lại thuận tiện lấy đi bên trong sở hữu vật tư cũng không quá đi. Nhưng trên thực tế, đi khắp mặt trên theo như lời những cái đó địa phương kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Này trung gian hai người bị tang thi đàn truy quá, bị người sống sót theo dõi quá, còn ở bệnh viện trộm dụng cụ thời điểm bị cao cấp tang thi thiếu chút nữa cấp đánh gây chân. Cuối cùng ít nhiều tu dưỡng tốt tôm tích phát lực cấp 2 người tới cái ẩn thân, lại dùng hết một lọ phun xương lúc này mới tránh được một kiếp. Thử ly thở phì phò đi theo thử tắc tránh ở một nhà tiểu gắt mái, giờ phút này nàng cảm giác phổi đều mau tạc. Ta sai rồi. Cho rằng kia giúp tăng thi chạy ra đi du đường cái, bệnh viện chính là chống không, kết quả không nghĩ tới, thế nhưng còn có cái cao cấp tăng thi ở bên trong ngủ. Thử ly khó chịu mà che lại ngực, tích liệt chạy động làm nàng có chút tào không được. Có ngủ hay không rắc nàng dù sao là loạn xả, nhưng có cái cao cấp tăng thi lưu tại bệnh viện bên trong kia lại là thật sự. Trời biết nàng cùng thử tắc thu dụng cụ thu dược phẩm thu đến chính hoan thời điểm, kia chỉ cao cấp tăng thi đột nhiên xuất hiện có bao nhiêu dọa người. Mà nhất dọa người chính là, kia chỉ cao cấp tăng thi bọn họ đánh không lại. Cuối cùng cũng chỉ có thể trốn. Bất quá may mắn bọn họ là trước từ bệnh viện dược phẩm nhà kho thu hồi, quang kêu một cái trang gần 1.000 mét vông dược phẩm vệ tại nhà kho. Thử ly liền cảm thấy bọn họ này đốn bị tấu đến không lỗ, bằng không, kia nàng thật là ruột đều phải hối thanh. Lúc này, khoảng cách rét thành bị tạc còn có 3 cái giờ. Thử ly bọn họ đã từ phía sau đi phía trước tiến hành rồi toàn diện vật tư đại dọn dẹp, bởi vì lúc này, người sống sót cơ hồ tất cả đều tụ tập tới rồi rét thành xuất khẩu phụ cận, cho nên dư lại vật tư lưu trữ cũng là bị tạc, không bằng tất cả đều thu hồi tới miễn cho lãng phí, mà tới rồi rét thành xuất khẩu này phụ cận. Thứ ly lúc này mới kinh giác nguyên lai Z thành người sống sót so nàng tưởng tượng còn muốn nhiều. Bởi vì lúc này, liền ở ra Z thành đại giao lộ, cơ hồ đã bị bất đồng dạng xe cấp đổ cái chết, vẫn là liền đổ mấy tầng cái loại này. thử ly cao mày nhìn phía dưới loạn thành một đoàn tang thi cùng đám người, cảm thấy quả thực vô pháp lý giải. Nay thực bình thường, ở biết ly tạc thành còn có 5 ngày thời điểm, đại đa số người sẽ nghĩ lại ở trong thành cầu 2 ngày, có thể chế chút đối thượng tang thi liền chế chút. Lại không biết có dự kiến trước người sớm tại thu được tin tức sau cũng đã thoát đi rét thành, bởi vì, thời gian càng về sau, ra khỏi thành người liền sẽ càng nhiều, sau đó liền sẽ gặp phải hiện tại loại tình huống này. Thử tác gan tĩnh mà nhìn phía dưới dây rùa đảo vong nhân loại cùng phát quần gào giống tăng thi. Phía dưới đã là trở thành một mảnh luyện ngục, gây chi hài cốt tan cái đầy đất, máu tươi khắp nơi có thể thấy được, lệnh người hoa cả mắt dị năng cũng nơi nơi bay loạn. Thử ly có chút không đành lòng. Ta nhớ rõ chúng ta phía trước thu kia phê xuống ống đạn dược giống như có liệu đạn đúng không? Thử tắc quay đầu nhìn nàng một cái, liền nghe nàng thấp giọng nói, chúng ta giúp giúp bọn hắn đi, thuận tiện cũng là giúp chúng ta chính mình, dù sao chúng ta cũng là muốn đi theo cùng nhau ra khỏi thành không phải sao. Thử ly cảm thấy chính mình hiện tại có điểm kỳ quái. Thư, đánh thương cho ta. Thử tắc trầm giọng nói. ân Cái gì? Thử ly sừng sốt. Thư, đánh thương thử tắc lại kiên nhẫn mà lặp lại một lần. Ngươi xem nơi đó. Tay sở chỉ hướng vị trí, đó là một con cao cấp tăng thi, bởi vì nó đứng ở chỗ cao quan sát phía dưới ra lệnh bộ dáng quả thực không cần quá rõ ràng. Thử ly nháy mắt hiểu được, lãnh lẹ mà từ trong không gian lấy ra thư, đánh thương cùng viên đạn đưa tới thử tắt trên tay. Chỉ thấy người sau thuần thục mà giá khởi thương, họng súng nhắm ngay kia chỉ cao cấp tăng thi đầu. Thử ly khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp. Phanh mà một tiếng sung vang. Thử ly nhìn đến kia chỉ cao cấp tăng thi đầu tiên là có chút không thể tin được mà quay đầu tới, sau đó sau đó liền thân thể cứng đở mà từ đài cao chỗ rớt xuống. Phía dưới tăng thi một lần nữa trở nên ngây dại ra, ngáy mắt, những người sống sót phải tới rồi thở dốc Có liều đã tới. tiểu tâm A. Thử ly cầm khuyết đại âm thanh loa chiều phía dưới hô to một tiếng. Thấy phía dưới đám người sợ hãi không ngừng sau này lui đến không sai biệt lắm. Thử ly lúc này mới từ trong không gian lấy ra liễu đạn chiều kia đã bị phá hỏng lộ ra sức ném đi. Liên tiếp ném gần 10 viên, chỉ nghe ẩm vang tiếng nổ mạnh một mảnh, ô tô hải cốt cùng khói đen đồng thời chiều khắp nơi hướng nổ tung. Chúng ta đi. Thử ly lôi kéo thử tắc từ mái nhà chạy xuống, ra khỏi thành lộ đã nổ tung, những người sống sót đều phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài trốn. Từ từ, bị thử tắc hộ ở trong ngực rồi lại ở trong đám người không được dãy rùa thử ly đột nhiên hô lên thanh. Sau đó gian nan mà chiều phía trước kia chỉ cao cấp tăng thi rơi xuống địa phương đi trước. Ở Nang ý bảo hạ, thử tác đem kia tăng thi thi thể cấp chém thành hôi. Một viên màu hồng nhạt thủy tinh trạng vật thể hiện ra ở hai người trước mắt. Thử ly nhanh chóng đem này thu vào không gian, chúng ta mau lao ra đi. Phần 17 Đệ 17 trương Cùng với một số lớn người thoát đi Z thành, mấy giá máy bay ném bom cũng như phía trước dương phong theo như lời tất cả đều với Z thành phía trên vào chỗ. Khéo kiểu ngoại Dương Phong đứng ở xe thiết giáp thượng nhìn từ đối diện không ngừng chạy tới đám người cùng chiếc xe, biểu tình cô đọng. Vừa mới có người sử dụng lưu đạn. Hắn khẳng định nói là trong đội phía trước có người tụt lại phía sau lưu tại nơi đó sao. Một bên một cái thoạt nhìn bất quá 25-26 tuổi người trẻ tuổi cũng bò đi lên đứng ở hắn bên người. Vài hắn trương thượng là hai giang một tinh. Là cái thiếu tá, một vị thực tuổi trẻ thiếu tá. Dương Phong ánh mắt phiêu xa, kia chờ hắn trở về, ta cho hắn ghi công. Liêu Thanh ôn nhu cười, cứu nhiều người như vậy, đương nhiên phải hảo hảo cho hắn nhớ một công. Dương Phong hít sâu một hơi không nói nữa, chỉ là hạ lệnh phái ra một đội người tiến đến tiếp ứng. Kỳ thật tại đây năm ngày, hắn đã không ngừng một lần phái ra quá quân đội vào thành siêu tập vật tư cùng nghĩ cách cứu viện người sống sót. Hôm nay là cuối cùng một ngày, hắn mang theo hai cái bài người đi z thành xuất khẩu chỗ chấn thủ, cấp đào vong người sống sót truyền lại cụ thể tập hợp điểm. Nhưng mà ở ly hoanh tạc thời gian còn thừa 7 giờ thời điểm. Ba con cao cấp tăng thi đột nhiên tập thể tập kết tăng thi đàn đi vào xuất khẩu chỗ chặn đường tàn sát đang ở thoát đi những người sống sót. Một phen chiến đấu kịch liệt xuống dưới, bọn họ tổn thất gần một cái bài người. Bận tâm đến nhiệm vụ lần này không cho phép hắn ra bất luận cái gì sai lầm, trong tương lai cùng lập tức cần thiết làm ra lựa cho khi hắn đành phải mang theo dư lại binh lính rời khỏi dét phòng thủ thành phố tuyến, trở lại đại bộ đội đóng giữ địa phương. Cho nên mới sẽ có sau lại thử ly bọn họ gặp được ra khỏi thành giao lộ bị đổ mà không có quân đội người ở đây cục diện. Là quân đội. Là quân đội người. Chúng ta được cứu rồi. Là quân đội người tới đón chúng ta. Lão bà, chúng ta an toàn. Tựa hồ là quân nhân này hai chữ trời sinh liền mang cho mọi người hy vọng cùng cảm giác an toàn. Nguyên bản ở gặp phải vừa mới như vậy thảm thiết cảnh tượng sau kinh hoàng sợ hãi những người sống sót lúc này lại như là tìm được rồi thuốc gan thần giống nhau. Bọn họ dưới chân hôn loạn nện bức bắt đầu thả chậm, mỗi người trên mặt đều mang theo sống suốt sau thai nạn may mắn. Ai ai? Đừng tê a huynh đệ. Thử ly bị phía sau người đụng phải một cái lào đảo, thử tắc vội vàng đỡ lấy nàng, sau đó nhữ mẩy nhìn về phía người nọ. Ngượng ngùng, ngượng ngùng, ta chính là quá sốt ruột không phải cố ý. Là các ngươi hai cái. Lâm ngữ nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Thử ly cúi đầu nhìn nhìn chính mình cùng thử tắc một thân trang bị. Rõ ràng cùng lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt khi hoàn toàn không giống nhau, này nàng cũng có thể nhận ra. Là ngươi a cũng thật xảo. Thử ly nói. Xảo cai giam a Lâm ngữ nhiên nguyên bản còn mang theo xin lỗi mặt lập tức liền đen lên. Thử ly yên lặng bắt tay bỏ vào sau lưng trong bao. Ở lâm ngữ nhiên vẻ mặt để phòng biểu tình hạ, chấm dãi móc ra hai chỉ. Khẩu trang. Lâm ngữ nhiên. Ngươi cho rằng mang lên khẩu trang ta liền nhận không ra ngươi sao. Lâm ngữ nhiên cười lạnh một tiếng. Thử ly nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, lại thấy nàng vẻ mặt đánh giá nói, không nghĩ tới có ngươi như vậy cái chói buộc, các ngươi thế nhưng còn có thể tồn tại từ Z thành ra tới. Thử tác mặt nháy mắt hát trầm hạ tới, trong tay đã có lồi quang di động. Thử ly hảo tính tình mà bắt lấy hắn tay làm hắn đừng xúc động, sau đó nhìn về phía lâm ngữ nhiên, ngươi là dựa vào cái gì như vậy kết luận mà cho rằng ta là chói buộc. Lâm ngữ nhiên khinh thường mà cười nhạo một tiếng, Hiển nhiên không nghĩ trả lời nàng vấn đề này. Hát ta này bạo tính tình Thử ly tức giận đến cán răng, nếu không phải bởi vì trước mặt người này là nữ chủ tương lai bên người thân khuê mật thật nữ nhị, nàng mới sẽ không nén giận. Nén giận cái rắm Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng mệt. Phải anh? Lâm ngữ nhiên vẻ mặt ngốc mà bị thử ly đánh ngã trên mặt đất, lại thấy người sau loát loát tóc nói, ngượng ngủng, thật sự là ngượng ngùng A Người làm gì? Lâm ngữ nhiên lớn tiếng thét trói thai, trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng. Làm gì? Đương nhiên là đem ngươi vừa mới cho ta đều còn cho ngươi a thử ly nhúng mày, nga, thiếu chút nữa đã quên, lại nhân tiện nói một câu, nhìn đến ngươi cái này phế vật có thể bình yên ra khỏi thành, ta cũng cảm thấy thực thần kỳ đâu. Thử ly kéo xuống khẩu trang triều nàng phi một tiếng, xoay người lôi kéo thử tắc liền chạy. Ngươi cái này, a ngươi không trường đôi mắt sao, lâm ngữ nhiên bị thử ly này vô sỉ hành vi cấp khí cái chết khiếp. Nhưng mà không đợi đến nàng hoàn toàn đứng lên rồi lại bị mặt sau đột nhiên chạy đi lên một người nam nhân cấp một ngông đụng phải trở về, nàng đau đến vẫn luôn hít hả. Đứng ở tại chỗ bất động chờ bị tang thi cắn A. Chính mình tìm chết phiền thoái đừng liên lụy người khác được chưa. kia nam nhân quay đầu một trận hùng hùng hổ hổ, ngay sau đó liền hoàn toàn đi vào đám người không thấy. Lâm ngữ nhiên tức giận đến mặt đều đỏ. Nàng liền trước nay không chịu quá loại này bị khuất. Tất cả đều cho nàng chờ. Bên này nhân khí cấp bại hoại, mà bên kia... Làm ra hoàn toàn là tiểu bằng hữu hành vi sau thử ly giờ phút này dầm gì mà có chính mình nổi tâm tình thập phần sung sướng mà dẫn dắt thử tắc hướng đám người hướng bên kia đi. Nàng vừa đi vừa từ trong không gian lấy ra hai viên dâu tây vị kẹo cứng, một viên đưa cho thử tắc, một viên chính mình lột bỏ vào trong miệng. Ngươi về sau đừng lại như vậy xúc động nha, tuy rằng chúng ta có dị năng, nhưng cũng không phải loạn dùng A tựa như chúng ta không gian, đều là không thể tùy tùy tiện tiện liền bại lộ trước mặt người khác, đã biết sao. Thử ly sát có chuyện lạ mà giáo hấn, sau đó lại nhịn không được bắt đầu nghi hoặc. Nhưng ta còn là không nghĩ ra nàng vì cái gì sẽ như vậy chắc chắn mà nói câu nói kia, nàng cũng chưa thấy qua chúng ta hành động, như thế nào liền dám hạ như vậy định luận. Thử ly nhìn về phía thử tắc, lại thấy người sau sắc mặt giờ phút này vẫn là thức hắc, hơn nữa tựa hồ cũng không có đang nghe nàng nói cái gì. Thử ly. Tựa hồ là tiếp thu tới rồi nàng ai hoán ánh mắt, thử tắc nhìn về phía nàng, ngươi nói cái gì? Thử ly. Không có gì, ngươi rất tuấn tú, ân, cứ như vậy. Thử tác bắt lấy nàng nổi. Đừng nhúc nhích ta ăn cơm ra hỏa cái, hậu quả rất nghiêm trọng. Thử ly trứng mắt. Thử tác yên lặng bông ra tay, nhìn nàng. Thấy hắn như vậy một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, thử ly cảm thấy chính mình vẫn là đừng lao khi dễ người tương đối hảo, vì thế lại mở miệng nói, ta nói vì cái gì vừa mới tên kia liền như vậy khẳng định ta là cái liên lụy. Lời này mới vừa nói xong. Liên thấy thử tắt sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại đen xuống dưới. Thử ly. Cho nên nàng đây là tội gì đâu. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đang định lột đệ nhị viên đường khi, thử ly nghe được một đạo quen thuộc thanh âm tự bọn họ phía sau văng lên. Hai cái tiểu bằng hữu, các ngươi như thế nào chạy đi nơi đâu à, mọi người đều ở chỗ này đâu, các ngươi giống như đi nhầm phương hướng rồi nha. Giống nhau xưng hô, giống nhau ra vẻ ôn nhu giống nhau. Dầu mỡ mỉm cười. Cái này. Thử Ly sắc mặt cùng Thử Tắc giống nhau đen. Liêu Thanh trong tay cầm hai bình thủy mỉm cười đi đến hai người trước mặt, ở nhìn đến khẩu trang phía trên kia giống như đã từng quen biết quen thuộc mặt mày khi, hắn bụng vừa kéo. Nguyên lai like là các ngươi hai cái tiểu bằng hữu nha, cũng thật xảo, chúng ta lại gặp mặt đầu. Xảo cái rắm." Thử Ly thầm mắng một tiếng. Nghiêm trọng hoài nghi người này chính là lầm Ngữ Nhiên phái tới cố ý trả thù nàng. Chính là đương tầm mắt chạm đến đến trên người hắn quân trang khi, nàng kinh ngạc. Ngươi là quân nhân? Đối Nga, cho nên các ngươi hai cái tiểu bằng hưu không phải sợ, thúc thúc sẽ bảo vệ tốt các ngươi đâu. Liêu thanh khỏe miệng dơ lên tiêu chuẩn 37 điểm 37.5 độ mỉm cười. Thử ly thử tắc. Xác định giá hỏa này thật sự không phải ẩn nút ở quân đội gian tế sao. Phần 18. Đệ 18 chương Ngượng ngùng, ta cùng ta đệ đệ đều tương đối thẻ thùng, không thích đại ở người nhiều địa phương. Thử ly lại lần nữa vô tình nói. Tiểu bằng hưu không cần hồ nháo Nga, ngoan ngoan cùng thúc thúc cùng nhau đi bằng không tiểu tâm chờ lát nữa bị tăng thi cấp cắn được nha. Liêu Thanh dụ hứng nói. Chịu không nổi. Thử ly không chút do dự rút ra sau lưng nổi, hung tận nói, ngươi còn dám nhiều lời một câu thử xem. Liêu Thanh. Thử tắc yên lạng ấn xuống thử ly tay, sau đó hơi hơi nâng nâng hắn chân phải. Liêu Thanh lui về phía sau một bước. Không có không thể hiểu được người ngăn trở, thử ly cùng thử tắc thực mau liền rời xa đám người. Liêu Thanh chậm rãi thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Z thành phía trên không chung. Nơi đó, máy bay ném bom đã thả xuống bom, cùng với thật lớn tiếng nổ mạnh, mây nấm cùng khói đen từ thành trên không dâng lên, cả tòa rét thành hủy trong một sớm. tỷ chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Ngồi ở xe Việt ra điều khiển vị thử tắc nghiêng đầu hỏi. Thử ly đang cúi đầu đùa nghịch phía trước từ cao cấp tăng thi trong cơ thể bắt được hồng nhạt tinh hoạch, nghe vậy vẻ mặt mở mịt nói, à? Ta không biết ta. Thử tắc gửi, ngay sau đó dưới chân tăng lớn chân ga, ngồi ổn. Thử ly ngừng đầu nhìn lại, liền ở phía trước. Sắp tiến đường cao tốc giao lộ chỗ, mười mấy chỉ tăng thi chính vây quanh tăng cổ thi thể gặm cắn, thi thể thảm trạng nghiêm trọng, ruột khí quan lậu đầy đất. Nghe được xe xử tới thanh âm, các tang thi sôi nổi dừng lại động tác chiều thanh nguyên chỗ xem ra. Phanh! Thử tắc mắt cũng không chấp liền trực tiếp lái xe nghiền quá, dư quang liếc liếc mắt một cái bên cạnh thử ly. Người sau sắc mặt không hề biến hóa. Nay phụ cận có cái trên núi, là cái loại nhỏ mục trường, nơi đó trong tình huống bình thường sẽ không có người trải qua. Thử tắc nói, chúng ta đây còn chờ cái gì, trực tiếp dỏ sách vào ở A. Thử ly thuốc dục nói, bận việc 5 ngày, nàng hiện tại liền muốn tìm cái địa phương hảo hảo sửa sang lại một chút gần như chất đầy không gian cùng với nghiên cứu kia viên tang thi tinh hoạch còn có tôm tích sự tình. Xe nghịch sân núi hướng lên trên khai, đây là khối thực rộng lớn thả thực sạch sẽ sân núi, bốn phía chỉ có mấy cây cao lớn sóc đứng thẳng, còn lại đều là xanh đậm một mảnh mặt cỏ. Thảo Sơn núi thượng, xác thật là như thử tắc theo như lời là một cái loại nhỏ mục trường. Trong đó hàng rào đã bị phá hư, phía trước dưỡng quá xúc vật địa phương trừ bỏ phong thức ăn chăn nuôi vật chứa lại vô cái khác đồ vật. Bên cạnh còn có một cái tiểu vên lốc cỡ. Hàng rào bên chính là một tòa nhà gỗ nhỏ, thử ly trong tay nắm nổi thật cẩn thận mà đẩy cửa ra. Ra ngoài hai người dự kiến, nhà gỗ không có trong tưởng tượng tang thi cũng không có thực ra loạn, bên trong một cái phòng bếp một cái phòng khách một gian phòng tắm thêm phòng ngủ, nhưng là đều trống rỗng, xem ra là nguyên lai chủ nhân chủ động dọn đi. Đã là như vậy, kia thử ly liền càng thêm không cần khách khí. Từ trong không gian lấy ra cây trổi rẻ lao chờ dụng cụ, tiếp đón thử tắc liền bắt đầu phân công quét tức này mấy gian nhà ở. Đầu tiên là dùng chổi lông gà đem nóc nhà kết thượng mạng nhạy lộn rớt, sau đó thử ly bắt đầu quét rác. Bởi vì không gian tự mang thanh khiết công năng, cho nên thử ly trực tiếp đem quét ra tới rác rưởi thu vào không gian là được. Thử tắc đem mà đều kéo xong, lấy quá đang cố gắng lót chân tưởng sát xong mặt trên pha lê thử ly trong tay rẻ la Mệt mỏi quá. Thử ly xoa xoa bả vai, ngay sau đó lại vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới phòng ngủ. Nói là phòng ngủ, kỳ thật cũng chính là cái chỉ có một chiếc giường phòng nhỏ thôi. Hơn nữa kia trương giường chỉ có ván giường, hơn nữa là trương giường đôi. Thử ly đem kia trương giường thu vào không gian, ngay sau đó trong phòng lại xuất hiện hai chương giường đơn liền một tả một hữu mà bại ở môn hai bên giữa tường vị trí. Cấp tân giường đệm thượng tân thảm, phóng thượng tân chăn đông hơn nữa tân gối đầu, thử ly lại bày hai cái tủ quần áo ở góc. Bên trong phóng nàng cùng Thử Tắc quần áo. Thử Tắc vừa tiến đến liền nhìn đến Thử Ly ngồi ở trên giường, bên người bãi đầy một đống danh sách. Đây là cái gì? Hắn tùy tay cầm lấy một trường, phát hiện mặt trên liệt la đủ loại vật tư. Thuần sữa bỏ 12 vạn 7800 dương. Chỉ cần nhìn đến này một số liệu, Thử Tắc liền trầm mặt, hắn buông danh sách, như thế nào sẽ có nhiều như vậy. Thử Ly cắn cắn bút đầu, chợt nhìn rất là rối rắm, chúng ta cơ hội lục soát khắp hơn phân nửa cái Z thành đâu, hơn nữa Trong không gian thu hoạch có đã thành thục thu hoạch một đợt. Thử Ly là thật không nghĩ tới bọn họ vật tư có thể phong phú đến trình độ này, phía trước thu vật tư thời điểm không để ý, dù sao nhìn đến có thể thu liền hướng trong không gian tắc, cũng không chú ý không gian bị chiếm nhiều ít, này sẽ có rảnh, hoán quá mức, tinh tế sửa sang lại xuống dưới, thử Ly đều làm cho sợ ngây người. Ban đầu không gian tổng cộng là 200 mẫu, 100 mẫu có thổ địa tròn nên lấy tới gieo trồng chăn nuôi, một khác 100 mẫu hoàn toàn chính là trống không cho nên trực tiếp lấy tới tổn trữ vật tư. Mà thử ly hiện tại vật tư đã phong phú tới rồi cái gì trình độ đâu. Tức kia dùng để đơn thuần chữ vật 100 mẫu đã bị chứa đầy. Không sai, chính là bị trang. Mãn. Hơn nữa không thể không chiếm dụng một khác trăm mẫu điển thổ địa trên không không gian. Trong lúc nhất thời, thử ly chính mình cũng không biết nên làm gì phản ứng. Dù sao nàng chỉ biết, có này đó vật tư ở, lại có gì nàng cùng tôm tích, nàng có lẽ có thể cùng chủ hệ thống so mệnh trường. Đương nhiên, là một người đủ tư cách thế giới nhiệm vụ giả. Nàng đương nhiên cầu nguyện lần này chủ thế giới bên kia không ra cái gì đại sự. Chỉ cần không ai tới quấy giày chúng ta, về sau chúng ta liền ở chỗ này thường chú. Nói xong, thử ly liền đứng dậy đi phòng bếp. Như vậy có ý nghĩa nhật tử, nàng nhất định phải xào mấy cái hảo đồ ăn chúc mừng một chút. Có không gian nơi tay, thử ly tự nhiên là cái gì cũng không thiếu. Thử tác ở một bên cho nàng trợ thủ. Buổi tối, hai người ăn uống no đủ rửa mặt một phen sau liền từng người bò lên trên giường. trong bóng đêm Thử ly mở to nàng cặp mắt kia phát sóc, hiển nhiên là hưng phấn mà ngủ không được. Mà nàng đối diện, thử tác nằm nghiêng ở trên giường, đặt ở bên gối ngón tay khẩn tùng, lỏng khẩn, một mảnh trong bóng tối, ẩn ẩn tan đi một tiếng than nhẹ. Ngay hôm sau, tới rồi đêm khuya mới hoàn toàn ngủ thử ly không có gì bất ngờ xảy ra mà ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Đình một đầu đầu ổ gà, thử ly phản ứng đã lâu lúc này mới nhớ tới bọn họ đã một lần nữa thay đổi cái chỗ ở. Gục xuống dép lê đi đến bên ngoài. Thử ly phát hiện thử tắc đang ở phòng bếp nấu cơm. Không hổ là ta đệ đệ, ở nhà tay thiện nghệ A Thử ly tán thưởng chật lưỡi, sau đó lắc lư đi phòng tắm rửa mặt. Chờ nàng trở ra khi, thử tắc đã đem cơm làm tốt bưng lên trên bàn chờ nàng cùng nhau ăn. Thử ly nhanh chóng nhập tòa, dôi tay tiếp nhận thử tắc cho nàng lột tốt một quả trứng gà. Mà đúng lúc này, một tiếng quen thuộc vang lớn ở thử ly bên thai nổ tung. Trắng non trứng gà theo cái bàn lăn đến trên mặt đất, thử ly che lại đầu. Dây tiếp theo đột nhiên phun ra một búng máu, hai mắt tối sầm ngất đi. tỷ Thử tắc vội vàng đem người vớt tiến trong lòng ngực, sau đó ánh mắt lạnh thấu xương mà chuyển hướng trên nóc nhà phương. Phân 19. Đệ 19 trương. Phanh. Nóc nhà đột nhiên tạc vỡ ra tới, một cái khuôn mặt lạnh lùng nam nhân giống như thần chi chậm dãi buông xuống. Ta tới tìm một người. Túc Trinh nhìn xuống phía dưới hôn mê thử ly, cùng với đem nàng ôm vào trong ngực chăm chú nhìn hắn thử tắc, mày kiếm hơi trọ, hắn chậm mở miệng Xin lỗi. Tiếp theo, một đạo màu lam vòng sáng hoàn toàn đi vào thử ly trong cơ thể. Người là người nào? Thử tắc hai trong mắt thâm trầm mà nhìn hắn, cho dù quanh thân đều bị trước mắt người nam nhân này cường đại khí tràng cấp áp bách, nhưng hắn trong tay vẫn là xuất hiện lôi quang. Túc Trinh nhìn hắn động tác, ánh mắt thâm trầm, kiến nghị ngươi suy xét rõ ràng lại động thủ. Nô thử ly che lại đầu, có chút gian nan mà chậm rãi mở mắt ra. Thỉ, ngươi tỉnh. Thử tắc vẫn luôn đều ở bên cạnh thù nàng, thấy nàng mắt Lập tức thấu lại đây. Thử ly chớp trước mắt, tựa hồ còn có chút chính năng, năng nhìn về phía phía trên. ân Thấy thế nào đến chính là trời xanh. Năng lại nhìn nhìn thử tắc, ngay sau đó tầm mắt hướng bên cạnh chết đi một chút, hỏi, hắn là ai? Thử tắc thân thể có trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó lập tức cười giải thích nói, hắn cũng là từ rét thành chạy ra tới người sống sót, tiêu túc trinh, là ta trước kia bằng hữu người hôn mê thời điểm trùng hợp hắn đi ngang qua, ta xem hắn chỉ có một người. Liền đem hắn nhận lấy, tỷ, ngươi sẽ không trách ta đi. Ta nói trách ngươi ngươi liền sẽ đuổi hắn đi sao? Thử ly túi đầu nhỏ giọng nói. Cách đó không xa túc trinh lô thai khẽ nhúc đích, nghe vậy nhớ mày. Nếu tỷ ngươi chán ghét hắn, ta đây liền đuổi hắn đi. Thử tác ngữ khí không tự giác mang theo một tia lệnh bằng, thử ly nghe trong lòng mẻ dự. Đừng đừng đừng, ta vừa mới nói giỡn, này tốt xấu cũng là ngươi bằng hưu, chúng ta đại gia tổ cái đội cũng không phải không thể a Thử ly vô vô vai hắn Sau đó lại tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói thầm, kia chúng ta có không gian sự, muốn nói cho hắn sao? Không cần, chính hắn có thể giải quyết vật tư vấn đề, sẽ không phiền toái chúng ta, đúng không Túc Trinh? Nói, thử tác thanh âm đề cao, vẻ mặt mỉm cười mà quay đầu nhìn lại. Túc Trinh gật đầu, đối này không tỏ ý kiến. Thử ly chấp trước mắt, sau đó gõ gõ thử tắt cái chán, vẻ mặt nghiêm túc phê bình nói, nhân ra tốt xấu là người bằng hữu chúng ta vật tư nhiều, ngươi sao còn nhỏ mọn như vậy ba kéo. Thử tác bị thử ly vừa nói, tức khắc ủy khuất lên, nói, ta cùng hắn không thân, sơ giao thôi. Thử ly cái này ngồi thẳng thân mình, không thân. Ấn. Chúng ta đây đem hắn đuổi đi đi, nếu không liền tìm cái thời điểm trộm đem hắn ném rớt. Thử ly kiến nghị nói. Ta cảm thấy có thể. Thử tác gật đầu tán đồng. Ta dị năng rất mạnh, ta cảm thấy các ngươi yêu cầu ta. Thúc trinh đột nhiên mở miệng, tỉ lệ hai người nhìn về phía hắn. Ta không như vậy cảm thấy. Thử ly không chút nào nể tình. Nàng hiện tại trong không gian lương thực đã cũng đủ nàng cùng thử tắc ăn mấy lời, cho nên hoàn toàn không cần lại đi ra ngoài sưu tập vật tư, không ra khỏi cửa tác đại biểu sẽ không dễ dàng gặp gỡ tăng Thi, mà bọn họ hiện tại vị trí vị trí này cũng là hiếm có người đến, vậy càng không cần lo lắng cái đó, một khi đã như vậy, kia bọn họ làm gì còn muốn mang một cái không thân người theo chân bọn họ cùng nhau. Đến lúc đó vạn nhất không biết nhìn người một cái không phòng bị lại đây bị hố làm sao bây giờ? Cho nên tổng thượng sở thuật, thử ly quyết định đuổi người. Người xác định sao? Túc Trinh không có sinh khí, cũng không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Thử ly không chút suy nghĩ mà liền đem thử tắc kéo đến bên người, tỉ lệ hai cái nhất trí đối ngoại, xác định. Nam nhân lạnh lùng trên mặt, khoe miệng nhẹ xả, thực hảo. Thử tắc như mày, lập tức trình cảnh giới trạng thái đem thử ly hộ ở sau người, người muốn làm gì? Túc Trinh không nói gì, phòng trong nhất thời yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên, phòng ở ngoại chuyển tới một tiếng tang thi thật lớn tiếng gầm gừ, cùng với cường lực sóng âm công kích. Cả tòa nhà gỗ tấm ván gỗ đều bị chấn đến rộp nát. Túc Trinh đứng ở nhà gỗ trung ương, trên trán màu đen tóc mái bị nên diện mà đến sóng âm thổi đến hơi hơi đông đượm, hắn hai tròng mắt rất sâu, đối mặt đối diện kia chỉ đã có gần 2 mét nửa cao cao cấp tăng Thi, trên mặt hắn biểu tình không có bất luận cái gì dao động. Đột nhiên ngồi ở gỗ vụn Tiết Thử Ly trầm mặc mà nhìn tựa như vương giả lâm thế Túc Trinh, sau đó quay đầu chiều thử tác nói, "Ta hoài nghi hắn không phải người tốt hơn nữa đã nắm giữ chứng cứ." Thử Ly hiện tại thực hẳn trương, Đặc biệt là ở nhìn đến túc trinh cơ hồ chỉ là phất phất tay liền trực tiếp đem đối diện kia đã tiến hóa đến tam cấp tăng thi cấp tiêu diệt sau. Tâm tình của nàng liền càng phức tạp. 009, mau mau mau, khoái cảm ứng một chút người nam nhân này có phải hay không cũng là nhiệm vụ người chấp hành. Thử ly mang theo thử tắc yên lặng sau này lùi lại mấy bước cùng phía trước nam nhân kéo ra khoảng cách. Vừa mới mới nói bọn họ không cần bảo hộ kết quả liền tới rồi chỉ tam cấp tăng thi hủy hoại bọn họ tỉ mỉ quét tức phong ở. Trước đó biết mà thế, có dị năng quyền trụ Nhà mình đệ đệ còn như vậy cường dưới tình huống gặp được một con nhị cấp tang thi bọn họ đều thiếu chút nữa bị đánh gãy chân, người nam nhân này động động ngón tay liền trực tiếp làm một con tam cấp tang thi ba giây qua đời. Mẹ ngươi, này mẹ nó nếu là nguyên thư dân bản xứ người, nàng đương trưởng đem 009 từ nàng trong đầu đào ra cho đại gia trợ hứng hảo sao. Rất nguy hiểm, thử Ly cảm thấy phi thường nguy hiểm. Không biết người nam nhân này rốt cuộc là cái gì thân phận, cũng không biết nếu đúng vậy lời nói hắn lấy chính là nam nhị vẫn là vai ác kỳ bản. Tóm lại vì nàng cùng thử tắc mạng nhỏ, đối người này, nàng vẫn là kính nhi viễn chi đi. Liên ở hai người tính toán trộm trốn đi khi, lại thấy túc trinh đã xuất hiện ở nàng trước mặt. thử ly. dọa lao tử nhảy dự. Ký chủ, không có nhận thấy được tinh thần hài ba động, hắn không phải nhiệm vụ người chấp hành. Không phải. thử ly nhất thời ngây ngẩn cả người. Sao có thể sẽ không phải? Chẳng lẽ thật là thế giới này dân bản xứ người? thử ly trong đầu dần hiện ra trăm ngàn loại ý tưởng cùng ngoài ý mướn. Chính là đều ở 009 phủ định trong tiếng một đám bị đánh vỡ. Đoạ giả tự mang cường lực tinh thần chấn động dưới biển nhiếp nếu hắn thật là là đoạ giả, chúng ta đây hiện tại không chết tức thương. Mặc dù là nhiệm vụ người chấp hành sở lấy kịch bản trận doanh bất đồng, nhưng hệ thống chi gian như cũ có thể có rất nhỏ cảm giác, tức có thể chính xác phán đoán ra đối phương hay không là đồng loại. Thương thành chung cũng không có có thể che giấu cảm giác đạo cụ, tức đều không thể che giấu đều là nhiệm vụ người chấp hành hơi thở. Thử ly cao mày. Suy nghĩ đột nhiên trở lại chính mình bên thai xuất hiện tiếng nổ mạnh kia một khắc. Lần trước chúng ta gặp được đoạ giả ta cũng là loại tình huống này. Nhưng nếu người này là đoạ giả, chúng ta đây hiện tại đã mất mạng, hơn nữa. Lúc ấy, tựa hồ chủ hệ thống kia truyền đến một tia dao động, nếu bài trừ đoạ giả nguyên nhân, chúng ta đây đại khái chính là bị cái này cấp ảnh hưởng. Không không chính nói đều rất có đạo lý, hơn nữa lý do cực kỳ mà hợp lý. Cho nên, người này thật là trong chuyện gốc người. Nghĩ nghĩ chính mình được đến kia xác thật không hoàn toàn có chuyện Thử Ly cảm thấy chính mình khả năng thật sự muốn đem 009 cấp đảo ra chợ hứng Đột nhiên muốn gặp thai bay vạ gió 009 Phần 20 Đệ 20 chương Mới tìm được tân gia bị hủy Thử Ly trong lòng tuy rằng hoài nghi tốc trình Nhưng nghề hà không có chứng cứ cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết làn lên quay ai Quanh mình một mảnh hôn đột Thử Ly dẫm lên vụn gỗ đi đến kia tam cấp tang thi bị phân cách thi thể chỗ Thi thể trạng hướng cực kỳ thảm thiết Thử Ly không nỡ nhìn thẳng, nhưng ở lấy tinh hạch phương diện này không có nửa điểm do dự. Cho ngươi. Thử Ly đem tia cái trong suốt tinh hạch lấy ở Túc Trinh trước mặt. Ta không cần. Túc Trinh nói. Ta đây liền trước giúp ngươi thu lạc. Thử Ly lanh lẹ mà đem tinh hạch cất vào túi, Túc Trinh không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Đối mặt Túc Trinh ánh mắt, Thử Ly hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại là nhìn này chuỗi lùi thảo rộn dốc nàng trầm mặt trong chốc lát, hỏi thử tác. Ngươi còn biết có cái gì tương đối an toàn địa phương sao Thử tắc lắp đầu Thử ly có chút đáng thiếp Mà ở liếc một bên túc trinh liếc mắt một cái sau Nàng lại tới nước kính Nàng thật là xuẩn Có như vậy cái đại sát thần ở chỗ này nàng còn sợ cái gì đâu Này không phải làm liền xong rồi Kiến thức quá túc trinh thực lực lúc sau Thử ly đối với cái này Nửa đường thoát ra tới tưởng gia nhập bọn họ Nam nhân cũng đã không có bất luận cái gì phòng bị Không phải bởi vì tín nhiệm Mà là thực lực kém quá lớn Bọn họ phòng bị với hắn mà nói căn bản dâu dịa. Cùng với chính mình mỗi ngày nơm nớp lo sợ hoài nghi này hoài nghi kia, chi bằng mọi người đều thẳng thắn thành khẩn tự tại điểm, liền tỉ như hiện tại. Mới mẻ còn nóng hổi bột lạnh nướng tới một phân sau. Vẫn là nói muốn ăn cái khác. Thử ly tử không gian lấy ra hai phân thức ăn nhanh hộp đóng gói bột lạnh nướng, đưa cho thử tắc. ân hương vị thật không sai, thơm quá a Thử ly cầm chiếc búa, từng ngụm từng ngụm mà hướng trong miệng tắc. Thoạt nhìn trầm mê ở Mỹ thực trung vô pháp tự kềm chế. Thúc trinh liền như vậy yên lặng nhìn nàng. Thử ly động tác một đốn, sau đó mới ở trăm đội bên trong ngẳng đầu hỏi, ngươi xem ta là có chuyện gì sao? Thử tắc. Thúc trinh khỏe miệng kéo kéo, không có. Ơn, vậy là tốt rồi, rốt cuộc đại gia về sau đều là muốn cùng nhau hành động, ngươi nếu là có cái gì ý tưởng nói thẳng thì tốt rồi, đừng chôn ở trong lòng. Nói xong, nàng lại từ trong không gian lấy ra hai chén mạo nhiệt khí xương sườn canh. Tiểu kê, uống nhiều một chút, ngươi còn ở trường thân thể đâu? Thử ly lời nói thâm thiếm mà nhìn có chút ăn mà không biết mùi vị gì thử tắc. Thử tắc? Là không thích sao? Như thế nào sẽ? Phía trước ngươi rõ ràng yêu nhất uống nhà này xương sườn canh A? Không có, ta thức thích. Thử tác vội vàng lắp đầu. Vậy ngươi thấy thế nào lên thực không có muốn ăn bộ dáng A? Thử ly nhìn mắt túc trinh, tiến đến trước mặt hắn nhỏ giọng hỏi, có phải hay không người này ảnh hưởng ngươi ăn uống? Thử tác không có trả lời. Hai tròng mắt ở trên mặt nàng dừng lại sau một lúc lâu, hắn vươn tay, nhẹ nhàng gỡ xuống dính ở nàng trên tóc gỗ vụng tiết. Thấy hắn như vậy, thử ly trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, vì thế nàng đem người hướng bên cạnh lôi kéo, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, ngươi có phải hay không đối đột nhiên xuất hiện như vậy một cái không thân người cảm giác thực không thói quen a Kỳ thật ta cũng rất không thói quen, nguyên bản ngay từ đầu kế hoạch chính là chỉ có chúng ta hai người, chính là hiện tại đột nhiên toát ra tới như vậy một cái gia hỏa đánh lại đánh không lại, đuổi cũng đuổi không đi. Thử ly bẻ ngón tay một trận phung tạo, sau đó lại trấn ăn nói, nhưng là người hướng hảo ngắm lại, có như vậy một cái có thể đánh, đến lúc đó gặp được tăng thi, hắn xông vào trước nhất mặt, chúng ta ở phía sau hoa thủy, a không, vì hắn cố lên trận uy, vừa không sẽ bị thương, cũng không cần lại sợ tăng thi, bạch phiêu bảo tiêu a Thử tác bị thử ly hưng phấn mà chụp hạ bả vai, trong mắt hắn hiện ra một mặt bất đắc dĩ, ngay sau đó tầm mắt cùng nàng phía sau túc chính đối thượng Nói lớn tiếng như vậy, người này đã sớm tất cả đều nghe xong, bụn. tiên lặng đem xương sườn canh uống xong, thử ly lúc này mới xem như thật sự tin tưởng hắn là tưởng hay sau đó từ không gian lấy ra xe, chiều túc trinh hỏi, ngươi sẽ lái xe sao? Thử tắc nghe vậy hai tròng mắt hơi co lại, hắn lập tức đem trước mặt còn nhìn chầm chằm kia nam nhân người nào đó cấp kéo đến chính mình bên người, nhỏ giọng nói, tỷ người này tính nết chúng ta còn không biết, thực lực chúng ta cũng không bằng hắn, ngươi như vậy. Hắn chờ lát nữa sinh khí thương tổn ngươi làm sao bây giờ. Hắn nếu là sinh khí, vậy đừng đi theo chúng ta cùng nhau a Thử ly vẻ mặt mạc danh, ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa cầu hắn lưu lại quá. Hắn nếu là cảm thấy ta quá mức, đại có thể đi à. Xem ở vừa mới kia viên tinh hạch phân thượng, ta đem chúng ta xe đưa hắn một chiếc, vật tư cũng cho hắn nhét đầy. Đại gia không ai nợ ai, hắn cũng không thể nói ta cái gì đi. Thử ly quay đầu nhìn về phía Túc Trinh, người sau sắc mặt như cũng là như vậy lạnh lùng. Giữa mày không mang theo một kia bị lời này chọc bực bất mãn. Thử ly biểu môi, còn rất có thể nhẫn. Mà một bên thử tắc lại là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hùng hổ dọa người thử ly, nhất thời có chút ngây người. Theo lý thuyết, liền tính là túc trinh thân phận không rõ, hắn tỷ cũng không lý do bài xích thành như vậy. Nhưng mà thực mau thử ly kế tiếp lời nói khiến cho hắn trong lòng vì này nhảy dự. Ta biết chúng ta so với hắn tới có vẻ thực nhược, thậm chí còn ở đối mặt vừa mới kia chỉ tăng thi khi chỉ có chạy trốn phân nhưng là này thì thế nào. Phía trước ở Z thành tránh nẽ những cái đó tang thi thời điểm, chúng ta tuy rằng chật vật, nhưng trong lòng thực kiên định thực an tâm không phải sao. Lúc ấy chúng ta đều có thể một cơm xử lý hai chén cơm, không đạo lý hắn tới lúc sau liền khẩu canh đều uống không đi xuống. Người hiện tại còn ở trường thân thể giai đoạn, không hảo hảo ăn cơm, về sau trường không cao làm sao bây giờ. Câu nói kế tiếp liền bắt đầu có chút đi chật, bất quá này cũng không ảnh hưởng giờ phút này thử tác nội tâm chấn động. Hắn có chút tham luyến mà ôm lấy Thử Ly, giống chỉ lấy lòng chủ nhân đại cổ khẩu, Thử Ly hơi hơi nhóm chân, trong đầu ở tự hỏi nếu là thử tác lại tiếp tục trường có phải hay không liền có điểm quá cao, có lẽ nàng vừa mới phải nói làm thử tác lại mập lên điểm. Qua loa. Bên này hai người tỉ đệ tình thâm, bên kia Túc Trinh một người lẻ loi đứng ở tại chỗ. Hảo nửa một lát, thẳng đến hai người tách ra sau hắn mới nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn tìm một người, người tìm được sau ta liền rời đi. Nói xong, hắn buông tay, chìa khóa Vì thế thử ly cùng thử tắc lần đầu tiên ở mặt thế ngồi trên xe hàng phía sau. Liền, cảm giác cũng không tệ lắm. Xe Việt dã thân xe hơi hơi lắc lư, không biết là con đường vấn đề vẫn là khác cái gì nguyên nhân, này một đường ba người cũng chưa gặp gỡ tang thi hoặc là người sống xuất chặn đường tình huống. Thử ly dựa vào thử tắc trên vai ngủ ngon lành, ngẫu nhiên tắp đi một chút miệng ưu một tiếng. Thử tắc hơi hơi thấp hèn vai làm cho nàng dựa vào càng thoải mái điểm, chấp mắt liền cùng kinh chiếu hậu thượng túc trinh tầm mắt đối thượng Thử Tác đừng xem qua, cũng không tính toán cùng hắn có tiến thêm một bước giao lưu. Thúc trinh đuôi lông mày hơi trọn, đối này cũng không có nói cái gì. Trên xe nhất thời lâm vào trầm mặc. Thằng đến ô tô đột nhiên phanh lại, Thử Ly bị đánh thức, Thử Tác nhíu mày nhìn về phía ngoài xe. Mười mấy lộ cánh tay đại hán hoặc cầm thương hoặc cầm côn đứng ở lộ trung ương, bên cạnh có 7 chiếc xe đem lộ hoàn toàn lấp kín, trong đó một cái đại hán trong tay cầm một khẩu súng giống dù côn lưu manh đi tới, hắn gõ gõ cửa sổ xe pha lê. Ý bảo bên trong người đem cửa sổ mở ra. Thúc Trinh nhìn hắn một cái, ngay sau đó khỏe môi hơi xả. Tiếp theo, Thử Ly li liền trận to mắt nhìn túc Trinh dưới chân mánh phanh xe một đường gọt qua đi. Phanh! Che ở lộ trung gian xe tạc đến dập nát, chặn đường bọn đại hán sôi nổi hoảng sợ mà la hét thoát đi. Xe Việt dã nên ngang mà đi, dư lại đầy đất hốn độn cùng sợ tới mức kẻ ra quần một đám người. Xe xử cách này khối khu vực cực nhanh gian, Thử Ly xuyên thấu qua xe pha lê thấy được đứng ở mái nhà thượng Một đôi băng mắt lam hắc trầm mà nhìn bọn họ đi xa người. Đó là trong sách vai ác, cố tử dương. Băng hệ dị năng thức tỉnh, cùng với hai chồng mắt dị hóa dị năng giả. Người xác định có loại thực lực này, hành sự tác phong còn như vậy dứt khoát người là mẹ nó có thể xuất hiện trong nguyên tắc người. Thử ly khiếp sợ mà đối không không chí nói. Vừa mới cái kia là vai ác ai. Cái kia đem vai chính đoàn đều cấp làm cái chết khiếp người. Gia hỏa này liền trực tiếp nhấn ga chạy lấy người, như vậy không cho người mặt mũi sao. Có thể là vai ác còn không có trưởng thành đứng lên đi. không không chín suy đoan nói. Hắn này trưởng thành lên cũng đánh không lại hảo sao. Thử Ly bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước xem có phải hay không cái giả cái bản. Ký chủ, tưởng nhiều như vậy ngươi không phải sao. Mệt, đương nhiên mệt ta, ta đều cảm thấy có điểm nói bụng. Vậy ngươi cũng đừng lại dối dám thân phận của hắn, bằng thêm nói ý. Thân mẹ nó bằng thêm nói ý. Thử Ly xoa xoa bụng. Nhưng này cũng xác thật chưa nói sai luôn nghĩ một cái không chiếm được kết quả sự, thật sự là lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực. Vì thế nàng từ trong không gian lấy ra tam cây kẹo que, phá lệ hào phóng mà cho đang ngồi mỗi người một cây. Cho ta. Thúc Trinh hỏi. Người lái xe thù lao. Thử ly chút nào không cảm thấy không đúng chỗ nào. Thúc Trinh khỏe miệng khẽ nhết, hình như có ba phần ý cười, đà tạ. Nói xong, liền đem đường tiếp nhận. Nhưng là không có mở ra, chỉ là bỏ vào trong bao. Xe lại một đường chạy. Trên đường gặp gỡ chặn đường tang thi hoặc là tang thi đàn cơ hồ đều không cần nghĩ nhiều, Túc Trinh trực tiếp làm chúng nó tại chỗ nổ mạnh. Cứ như vậy, xe việt rẽ một đường cao tốc đi tới Ý Nghĩa thị nội, ngừng ở từ chính phủ tổ chức thành lập một khu nhà người sống sót căn cứ, tên là Thứ 5 căn cứ. Ta không thích người nhiều địa phương. Thử Ly nhìn căn cứ ngoại đang ở tuần tra binh lính, cùng với căn cứ cửa bài đội chờ đợi tiến vào mọi người, theo bản năng nhăn lại mi. Là ở lo lắng gặp được người nào sao? Túc Trinh quay đầu nhìn nàng một cái. Một đôi hắc mâu trùng mang theo khắc thâm ý. Ta ở lo lắng gặp được quỷ. Thử ly ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Thực hảo, nàng hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này. Người này muốn thật là nguyên thư thế giới dân bản xứ người. Nàng thử ly tương lai trăm năm đều chỉ ăn màn thầu. Không thêm dưa mối cái loại này. Ta người muốn tìm giống như liền ở bên trong túc trinh mở miệng. Thử ly ánh mắt sáng lên. Chúng ta đây mau vào đi thôi. Mau chóng giúp ngươi tìm được ngươi người muốn tìm. Sau đó đại gia ai đi đường lấy một phách hai tán. Thử ly trong lòng âm thầm gật đầu, ngay sau đó ba người xuống xe, đến căn cứ cửa xếp hàng tiếp thu kiểm tra sau đó tiến hành đăng ký. Mà giờ phút này, căn cứ A cấp lâu nội, một thân quân trang nam nhân lấy bút tay một đốn, hắn ngừng đầu, ánh mắt hình như có có thể đạt được mà hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại. Đó là căn cứ cửa phương hướng. Đang ở bị kiểm tra trên người vật phẩm túc trinh đột nhiên ngừng đầu, khỏe miệng nhẹ xả. Tìm được ngươi. Đệ 21 chương Đứng ở căn cứ cửa, Thử Ly lấy bút đăng ký bọn họ ba người tin tức, ở viết đến hay không có được dị năng khi, Thử Ly ở tên nàng mặt sau viết cái không, ở Túc Trinh cùng thử tắt tên mặt sau viết cái lôi hệ dị năng.